Trình Tán gâu thì nghe được phía trước rừng cây tùng bên trong vang lên âm ý tiếng kêu gạo, nắm lấy nó, bên kia, ngăn chặn, ngăn chặn, không ăn cấm a. Xin đây, nhanh, bộ đầu. Vài tiếng thê thảm tiếng chó sủa truyền đến, lại im mật đi, theo có một con lạc đàn chó sám hốt hoảng lao ra rừng cây. Mặt sau đổi bốn cái đội bắt chó thành viên, hai người cầm một, 5 mét dài côn thép, hai người cầm dài hơn 2 mét bắt chó xiên. Loại này xiên không phải hậu thế thường dùng loại kia cột dây hoặc là ni lông lưới, mà là mang bén nhọn răng cưa vòng tròn, chỉ cần chụp lại chó cái cổ, dùng sức hướng về trên đất nhấn một cái, lập tức xương gãy gãy vỡ mà chết. Bốn người một tổ, có côn có xiên, phân công sáng tỏ, chỉ cần vây nốt, chó liền trốn không thoát. Quả nhiên, chó sáng mới vừa chạy đến trên đường, bị thăm dò tới xin phủ đầu trục lại, nó trong cơn kinh hoàng phát ra thê thảm gào thét. Lâm Bạch Dược mấy người còn không phản ứng lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chó sáng ngay lập tức giết tại chỗ. Chính là giờ ngọ ăn cơm đỉnh cao kỳ, mấy trăm tên học sinh tận mắt nhìn như vậy máu tanh một màn, không thiếu nữ sinh sợ đến bưng mắt, hét tầm lên, còn có chút lệ ủ thiện bắt đầu chảy lệ. Nữ sinh nước mắt chính là thận trên kích thích tối cùng kẹn sung phong, nhất thời bậy, tám cái nam sinh khí vẫn điên hương chạy tới, vây nốt đội bắt chó người lớn tiếng quát lớn. Bốn người kia chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, hai mặt nhìn nhau, kéo lên chó thi chuẩn bị rời đi. Không biết là ai hô, trong rừng còn có ba con chó, đều bị đánh chết. Lần này xem như là chọc vào tổ hoang vò vẽ, càng ngày càng nhiều người vây lại đây. Lâm Bạch dư hỏi, chuyện gì xảy ra? Dư Bang Ngạn giải thích, nghe nói cuối tuần trước trường học xin mời đội bắt chó đến diệt chó, khả năng sợ ảnh hưởng không được, đặc biệt tách ra nhiều người thời điểm, lần này xem như là vừa vặn. Không được, muốn có chuyện. Dám đến nơi chảo chó đánh chó cũng đều là trong tay dính máu ngang nhân, bị đám học sinh như thế làm mà bĩ, trong lòng buồn bực, một người trong đó không nhịn được mắng. Các ngươi đọc sách trẻ con hiểu cái mấy cái, chó hoang ai biết mang không mang theo bệnh dại, vạn nhất cắn ai, để cha mẹ chó các ngươi khóc tang. Câu nói này hoàn toàn gây phiền toái. Người mang ai đó? Miệng như thế dơ bẩn. Nhiều như vậy nữ sinh, trước mặt mọi người sái lưu manh đúng hay không? Mấy cái vây xem thể viện nam sinh tinh thần trọng nghĩa tăng cao, đưa tay xô đẩy người kia. Người kia lảo đảo một thoáng, suýt chút nữa đứng không vững, nỗi nóng nói, nhóc con, đừng với ta động tay động chân. Hắn nâng tay lên bên trong xiên, nói, đồ chơi này không có mắt. Lời còn chưa dứt, trên bụng đã trúng một tước, thể viện các đại ca có thể không quen hắn tật xấu này vừa muốn cùng nhau tiến lên, lâm bạch dược mang theo dương hải triều vũ văn dịch mấy người cứng trên vào, hô to trường học lãnh đạo đến, trường học lãnh đạo đến đến rồi, rồi mới miễn cưỡng tách ra song phương. lâm bạch dược xác thực không nghĩ quản cái này chuyện hư hỏng, bởi vì hắn cũng sợ bị đánh. thể viện các đại ca khởi sướng đi đến, đến cái không khác biệt công kích, đừng nói dương hải triều có thể đánh, chính là lý liên kiệt cũng chống không được, cũng không thể trơ mắt nhìn gây ra chuyện máu me. đội bắt cho bốn người rõ ràng không phải người hiền lành, trong tay có xiên có côn thép, người không phải cơ khí, đầu tỏa nhiệt, ai biết kích động phía dưới sẽ làm ra chuyện gì đến. người hai vậy người. Có phải là cùng bọn họ một nhóm? Thể viện các đại ca nghiêng đầu nhìn xung quanh, không thấy trường lãnh đạo bóng người, phục hồi tinh thần lại, ngón tay lâm bạch Dược quát. Hắn gọi Lâm Bạch Dược, là vì giúp các ngươi. Diệp Tố Thương tách ra đoàn người đi tới, đứng ở Lâm Bạch Dược bên cạnh, hướng thể viện các đại ca lạnh lùng nói, thật đánh tới đến, bên kia bị thương, các ngươi đến khai trừ, các ngươi bị thương, còn đến lưng sự phạt. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ dùng võ lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là yêu thích dùng cái kia nhỏ bé không còn hơi sức ngón tay, chỉ vào giúp ngươi người kẻ ngu si. A, là Diệp Tố Thương. Nàng chính là chết học hệ nữ thần. Tốt đáp, ta thích tìm mua ta tuyên bố, ngày hôm nay lên, Diệp Tố Thương chính là ta cả đời thần tượng. nhận ra Diệp Tố Thương các nữ sinh rồn dập nhảy chân đi vào trong quan sát, không hề che giấu chút nào đối với loại này có khác biệt tại truyền thống nữ tính hình tượng hiên ngang anh tư biểu đả sùng bái cùng tán thưởng. thể viện đại ca kinh hết cách rồi, lại không thể cùng nữ sinh cãi nhau. hướng hồ nhân gia nói cũng có lý, bình tĩnh lại ngắm lại, cũng là mãn phía sau lưng mồ hôi lạnh. từ khi Diêu Văn Long chết kéo dài lên men, liên lụy đến Thôi Lương Xuyên Tạ quân trạch cùng với trường học lãnh đạo, phía trường học hiện tại gần như nghiêm đánh, đối với vi kỷ đặc biệt là đánh nhau ẩu đả xử phạt tuấn công thành thẳng, không có cảnh cáo chỉ có khai trừ lâm bạch dược thấy bọn họ khôi phục lý trí tạm thời không phản ứng trước tiên đối với đội bắt chó người nói ta lý giải các ngươi là nắm tiền làm việc trách nhiệm không tại các ngươi có thể có nói thật tốt nói miệng đầy âu nôn đến ngữ làm tức giận học sinh đánh tới đến các ngươi có thể rơi xuống được không mau đưa những thứ này chó thu thập một thoáng mang đi ngày hôm nay đừng đánh chờ đợi trường học thông báo đội bắt chó đầu lĩnh vẫn tính rõ ràng lý lẽ lập tức đối với lâm bạch dược nói cảm ơn mang thủ hạ đem chó chó thi thể chưa đến trong túi toàn bộ trở đi thể viện các đại ca lẫn nhau nhìn lần này không có ngăn cản còn chúng vây xem bên trong có người tâm không cam lòng, hô, liền như vậy quên đi, bọn họ ngày mai còn có thể đánh chó. đúng, găng thị từng nói, đối xử động vật thái độ có thể phán đoán cái này quốc gia vĩ đại hay không cùng đạo đức tiến bộ trình độ. như vậy máu tanh mà lại hào vô nhân đạo xử trí chó hoang, là chúng ta đại học tài chính người tập thể xỉ nhục. găng thị nói đương nhiên không phải chân lý. người và động vật quan hệ vĩnh viễn là động thái, không có nhất thành bất biến cái gọi là quy củ. tỷ như có người thích chó, có người thích ăn chó, liền có thể suy luận ra thích chó người liền so với thích ăn chó người càng thiện lương càng có ái tâm càng có cảm giác đạo đức. Đây là ba tuổi tiểu hài tử trẻ con lo logic. Nuôi sủng vật chân chính cần để sướng, là phản ngược đãi cùng phản vứt bỏ, cùng với văn minh nuôi sủng, mà không phải là cùng những kẻ yêu thích ăn thịt chó quần thể phân cao thấp. Chó hoang từ đâu tới? Kỳ thực rất nhiều người đều rõ ràng trong lòng. Cho tới ngược mèo ngược chó, cái kia thuộc về tâm lý biến thái người cá thể hành vi, không có nghĩa là tất cả không thích động vật người đều sẽ đi ngược đãi động vật. Đây là hai chuyện khác nhau. Lâm Bạch rื่อ xem như là yêu thích mèo chó người, hắn còn dự định ở nắm giữ bộ phận quyền lên tiếng sau, tích cực thúc đẩy quốc nội đối với phản ngược đãi động vật pháp, lập pháp. Có thể chỉ cần ngươi không phải ngược đãi động vật biến thái Hắn cũng sẽ không ép đối phương tán đồng quan niệm của chính mình, càng sẽ không nói cái gì đối xử động vật thái độ quyết định quốc gia văn minh trình độ loại này nhìn như chính trị chính sát phí lời. Hắn hướng về phía đoàn người đè ép, ép tay, ra hiệu mọi người im lặng, nói, cái nào bạn học nguyện ý cùng ta một đạo lên tìm trường học thỉnh nguyện. Ta đi, ta cũng đi, mọi người đều đi. Lập tức có mấy chục người đứng dậy, để Lâm Bạch Dược kinh ngạc chính là trong những người này dĩ nhiên có Lục Thanh Vu. Lâm Bạch Dược đối với nàng gật gù, coi như ra hiệu, sau đó đối với hết thảy người nói, ta tin tưởng trường học có thể hiểu được chúng ta kể cầu, lại không phải đi du hành. Không cần nhiều như vậy, mỗi cái viện hệ ra một người là đủ. Cuối cùng chọn 15 người, bao quát Vũ Văn Dịch, Diệp Tố Thương cùng Lục thành Vu ở bên trong. Lâm Bạch Dược đầu lĩnh, mang theo men mông quần cuộn một đám người, xe nhẹ chạy đường quen tìm tới phòng giáo vụ. Nhận được tin tức la phó phòng, còn có hiệu trưởng, bàn khương phó chủ nhiệm đều lại đây. Nhìn thấy Lâm Bạch Dược, khương phó chủ nhiệm cười nói, Lâm Bạch Dược, lần này lại là vì sự tình gì đến? Quân Huấn lúc vì bạn học nữ thực hiện rửa giấy tự do, Lâm Bạch Dược mang người chính là tìm vị này khương phó chủ nhiệm xin mời nguyện. Vì lẽ đó khương phó chủ nhiệm đối với Lâm Bạch Dược ấn tượng cực kỳ tốt. Lâm Bạch Dược nói ngày hôm nay đội bắt chó cùng các bạn học xung đột, đương nhiên cũng rất hời hợt nói hắn ra mặt ngăn lại xung đột hành vi. Bạn học khác đám người cảm thụ không sâu, có thể nghe vào La phó chủ nhiệm cùng Khương phó chủ nhiệm như vậy chỗ làm việc kẻ ra đời trong hai, lại cùng nhau kinh sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như đội bắt chó người thật sự cầm trong tay vũ khí cùng thể viện học sinh đánh tới đến, phàm là có một học sinh bị thương, ở tổ điều tra còn nhìn chằm chằm đại học tài chính, khắp nơi thần hồn nát thần tính lập tức, đó chính là chọc vào trời đại sự. La phó chủ nhiệm hầu như là dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch Dược. Lần này đánh chó, La hắn thúc đẩy cùng toàn quyền phụ trách Có chuyện sau nhất định sẽ trở thành bị chủ nghĩa xã hội nắm đấm thép giáo dục thứ nhất cái đối tượng. Lâm Bạch dược tương đương nói cứu vãn lại hắn chính trị sinh mệnh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Bạch dược thành thản nói, "Khương chủ nhiệm, La chủ nhiệm, trường học đánh chó là vì bảo đảm các bạn học an toàn, chúng ta đều lý giải cùng chống đỡ. Nhưng đánh chó phương pháp quả thật có trở thương thảo, ngày hôm nay mấy trăm tên học sinh nhìn, liền như vậy chụp lại đầu, mạnh mẽ chặt đứt xương gáy, thực sự quá tàn nhẫn." Khương phó chủ nhiệm cũng là lần đầu nghe nói đánh chó phương thức, trong lòng sinh giận, này không phải là hồ nháo sao? có thể lại không tốt ngay ở trước mặt là phó chủ nhiệm thương hắn mặt mũi, vẻ mặt ôn hòa nói, lâm bạch dược, ngươi ý đồ xấu nhiều, có cái gì tốt biện pháp sao? Ta cảm thấy đi, hẳn là trước tiên an toàn thu nạp sau, lại tận lực lấy nhận nuôi cùng gởi nuôi làm chủ. nhưng lâm bạch dược cũng biết năm chín tám sủng vật sinh tồn hoàn cảnh, cùng hậu thế so với khác biệt một trời một vực, căn bản không có nhiều như vậy chó hoang thu nhận trung tâm. nếu là thực sự không tìm được thích hợp nhận nuôi gởi nuôi đường tắt, ta đề nghị đem trường học số năm nhà an bên cạnh cái kia bỏ đi nhà kho nhỏ lợi dụng, xây một cái ổ chó, cũng có thể gọi chó hoang nhà. Không cần trường học thuê người trông giữ cùng ném cho ăn, các bạn học sẽ tự phát tổ chức một cái ái tâm hiệp hội, đi chăm sóc những thứ này cho chó. Cái này quá đơn giản làm được, dù sao chuyện ngày hôm nay náo động đến lớn như vậy, cái kia vài còn còn tồn tại chó hoang đã thành trường học minh tinh, đến thời điểm xin mời trường trạm phát thanh phát mấy cái ái tâm hiệp hội tin tức, không sợ không tìm được yêu thích động vật bạn học nghĩa vụ hỗ trợ. Khương Phó chủ nhiệm nhìn về phía La Phó chủ nhiệm, hỏi, "Láo La, ngươi cảm thấy thế nào?" La Phó chủ nhiệm hiện tại chỉ vui mừng không gây ra đại loạn, đối với Lâm Bạch dược cái này ân nhân đề nghị nào có phản đối đạo lý, nói, "Có thể." Khoe chuyện ta đến Hải Hòa. Tuần này liền có thể cải biến hoàn thành. Lâm Bạch Dược, chờ các ngươi hái tâm hiệp sẽ thành lập, có thể trực thuộc đến đoàn ủy danh nghĩa, trường học có thể cho các ngươi đẩy điểm kinh phí. Khương Phó chủ nhiệm lắc cụ, nói, kinh phí phương diện, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Bạch Dược đứng lên đến như mình, nói, hai vị chủ nhiệm không chỉ có làm vì học sinh lo lắng hết lòng, còn có thể tại Việt Châu Đông đảo trường đại học bên trong đầu tiên sáng lập chó hoang nhà mới hình thức, biểu lộ ra đại học tài chính nhân văn tình cảm cùng bao dung tinh thần, chúng ta làm cái này học sinh đại biểu, hướng về hai vị tôn kính sư trưởng gửi lấy chân thành nhất lòng biết ơn. Diệp Tố Thương cùng Vũ Văn Dịch theo sát nguyên mình, Lục Thanh vu nhìn hai người, đột nhiên cũng đứng lên đến học theo giám đốc. Liên từ chúng tâm lý, mọi người cộng đồng nguyên mình, la lớn, cảm tạ hai vị chủ nhiệm. Chương 197, quái gở. Mọi người rời đi tòa nhà văn phòng, Lâm Bạch Dược đối với Vũ Văn Dịch máy mắt. Liên lụy chính sự, Vũ Văn Dịch vẫn là rất hiểu chuyện, dây hiểu Lâm Bạch Dược ý tứ, nhiệt tình cùng những người khác cưỡng định buổi tối ở số năm ngoài cửa cửa hàng lớn tụ hội, thương lượng thành lập hai tâm hiệp hội chuyện. Đương nhiên, làm cái này tụ hội khởi sứ người, khẳng định là Vũ Văn Dịch tự móc tiền túi 10k. Đừng cảm thấy thiệt thòi, cái này đám người liên quan đến hơn nửa viện hệ, có thể có là gan cùng tự tin hướng về trường học thị nguyện, hoàn toàn là các viện hệ hoạt động phần tử tích cực, thừa dịp lúc này mở rộng điểm nhân mạch, đối với Vũ Văn Dịch sau đó vào hội học sinh có lợi ích to lớn. Bất quá, Vũ Văn Dịch sức hiệu triệu kém Lâm Bạch Dược rất xa. Nếu như nhất định phải tương tự, Vũ Văn Dịch tương đương với hệ Rogue sở Storm, đáng tin fans tập trung ở đại học năm một cấp độ này, tổng hô muốn lửa, còn không lửa lên. Lâm Bạch Dược đã tiến hóa thành liên minh huyền thoại, ở toàn trường mỗi cái lớp đều được hưởng siêu cao nổi tiếng, nói ra lời có người chịu phục, cũng có người nguyện ý nghe theo. Vì lẽ đó, mọi người cái này sẽ nhiệt huyết phía dưới, không có vừa nãy nhìn thấy chó chó bị đánh chết tình cảnh đó kích phát liều lĩnh kích động, lại thêm vào phạm là phần tử tích cực đều yêu thích sắp xếp người khác, không thích nghe người khác sắp xếp, nhất thời có chút do dự, lẫn nhau nhìn, không có ai chủ động ứng hẹn. Ta gia nhập, ra ngoài lâm bạch dược dữ liệu, càng là lục thanh vu trước hết đứng dậy, nàng bên trong ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông, bên ngoài là qua đầu gối cạn viền trường khoản áo khoác, phối hợp màu lam đậm quần bò, cả người có vẻ dáng ngọc yêu kiều vừa thanh xuân tràn trề, lại quyến rũ mê người, gần như không có tì vết dung nhan ở ánh sáng mặt trời chiếu xuống lập loè lóa mắt sức hấp dẫn, ngay lập tức sẽ kéo những người còn lại toàn bộ quyết định tham gia buổi tối tụ hội. Mỹ nữ hiệu ứng, xưa nay đều là vô địch tồn tại. Dù là biết mình không cơ hội gì, có thể nam nữ phối hợp làm việc không mệt, có thể tiếp xúc gần gũi mỹ nữ cũng là thưởng tâm duyệt chuyện. Vạn nhất đi rồi số đào hoa đây, chờ mọi người lục tục rời đi, Diệp Tố Thương làm như lơ lãng liếc nhìn còn đứng tại chỗ không đi lục thanh vưu, hai tay cắm vào vệ túi lão bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ tóc thắt bím đuôi ngựa có vẻ khí chàng phi thường khốc. Nói: "Chúc các ngươi hái tâm hiệp hội sớm ngày thành lập, ta liền không lẫn bảo, Bỉ Bỉ nàng đối với động vật nhỏ không có hứng thú, đặc biệt là mèo chó, thấy liền phiền không được. Lần này ra mặt thuần túy là tình thế nguy cấp, giúp Lâm Bạch Dược trấn bãi, miễn cho hắn bị thể viện các đại ca cho đánh. Ngươi trước tiên đợi lần nữa. Lâm Bạch Dược đưa tay kéo cánh tay của nàng. Ngay ở trước mặt Vũ Văn Dịch cùng Lục Thanh Vũ trước mặt, Diệp Tố Thương bị nam nhân như vậy tìm đến trên người, mặt cười tức thì ửng đỏ, khí chàng tùy theo độ nát, ngoan ngoãn đứng ở Lâm Bạch Dược bên người, cũng không lại kêu la phải đi. Lâm Bạch Dược quay đầu đối với Lục Thanh Vũ cười nói: "Ngày hôm nay phiền phước ngươi" Ta thế những kia chó hoang nói tiếng cảm ơn, nhưng ái tâm hiệp hội có thể sẽ chiếm dụng khá nhiều khóa dư thời gian, chăm sóc chó chó có lúc cũng so sánh dơ bẩn cùng hôi thối, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Hắn lo lắng lục thanh vu chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn, đi vào sau khi làm không lâu dài, rất có thể sẽ liên đối những người khác cũng đợi đến không yên ổn, đối với ái tâm hiệp hội sơ kỳ phát triển bất lợi, mỹ nữ có thể mang đến tốt hiệu ứng, tự nhiên cũng có thể tạo thành xấu hiệu ứng, bởi vậy, vậy từ thu tục nói ở mặt trước, đỡ phải sau đó lung túng. A, Diệp Tố Thương đột nhiên phát ra một tiếng cười gằn, mấy câu nói này nghe vào trong lỗ tai của nàng vậy thì thật là tốt một phen che chở, tốt một phen quan tâm, tốt một phen ngươi nông ta nông, lập tức dây ruổi đi quăng lâm bạch dừa tay, cả giận nói thả ra, đừng lăng nhà lầm nhằng, xái lưu manh a! Lâm bạch dừa không phản ứng nàng, ngược lại ban ngày ban mặt, nàng lại không thể đập võ, ánh mắt vẫn là nhìn trầm trầm lục thanh vu, trên mặt duy trì lệ phép mỉm cười. Lục thanh vu lặng lặng mà nói ta rất yêu thích chó, trước đây cũng nuôi qua vài con, nhất định có thể chăm sóc tốt chúng nó. Lâm bạch dừa thấy nàng quyết tâm đã định, cũng không thể qua cầu rút ván, tránh xa người nàng hẳn giảm, cười nói tốt lắm, hoa nhen, chúng ta buổi tối thấy. Lục thanh vu gật gật đầu xoay người muốn đi lúc, đống nhiên dừng bước, hướng về phía Diệp Tố Thương lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói: bạn Diệp, kỳ thực ta hy vọng ngươi cũng có thể đến ái tâm hiệp hội, cùng động vật ở chung lâu, sẽ trở nên tự tại ôn hòa. Dưới gấp dưới sân, đối với tu thân dưỡng tính rất nhiều ích lợi. Diệp Tố Thương mở ra miệng nhỏ, biểu hiện có chút giải ra. chờ Lục Thanh Vu đi xa, cái này mới phản ứng được. nghi Hoặc nhìn về phía Lâm Bạch Dược, chỉ vào Lục Thanh Vu bóng lưng, nói: nàng có phải là mắng ta tính khí xấu, tu dưỡng kém, tính tình góc? Lâm Bạch Dược lúc này rất muốn tay động cho chính mình sau ghế phối hợp rơi xuống ba dọn mùi hôi đặc hiệu. Ta tảo. Dáng vẻ đẹp đẽ mọi tử quả thực không một cái kẻ tầm thường a. Lục Thanh Vu rõ ràng nghe được Diệp Tố Thương cười gần cùng tức giận là nhằm vào nàng, vì lẽ đó trước khi rời đi, cũng quấy gợ đáp lê hai câu. Làm sao có khả năng nàng hẳn là yêu thích ngươi hảo hiệp nghiêm hiệp, muốn cho ngươi cũng đi ái tâm hiệp hội, như vậy không thì có thời gian cùng ngươi kết bạn sao? Diệp Tố Thương chê cười nói, có thể à, bạn Lâm, nhân gia nghĩ như thế nào, ngươi làm sao rõ rõ ràng rằng. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết trong thải phượng song phi, tâm hữu linh tê? A, lúc nào mời ta cùng Vũ Văn Thái thú ăn bánh kẹo cưới a? Sĩ nghiệp cấp lý giải lực Trì độn Như Vũ Văn Dịch căn bản không nhận ra được hai nữ ánh đao bằng kiếm, kinh ngạc nói, "Lão yêu, ngươi cùng Lục Thành Vu nói chuyện tình yêu. Chuyện tốt ta, ngày mai ta mời khách, leo lên ta phòng ngủ cùng nàng phòng ngủ tụ cái hội. Ca, cầu ngươi." Như thế một cái đại soái so với, nhưng đang tiếp chính là dài ra một cái miệng. "Đừng thêm phiền, được không? Xin mời cái đầu ngươi, cút nhanh lên." Lâm Bạch dược liền đẩy mang đá đuổi đi Vũ Văn Dịch, nói, "Trở về ngủ một giấc, buổi chiều đánh tốt bản nhác, buổi tối tụ hội tỏa ra ngươi bá vương khí, tranh thủ để những người kia túi đầu liền lại." Trúc xuất Vũ Văn Dịch đối phó Diệp Tố Thương liền đơn giản nhiều, Lâm Bạch Dược ở phương diện này thuộc về thành thủ công, cười giải thích, Lục Thanh Vu là ta ở lớp giã ngoại sinh tồn bạn học cùng lớp, bình thường đã nói lời nói không siêu năm câu, ngày hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, người là nuôi chó xuất thân, đối với chó hoang có lòng thông cảm, cho nên mới muốn gia nhập hiệp hội, cùng ta không một xu tiền quan hệ. Diệp Tố Thương nhếch môi, không nói thêm gì nữa, ánh mắt chuyển qua cánh tay, nói, có thể buông tay chứ? Ồ, ngươi không tức giận? Sinh ai khí? Lục Thanh Vu, không, ta không tức giận, nàng chỉ cây dâu mà mang cây hoại làm ta, ta sau đó thì sẽ dơ bước cẩm gậy làm trở lại. Lâm Bạch dừa cẩn thận từng ly từng tí một nói, ngươi dự định làm sao làm nàng? Xã hội trên chuyện thiếu hỏi thăm. Diệp Tố thương lượng hắn một cái, tức giận, ngươi làm gì không phải lôi kéo không cho ta đi? Có, cái kia cái gì mau thả. Ta là nghĩ thương lượng với ngươi ngày mai đi xa nhà chuyện. Lời còn chưa dứt, sau lưng hành chính lầu đi ra tới một người, chính là Ngải Ngọ Hoa. Nàng nhìn thấy hai người, cười nói, Tiểu Diệp, ta mới vừa nói muốn tìm ngươi, đêm nay còn đi trong nhà ăn cơm. Mới vừa học chay thập cẩm, giúp ta thử xem mùi vị. Diệp Tố thương thực sự là ăn nhà nàng cơm ăn sợ, tối hôm qua đói bụng đụng đói cồn cào, thiếu dầu thiếu thanh thực sự ăn không ngon, tâm thần thay đổi thật nhanh, nói, ai nha, ngải tỷ, không khéo, ta cùng lâm bạch dược hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. ngải ngọc hoa cười nói, không lo lắng, lâm bạch dược cũng cùng nhau đến. ngải ngọc hoa thái độ làm cho lâm bạch dược khá là giật mình, hắn biết ngải ngọc hoa cũng không thế nào tiếp đái bản thân, lần này chịu mở kim khẩu để cho hắn cũng đi tham gia gia yến, lộ ra tín hiệu không giống bình thường. diệp tố thương không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là cố gắng miệng cười, gật đầu đáp ứng. cho tới lâm bạch dược, hắn càng không có cách nào từ chối. lần trước tiếp đón người mới dạ hội diễn tập còn nợ ngải ngọc hoa ân tình. Nếu là liền đường đường trường đoàn ủy phó thư ký thiện ý mời đều không nể mặt mũi, sau đó ở trường học rất khó lăn lộn mở ra. Chương 198, thượng bị. Ngươi gần nhất cùng ngài thư ký đi rất gần. Cùng ngài Ngọc Hoa tách ra, hai người sóng vai đi trở về, Lâm Bạch Dược thuận miệng hỏi. Vẫn tốt chứ, ngài tỷ rất chăm sóc ta. Bất quá đi trong nhà ăn cơm, tối hôm qua là lần thứ nhất. Nàng cùng ngươi nói cái gì sao? Diệp Tố Thương cười nói, nàng tìm ta muốn yến thúc phương thức liên lạc. Hả? Lâm Bạch Dược trong đầu cấp tốc lóe qua mấy cái thành ngữ. Quay về tại tốt, cũ tỉnh phục hồi lại như cũ. Phúc xe kế quý nối lại tiền duyên nhưng là không đúng lần trước lúc ăn cơm rõ ràng có thể cảm giác được giữa hai người lại không có tình tố tiến sơn nhân say mê tại giang hồ hiểm ác biến đổi liên tục ngải ngọc hoa tại trường đại học bên trong kinh doanh hỏa lộ lẫn nhau không còn cộng đồng đào tạo tương lai thổi ngưỡng lại làm sao có khả năng ăn đã xong đây lưu xuân cư ăn cơm lần kia bọn họ không lưu lại số điện thoại di động diệp tố thương thở dài nói tiến thúc đi phía nam làm việc vì an toàn số điện thoại di động của hắn thường thường đổi ngay cả ta cũng không biết đổi thành cái gì chớ nói chi là ngại tỷ tiến sơn nhân đến tối cùng đi phía nam làm gì Lâm Bạch Dược đối với chuyện này hiếu kỳ, nhưng hắn có chừng mực, không nên hỏi không hỏi, suy nghĩ một chút, nói, ngài thư ký có phải là có việc muốn tìm Yến Thúc hỗ trợ? Diệp Tố Thương nhún vai, nói, ai biết được? Lẽ ra ngài tỷ ngay khi trong đại học đợi, Yến Thúc cũng không có gì có thể đến giúp nàng địa phương. Đêm nay mà lại xem đi, ta phòng trường. Nếu như thật có việc tới nói, lúc ăn cơm cũng nên cùng ta đi thẳng vào vấn đề. Lâm Bạch Dược cũng không kinh sợ Diệp Tố Thương có thể nhìn thấu ngài Ngọc Hoa Tâm Tư. Nàng tuy rằng lớn lên lại trắng lại ngọn, nhưng là cùng những kia không dành thế sự ngốc nết không giống, nàng một điểm không ngốc, không những không ngốc. Trở nhỏ ở hiến tử môn bên trong kiến thức tình đời, sợ là so với rất nhiều người trưởng thành đều muốn sâu sắc cùng thông suốt. Ngài thư ký vì đêm nay rước hẹn ngươi ăn cơm, không tiếc để ta cái này chán ghét quỷ theo sượn, nói rõ tình thế đã so sánh cấp bách, nàng không lo được chậm giải độ. Lâm Bạch Dược cười nói, có thể ngươi chỉ là biết đánh giá tiểu cô nương, lại có thể giúp nàng cái gì? Cũng không thể cho ngươi đi giáo huấn người nào chứ. Ta cảm thấy, đơn giản là qua chặt quắc, nghĩ thông qua ngươi tìm ngư tổng thôi. Diệp Tố Thương sỉ sỉ cười nói, qua chặt quắc còn có thể như vậy sử dụng đây. Nói lại lườm hắn một cái, nói, xem thường biết đánh giá tiểu cô nương đúng không? Ngày hôm nay không phải ta, ngài khuôn mặt giản mùa này, còn không định biến thành cái gì loại đây. Nàng không phủ nhận ngài Ngọc Hoa mục đích khả năng cùng Ngư Kính Tông có quan hệ, nói rõ trong lòng đối với đêm nay bữa tiệc cũng có phổ, Lâm Bạch Dược sẽ không có lại nói thêm phí lời. Chờ đến buổi chiều sau khi tan học, Vũ Văn Dịch đi bận việc buổi tối tụ hội chuyện, Lâm Bạch Dược cùng hắn nói nguyên do, chỉ có thể tiếp nối vắng chỗ. Đơn giản thu thập một thoáng, lại đi ban hàng nhỏ mua chút hoa quả lễ vật, nhấc theo đến số 4 cửa cùng Diệp Tố Thương chậm chán, hai người dắt tay nhau đi tới đường cái đối diện đại học tài chính gia chúc viện. Gia chúc viện nhà là đầu thập kỷ 90 mới vừa xây. Thoạt nhìn còn so sánh mới. Sau khi lên lầu gõ gõ cửa, nghe được bên trong vang lên tiếng nói, đến rồi. Tiếp là dép lê cùng sàn nhà nhanh trong tiếng va chạm. Cửa phòng mở ra, ngải ngọc hoa ăn mặc quần áo ở nhà, tóc tùy ý dùng cuốn tóc chói chặt, làm nổi bật sắc mặt dịu dàng một chút, cùng với bình thường tinh anh giả dạng hình tượng một trời một vực. Mau vào. Ngải ngọc hoa cao hứng bắt chuyện hai người vào nhà, xoay người lại đi nhà bếp chạy đi, nói, các người đi phòng khách ngồi bên kia, không cần có bó. Còn có một cái món ăn, lập tức tốt. Diệp Tố thương hướng về phía nhà bếp phương hướng thăm dò đầu, hỏi, ngải tỷ, muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần các người trước tiên xem sẽ truyền hình, dụng cụ điều khiển từ xa ở trên bàn. trong tv chính đang tại phát đài trung ương một bộ quạt say gió. lâm bạch dược đối với loại này thiếu nhi chương trình không có hứng thú, ngồi ở trên ghế xà lồng, đánh giá trong phòng trang trí. đại học tài chính phân phúc lợi phòng, ba phòng hai sảnh, không có gì quá xa xỉ địa phương, chính là thanh tân tự nhiên cực giản phong. duy nhất khả năng được cho đắt giá chính là trước mắt cái này đại sony lớn thẳng lưng đầu tv, giá trị mấy vạn, còn có bên cạnh ba nã sơn nhị hổ mang định cấp tâm ngưỡng, cũng phải không ít tiền. cho tới trong ngăn kéo bảy đặt vờ cờ giờ cùng đĩa video cái gì cùng truyền hình ảnh hưởng so ra thuộc về ổn định giá hàng tiêu dùng, không đáng nhắc tới. thấy hơi biết, có thể chắc tả ra ngải ngọc hoa sinh hoạt hàng ngày, phần lớn thời gian hẳn là ở sofa bên trong xem tivi, xem phim cùng với nghe âm nhạc, rất ít đi ra ngoài chơi cùng tham gia xã giao. bốn phía trên tường cùng bắc cổ giá bày nhiều bức phong cách khác nhau tranh sơn dầu, hấp dẫn nhất lâm bạch dược là bắt mắt vị trí mang theo lâm phong ngủ, phong cảnh, nhà tác, chính phẩm, ngải ngọc hoa mua không nổi chứ. này, ngủ xem cái gì đây? lâm bạch dược thu hồi tâm tư, cười nói, không nhìn cái gì, chính là hiếu kỳ độc thân nữ tính nhà cùng kết hôn người có khác biệt gì. Diệp Tố Thương Hiếu kỳ nói, "Vậy ngươi xem ra cái gì không giống sao?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Những khác ta không biết, thế nhưng có thể cảm giác được nàng sinh hoạt rất thú vị, đồng thời rất hưởng thụ trước mắt cuộc sống như thế." "Hả? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với không kết hôn nữ nhân có phiến diện." Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, "Phiến diện? Mỗi người đều có thể lựa chọn thích hợp bản thân phương thức sống, không hôn chủ nghĩa chỉ là tất cả phương thức sống bên trong một loại, không ngạc nhiên, cũng không trái pháp luật, tại sao phải có phiến diện? Ta nghe các bạn học ngầm nghị luận ngoài tỉ, cái gì cũng nói, đáng hận nhất chính là có người nói ngải tỉ người như vậy quá ích kỷ." nếu như phụ nữ đều lựa chọn không kết hôn, nhân loại còn làm sao sinh sôi cùng kéo dài? Lâm Bạch Dược khẽ thở dài, đại thanh vong trăm năm, có mấy người vẫn như thế thất trí. sẽ không hết thảy phụ nữ đều không kết hôn, luôn có người sẽ may mắn gặp phải ái tình, sau đó đi vào hôn nhân cung điện. Huống hổ, nếu như thật đến nữ nhân cũng không muốn kết hôn ngày ấy, cần gì phải lưu ý nhân loại kéo dài đây? người làm sao? Diệp Tố Thương cuống quýt thu hồi nhãn thần, che giấu đem đầu ngặt về phía nơi khác, nói, không à, nghe người nói chuyện đây. Lâm Bạch Dược, ta đều là có loại cảm giác kỳ quái, ngươi cùng xã hội này chủ lưu tư tưởng hoàn toàn không hợp, như là. Ân, như là đến từ chính càng mở ra càng bao dung càng tôn trọng nữ tính tương lai. Xong. bá bị quy. Lâm Bạch Dược bày ra hung ác hình, nói, nếu ta bầu trời người ngoài hành tinh thân phận bại lộ, vậy ngươi liền không thể sống nhìn thấy ngày mai thái dương. Diệp Tố Thương phối hợp hai tay ôm ngực, chiến run rẩy run cầu xin tha thứ, người ngoài hành tinh đại gia, tha cho ta đi, ta còn không muốn chết. Món ăn đến rồi. Ngải ngọc hoa bóng người xuất hiện ở cửa phòng bếp, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương lập tức ngồi nghiêm chỉnh, còn thiếu meo meo liếc mắt nhìn nhau, lạ như không có chuyện gì xảy ra rồi. Trong chớp mắt, phảng phất có loại vụng trộm tựa như vui sướng. Ba người ngồi đến bên cạnh bàn ăn, cũng không làm sao khách sáo, một bên tán gẫu vừa ăn cơm. Lâm Bạch Dược rốt cục cảm nhận được Diệp Tố Thương thống khổ. Ngải Ngọc Hoa tài nấu ăn cực kỳ bình thường, nhìn ra được nàng rất yêu thích nấu ăn, thế nhưng nấu ăn cần thiên phú, thủ nghệ của nàng chỉ có thể nói miễn cưỡng vào miệng, hoàn toàn là người món ăn nghiện lớn mà không tự biết. Che giấu lương tâm khen hai câu, Ngải Ngọc Hoa vui vẻ ra mặt, xem Lâm Bạch Dược cũng vừa mắt không ít. Trở bầu không khí từ từ hòa hợp, nàng lại xảo diệu đem câu chuyện dẫn tới gia đình Phương Diệp, đầu tiên là hỏi Lâm Bạch Dược, sau đó đối với Diệp Tố Thương nói, "Phụ thân ngươi những năm này thân thể có khỏe không?" Diệp Tố Thương nói thầm kịch thịt đến rồi, nói, "Rất tốt, năm ngoái mê luyến chạy bộ, mỗi ngày có thể chạy cái 5 km, thân thể so với rất nhiều trẻ tuổi người đều khỏe mạnh." Ngài Ngọc Hoa cười nói, "Vậy thì tốt, phụ thân ngươi là đại trí đại tuệ, đại định đại uy người, nhiều năm trước ta từng từng gặp mặt hắn, còn có may mắn được hắn đưa một bước họa." Nhìn, chính là này tấm, phong cảnh, 591 giai sĩ đến thu trụ, đánh ra 33 vạn giá trên trời. Lâm Bạch dược lông mày nhảy lên, "591 33 vạn, nếu là chính phẩm, vậy cũng quá quý trọng." Ngài Ngọc Hoa rơi vào hồi ức ở trong. Ánh mắt bên trong lấp loé đối với đã từng cái kia đoạn tốt đẹp chuyện cũ nhớ lại vài mặt, Từ Tố nói, sơn nhân biết ta yêu thích, liền đi tìm phụ thân ngươi muốn đến. Ta cảm thấy quá quý trọng, chối từ không bị. Có thể phụ thân ngươi nói ra một câu, ta đến hiện tại còn nhớ, hắn nói tác phẩm nghệ thuật chỉ có ở chân chính yêu thích trong tay người của nó mới có cái gọi là nghệ thuật giá trị. Chuyện này Diệp Tố Thương còn thật không biết, nàng chỉ biết là ngải ngọc hoa là Yến Sơn nhân Đông đảo bạn gái trước bên trong, duy nhất một cái bị hắn mang về Yến Tử môn trong Ngư Kính Tông xem qua người. Không nghĩ tới Yến Sơn nhân như thế si tỉnh, Trì Hoa Thiên Kim mua giai nhân nợ nụ cười. Không trách khi còn trẻ hoa đào như vậy vượng, được sương trải qua chỗ, tất gãy quả thơm. Bạn gái trước trải rộng tổ quốc các nơi, cũng không mấy cái trở mặt làm lộn tung lên. Nhưng cái này dù sao đều là chuyện quá khứ, ngài ngọc hoa sẽ không vô duyên vô cớ đánh cảm tình bài, đã từng là liên quan càng sâu. Đêm nay nàng mong muốn nhất định càng lớn. Diệp tố thương đột nhiên có chút hoảng rồi. Tiểu diệp, ngươi là người cực kỳ thông minh, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này ngài tỷ gặp phải điểm phiền phức, muốn mời phụ thân ngươi giúp một chuyện. Ngải ngọc hoa nói cực kỳ tự nhiên, em thay nói, cũng không có một chút nào cùng mình học sinh đàm luận những ích lợi này vấn đề cảm giác quấy bách. Điều này làm cho Lâm Bạch Dược không thể không phục khí, lâu ở quan trường đắm chìm, ai cũng không thể ngoại lệ, Ngải Ngọc Hoa là hoàn toàn lịch lệ ra. Hắn rất tức thời đánh cái nó no cách, nói: "Ngài thư ký, ta Tano, các ngươi từ từ ăn, ta đến xem bản tin thời sự." Diệp Tố Thương u gán nhìn Lâm Bạch Dược không đếm xỉa đến bóng lưng, nhẹ hít thở, nói: "Ngài tỷ, ngươi ngày hôm qua hỏi ta muốn liên thuốc điện thoại, chính là vì việc này sao?" "Đúng." Ngải Ngọc Hoa cười nói: "Ta nhiều năm không cùng phụ thân ngươi từng thấy, mạng muội quái dối, thực sự có chút hỗn độn, vì lẽ đó nguyên là nghĩ thông qua sơn nhân cùng phụ thân ngươi đáp cái tuyển, chỉ là hắn trong thời gian ngắn liên lạc không được." Tiểu Diệp, ta nhớ tới Sơn Nhân đã nói, ngươi có thể làm phụ thân ngươi nửa cái nhà, ngải tỷ cũng là hết cách rồi. nghỉ trước hết mời ngươi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng, chờ hắn có thời gian, ta lại đi bái phòng. Diệp Tố Thương nói, ngải tỷ, ngươi đối với ta vẫn rất chăm sóc, đặc biệt là lần trước ta cùng Lâm Bạch dược đêm không về, vẫn là che ngươi chăm sóc mới không bị trường học xử phạt. Nếu ngươi mở miệng, ta có thể làm được nhất định sẽ tận lực. Bất quá, ta có thể hỏi một chút cụ thể chuyện gì sao? Ngải Ngọc Hoa do dự một hồi, vẫn là quyết định nói thẳng, bởi vì lời này không phải cho Diệp Tố Thương nghe, mà là làm cho nàng chuyển cáo ngư kính tông. Thời gian cấp bách, không nghĩ ngợi nhiều được, nhẹ giọng nói: "Các ngươi cũng biết, thường phó hiệu trưởng liên lụy đến Thôi quốc minh án, bị trong tỉnh mang đi điều tra. Ta nhận được tin tức, hắn cơ bản nhất định phải bị miễn chức. Như vậy, đại học tài chính bảy cái phó hiệu trưởng liền trở nên trống không một cái." Chương 199, Ngài thư ký giá vọng. Diệp Tố Thương không nghĩ tới ngài Ngọc Hoa khẩu vị lớn như vậy. Trường đại học thực hành chính là dê bị dưới sự lãnh đạo hiệu trưởng phụ trách chế, đoàn ủy ở trong này địa vị lúng túng, không trên không dưới, không cao không thấp, vừa không có chế ủy địa vị, cũng không có hành chính tự quyền. Không thể nói cùng lọ hoa giống nhau như lúc đi ít nhất là tương đương phẳng phất, không phân sản sản. Nhưng có tệ tự nhiên sẽ có lợi. Đoàn ủy tăng lên đến khá, đối với tuổi Tư Lịch không phải rất coi trọng, bằng không ngại Ngọc Hoa cũng không có thể ngoài 30 liền coi như đại học tài chính phó thư ký. Vấn đề là nàng phía trước đè ép một cái thân thể không tốt chính thư ký, mỗi ngày cũng không quản sự, càng không lòng cầu tiến đến gì, rất nhiều ở vị trí này làm đến về hiệu khuyên hướng. Thư ký là nằm mình, có thể một cái cụ cải một cái hố, hắn chiếm vị trí không đi, ngại Ngọc Hoa liền không thể lại tiến thêm một bước, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác, hoặc là hoàn toàn phát ly trường đại học hệ thống. Trở về địa phương trên đoàn ủy cơ cấu nhậm chức, hoặc là ở trường đại học bên trong điều động, từ trường đoàn ủy chuyển tới hành chính phủ diện, tỉ như cái này sắp chỗ trống phó hiệu trưởng. Ngài Ngọc Hoa không muốn rời đi trường đại học, tháp ngà mặc dù bị xưng là tháp ngà, là bởi vì so với địa phương, nơi này nhân tế quan hệ cùng sinh tồn hoàn cảnh muốn thoải mái nhiều lắm, địa vị xã hội cùng thân phận tán đồng cũng ở vào kim tự tháp tầng cao nhất. Như vậy, đặt tại trước mặt con đường, kỳ thực chỉ còn giữ lại một cái. Cái này liền có thể hiểu được, vì sao ngài Ngọc Hoa không tiếp hạ xuống tư thái cùng ra mặt, tự mình tìm Diệp Tố Thương giật dây, xin ngài Ngư Kính Tông gia tay giúp đỡ bởi vì làm cái này trường bên trong hai cái hệ thống bất động, từ đoàn ủy đến hành chính, bước đi này cũng không dễ đi. chớ nói chi là nàng không chỉ có muốn đổi nghề, còn muốn cạnh tranh phó hiệu trưởng. Đại học tài chính bên trong bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này chỗ trống, đại học tài chính bên ngoài càng không biết còn có bao nhiêu hổ lang thèm nhỏ dãi. ngài ngọc hoa tư lịch xa xa không đủ, nghĩ muốn bộc lộ tài năng, phải đến ngoại giới cường có lực ô dù mới có một tia hy vọng. mà ngư kính tông, là nàng nhận thức tất cả mọi người bên trong, nhất là tay mắt thông thiên một cái. đón ngài ngọc hoa nóng bỏng ánh mắt, diệp tố thương không có suy nghĩ quá lâu, nếu tới dùng cơm, liền làm tốt hỗ trợ chuẩn bị nói, ngải tỷ, ta quay đầu lại liền liên hệ cha, hỏi một chút hắn ý kiến. bất quá, việc này lớn, ta không dám cùng ngươi bảo đảm, chỉ có thể nói làm hết sức. Diệp Tố Thương không có từ chối, để ngải ngọc hoa thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ hài này nói, tiểu diệp, không phải ngải tỷ quá mau, chỉ là tình thế bây giờ. Diệp Tố Thương tâm linh thần hội, cười nói, ta cái này liền đi gọi điện thoại. Nàng đi tới phòng khách, ngọc duỗi tay một cái, nói, lấy điện thoại di động sao? Lâm Bạch dược từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa cho nàng, nhọt gãy hình nói, dễ làm sao? Diệp Tố Thương đồng dạng lấy khẩu hình đối với cái này không dễ xử lý, lâm bạch dược núm nuối bay, không dễ xử lý, không phải là không thể làm. ngư kinh tông có đau đầu. diệp tố thương tiếp đến điện thoại di động, xoay người đi tới ban công. ngải ngọc hoa cũng từ phòng ăn đi tới phòng khách, ngồi ở lâm bạch dược bên cạnh một người sofa, cùng hắn câu được câu không nói chuyện tiếm. nghe nói ngươi ngày hôm nay vì chó hoang chuyện, mang không ít học sinh đi tìm phòng giáo vụ là chủ nhiệm. lâm bạch dược cười nói, vâng, la chủ nhiệm đặc biệt cảm động, tại chỗ đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, nên vì chó hoang tạo một cái ổ chó, còn cổ vũ chúng ta thành lập ái tâm hiệp hội, phòng trường ngày mai sẽ sẽ cùng ngài nói chuyện này. Ái Tâm Hiệp Hội trực thuộc ở Đoàn ủy danh nghĩa, tương đương với lăn lộn phía trường học biên chế, ở đây sử dụng cùng kinh phí chuyển phương diện có quyền ưu tiên. Đoàn ủy là ngài Ngọc Hoa định đoạt, La Phó chủ nhiệm nhất định phải cùng nàng câu thông. Ngài Ngọc Hoa cười nói, đây là chuyện tốt. Sau đó Ái Tâm Hiệp Hội phát triển lớn mạnh, không cần hạn chế tại cứu trợ lang thang độ vật, còn có thể ở giúp đỡ cực kỳ nghèo học sinh cùng trọng đại bệnh tật các phương diện phối hợp đoàn ủy làm ra tích cực cống hiến. Ta là nghĩ không tới đây sao lâu dài, sau đó còn đến ngài thư ký chỉ điểm thêm. Ngài Ngọc Hoa mỉm cười, ánh mắt ném hướng sân thượng Diệp Tố Thương bóng lưng, đột nhiên hỏi, hai người các ngươi đến cùng cái gì tình huống? Chính đang tại nói chuyện tình yêu, Lâm Bạch Dược giải thích, chỉ là bằng hữu, tính cách hợp, vì lẽ đó thường thường cùng nhau chơi đùa, những khác đều là tin đồn. Ngài Ngọc Hoa vẫn cảm thấy hẳn là đánh thức Lâm Bạch Dược một câu, nói, ngươi biết cha nàng làm cái gì sao? Không biết. Ngài Ngọc Hoa nghĩ thầm, quả nhiên còn trẻ khí phách, có thể Ngư Kính Tông không hẳn yêu thích có một cái không môn đăng hộ đối con rể. Có thể lo lắng nhất, như hai người thiếu niên nam nữ nắm giữ không được, làm xảy ra chuyện gì đến, truyền vào Ngư Kính Tông trầm thai, Lâm Bạch Dược kết cục không hỏi cũng biết. Lâm Bạch Dược, ta cảm giác được các ngươi còn nhỏ, Ngài Ngọc Hoa châm chức từ ngữ, nàng tự dắc cũng là vì lâm bạch dược tốt, nói đại học trong lúc hẳn là đem tinh lực đặt ở học tập trên. lâm bạch dược cười nói, ngài thư ký nói đúng, tuần trước cùng ngư tổng ăn cơm, hắn cũng nói đại học là rút lấy kiến thức cơ hội thật tốt, muốn ta cùng diệp tố thương trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tầng cao. Hả? ngươi cùng ngư tổng ăn cơm xong, ngài ngọc hoa đầy mặt kinh ngạc, ngư kính tông nửa tiệc cũng không phải ai cũng có tư cách đi, nàng cũng không phải rất tin tưởng lâm bạch dược sẽ có tư cách này, có lẽ chỉ là thiếu niên lòng tự ái quấy phá. điện thoại di động trong ống nghe chỉ vang lên một tiếng, ngư kính tông liền nhận nghe điện thoại cái số này chỉ có hắn người thân cận nhất biết. ôi, nữ nhi bảo bối ngày hôm nay thực sự là hiếu thuận, biết cho ba ba gọi điện thoại. ta đến tìm người đi xem một chút, chẳng lẽ mộ tổ mạo khói xanh đi? ngư kính tông cho thấy tâm tình rất tốt, treo chọc lên diệp tố thương đó là tương đương thành thủ. diệp tố thương hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi người này, kẻ ác cáo chặn trước. ta lần nào gọi điện thoại, ngươi không phải mở hội chính là gặp khách, hiện tại trách ta không hiếu thuận. bên ngoài lại hung manh hơn ngao tay tạng, ở trước mặt con gái cũng phải ngoan ngoãn biến thành lông vàng. ngư kính tông cười ha ha, cơ chí nói sang chuyện khác, nói, ngươi mua điện thoại di động. ta nói sớm đi mua cái điện thoại di động, tìm ngươi cũng thuận tiện. chính là cái số này không tốt lắm, ta để Dương Thụ cho ngươi tìm cái liền số. có thể hay không đừng lại nhại. đây là Lâm Bạch Dược điện thoại di động, lại không là của ta, làm cái gì liền số. cùng lâm Láo đệ ở một khối, ta xem một chút biểu. hơn 7 giờ, các ngươi ở đâu chơi đây? Diệp Tố thương quả thực tức đến muốn dậm chân, không chút nào thông cảm cha giả thân thiết trọng điểm, chỉ lo lại cái cọ xuống, kéo tới bản tin thời sự kết thúc cũng nói không tới đề tài chính. nói, ba, ta tìm ngươi có chính sự. sau đó không chờ Ngự kính tông nói chuyện, đêm đêm nay trải qua rõ ràng mười mươi báo cho. Giọng nói có chút sầu lo nói, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể làm sao? Ngư kính tông cười nói, người trẻ tuổi cầu tiến bộ là chuyện tốt. Diệp Tố Thương đợi một chút, điện thoại bên kia giữ yên lặng, có chút không nói gì nói. Sau đó thì sao? Như vậy đi, ngươi đem điện thoại di động cho Lâm lão đệ, ta cùng hắn nói hai câu. Nhìn đưa tới điện thoại di động, Lâm Bạch Dược chỉ chỉ chính mình mũi. Diệp Tố Thương gật cù, nói, cha ta muốn cùng ngươi tán gẫu hai câu. Ngải Ngọc Hoa vẻ mặt nhất thời đặc sắc cực kỳ. Lâm Bạch Dược tiếp đến điện thoại di động, đứng dậy đi hướng sân thượng, nói, nưa tổng, ừ, ta ở ngải thư ký nhà, buổi tiếp Diệp Tử lại đây quỵt cơm. Ha ha, tốt tốt, có cơ hội đi thủ đô, khẳng định tìm ngươi ăn cơm. Ngải Ngọc Hoa càng là đầu gối chống rỗng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Diệp Tố Thương. Nói, phụ thân ngươi cùng Lâm Bạch Dược nhận thức. Tuần trước bọn họ ăn cơm xong, cha ta thật giống rất yêu thích hắn. Diệp Tố Thương không không ngại ngùng nói ngư kính tông gọi thẳng Lâm Lão đệ, như vậy nàng chẳng phải là lùn một chút mối? Có thể coi như vậy, cũng đem Ngải Ngọc Hoa cho chấn động rồi. Nàng suy tư liếc nhìn ban công phương hướng, trong lòng biết vẫn là đánh giá thấp Lâm Bạch Dược lai lịch. Tiễn Sơn nhân lúc trước tìm chính mình, rất khả năng không chỉ là để mặt Diệp Tố Thương, Lâm Bạch Dược bản thân, liền đầy đủ hắn đến mở miệng cầu xin lại liên tưởng đến gần nhất trường học phát sinh một loạt biến cố, tựa hồ cũng cùng Lâm Bạch Dược có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Một lát sau, Lâm Bạch Dược một lần nữa trở lại phòng khách, nói: "Ngài thư ký, ngư tổng để ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi thuận tiện, phiền phức ngươi ngày mai bay đi thủ đô. Hắn cùng mấy vị lãnh đạo hẹn biết rõ cùng uống trà, ngươi nếu có thể theo kịp, có thể giới thiệu các ngươi nhân thức." Ngài Ngọc Hoa ước chế sâu trong nội tâm vui sướng cùng kích động, cho hai người rót chén trà, cười nói: "Tiểu Diệp, Bạch Dược, đa tạ các ngươi." Đối với Lâm Bạch Dược xưng hô, thiếu một cái họ, có thể đại biểu hàng nữa, lại rất khắp nhau. Chương 200, tỉ mộ chi tranh chính sự đàm luận xong, lại hàn huyên vài câu việc nhà, Diệp Tố Thương nói, "Ngài tỷ, vậy ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn đến ngồi phi cơ đi thủ đô, chúng ta trước hết đi rồi." Quay đầu bắt chuyện Lâm Bạch Dược, chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Đợi lát nữa, ta xem cái quảng cáo." Bản tin thời sự đã kết thúc, chính đang tại phát dự báo thời tiết, dự báo thời tiết sau là quảng cáo, sau đó là tiêu điểm. "Tiêu điểm, từ năm 994 phát sóng tới nay, châm biếm thời đại các thói xấu, lộ hết ra sự sắc bén, nhân khi ở cào không xuống. Tuy rằng đến năm 998 sau khi, xuất phát từ các loại nguyên nhân, bắt đầu từ từ đi xuống dốc, nhưng sức ảnh hưởng như trước không thể khinh thường." mảnh trước quảng cáo bị đài trung ương định vì a thời không thương gia cạnh tranh kịch liệt triệu hợp đức nếu không phải dựa vào tỉnh văn hóa bộ phận cái kia hai cái lãnh đạo tích cực buôn ba giật dây mời ra đi ô nào đó cục trưởng tiếp khách đoạn thời gian này giá cao cũng rất khó bắt xuống liên tiếp 4, 5 cái quảng cáo sau hình ảnh xoay một cái xuất hiện tuần đen không, không gian một vệt ánh sáng từ trên đỉnh đánh xuống hiện ra một tấm hình trong hình hài tử nằm đen thui giáp khuôn mặt cặp kia khát vọng ha học hỏi ánh mắt trong nháy mắt sung kích màn ảnh trước khán giả trái tim đồng thời lý dịch lao sư chuyên nghiệp phát thanh khang lợi bội bạch vang lên phảng phất là tiêu điểm mở màn tử Để chúng ta dùng sự thực nói chuyện, thế nào làm vì hài tử lựa chọn tốt đẹp nhất đường. Tiếp từng đạo từng đạo quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một bộ quang bên trong đều có một tấm hài tử bức ảnh, hoặc là bẩn tiểu tràn trề nụ cười, hoặc là rụt rẻ hy vọng xa vời tương lai. Bên cạnh lại vang lên một câu câu triết lý danh ngôn, mau lẹ lại không cho suy tư, dường như tẩy nao giống như bỏ thêm vào tiến vào khán giả nhận thức bên trong, đầy đủ điều động từ trong tới ngoài tất cả tâm tình. Cực khổ là vĩnh hàng đại học, kiến thức là bộ phát lực lượng. Chỉ có kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Học tập kiến thức, muốn tiện về suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, giải quyết nhận thức học tập tầm quan trọng vấn đề, còn muốn giải quyết làm sao nắm giữ chính xác học tập phương pháp vấn đề. Theo lời bộ bạch tiếng, ống kính đầu tiên là chậm, sau đó nhanh, lại xoay tròn, nương tụ, cuối cùng hợp thành một quyển lớn vô cùng sách, hầu như chiếm đầy hơn một nửa cái màn ảnh truyền hình. Học tập cách mạng, rào, hình ảnh hoàn toàn trở nên sáng ngời, đại tác gia ngồi ở toàn sách là sách trong thư phòng, mở ra, học tập cách mạng, trang địa, nhìn ống kính lời nói ý vị sâu xa nói, đọc quyển sách này có thể thay đổi hải tử một đời. Quảng cáo kết thúc, tiêu điểm. Mở màn âm nhạc cùng hoạt hình theo xuất hiện, thậm chí cho rất nhiều người hảo giác, này không phải là một quyển sách quảng cáo, mà là, tiêu điểm, ở nói cho mọi người, đọc quyển sách này, có thể thay đổi hại tử một đời. Không thể không nói, tao bị thật sự rất có tài. Cái này quảng cáo hoàn thành độ rất cao, tuyển dụng bức ảnh đều là bao năm qua đến quay chụp nghèo khó nhi đồng cùng vùng phía Tây vùng núi nhiếp ảnh tạp chí phát biểu khá có danh tiếng tác phẩm. Bức ảnh trao quần chi phí rất thấp, so với quảng cáo quay chụp thành bản có thể bỏ qua không tính. Thêm vào thời đại này đạo văn thành phong trào, không bao nhiêu người có bạn quyền ý thức, vì lẽ đó Diệp Tây gọi điện thoại liên hệ thời điểm, bản quyền tất cả mọi người đặc biệt cảm động phần lớn đều đồng ý miễn phí cho quyền thu phí giá cả cũng phải cứ thấp quảng cáo tác dụng là muốn rộng rãi mà báo cho hắn tuyển dụng hài tử làm cái này cắt điểm ngưng tụ thành lớn vô cùng học tập cách mạng quyển sách hình thái liền có thể phát huy tiêm giới ra luận truyền bá hiệu quả đem quyển sách này hình thức cùng tên đánh vào được chúng trong đầu mà vì sao phải lựa chọn tiêu điểm chuyên mục trước quảng cáo thời gian là bởi vì xem cái này chuyên mục được chúng phần lớn có cơ bản văn hóa tố chất cùng xã hội gia đình địa vị bọn họ tư duy không cố hóa dũng cảm thử nghiệm mới sự vật nắm giữ chi phối gia đình kinh tế chi bộ phận quyền lên tiếng chỉ có đem đối với những người này tiến hành tiêm dưới da mới có thể đột phá truyền bá học bên trong chấn người lý luận hạn chế hình thành đại chúng truyền bá đường ống đặt thành rộng rãi mà báo cho mục đích truyền đại tác gia là người phát ngôn nhưng là kết hợp ý kiến lãnh tụ lý luận thực chiến biểu thị vì lẽ đó nói mỗi thì lại thành công quảng cáo sau lưng đều là truyền bá nguyên lý luận hoàn mỹ phối hợp cùng sống học linh hoạt sử dụng Ngài ngọc hoa có chút kinh ngạc đến ngây người nói dĩ nhiên có người cho sách đánh quảng cáo vẫn là đài trung ương quảng cáo người này có phải là nàng là người sư trưởng ngay ở trước mặt học sinh mặt không tiện nói thô tục nhưng nói ở ngoài ý, hai người đều nghe được Rõ ràng là nói người này có phải bị bệnh hay không. Diệp Tố Thương lấy mắt ra hiệu Lâm Bạch Dược, đây chính là người liên thủ với Triệu Hợp Đức đẩy quyển sách kia. Lâm Bạch Dược cười gật gù, hắn đối với quảng cáo hiệu quả rất hài lòng. Xem lại ngọc hoa biểu hiện liền biết, nàng đại biểu một ít người phản ứng đầu tiên, mặc kệ phản ứng này là tốt hay xấu, ít nhất nàng nhớ kỹ một cái yếu tố. Đây là quốc nội truyền hình trong lịch sử, lần thứ nhất có người cho một quyển sách đánh quảng cáo. Có cái này ấn tượng, mặt sau mở rộng tiếp tục đuổi tới, liền có thể hấp dẫn nàng đi ngang qua một cái nào đó nhà sách hoặc là sạp báo thời điểm, nhìn thấy bày ra ở trên giá Học tập Cách mạng. Sau đó Hiếu Kỳ mua về nhìn một cái. Bán sách mục đích là đem sách bán đi, chỉ cần nàng mua quyển sách này, xuất phát từ nguyên nhân gì mua, kỳ thực đều không quan trọng. Dở nhà thuộc về viện, Lâm Bạch Dược gọi điện thoại cho Vũ Văn Dịch, biết được bữa tiệc còn không tán, lôi kéo bất đắc dĩ diệp tố thương quải đi tới cửa hàng lớn. Đến chỗ ăn cơm vừa nhìn, khá lắm, ở đâu là mười mấy người nhỏ cục. Quả thực thành các hệ liên hoan hội. Trong phòng bày ra bốn bàn, đầy đủ 30-12 người, nữ sinh so với nam sinh nhiều, ăn uống, bầu không khí nhiệt liệt. Ngoại trừ Lục Thanh Vu, còn có Lâm Bạch Dược bạn cũ Ma Vân, không biết nàng chính là bị Lục Thanh Vu kéo tới vẫn là chủ động muốn tới hiến ái tâm. Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương xuất hiện, đem cơm cục bầu không khí đẩy tới cao trào. Một cái là đang hớp nhân khí vương, một cái là bắt quái sở căng đan nữ chủ, đến chỗ nào đều là bị vây xem vật liệu. Mấy cái đại học năm 2 năm 3 nữ sinh vây qua tới hỏi, Lâm Bạch Dược, ngươi cùng Diệp Tố Thương đến cùng chia tay sao? Cũng chính là cái này quần các nữ sinh lớn lên đáng yêu, thay đổi số nam nhân, không được một cái tắt quất bay một cái. Lâm Bạch Dược lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn mỉm cười, nói, chúng ta hiện tại là bạn rất thân. Đó chính là nói độc thân. Khá cao nữ xinh xinh đẹp phòng trừng có chút xã châu trứng, đôi tay đặt sau lưng, nhón mũi chân, hiển lộ hết thân thể linh lung đường cong, nói: "Ngươi xem ta có thể hay không?" Lâm Bạch dược vẫn chưa trả lời, Diệp Tố Thương cười ngọt ngào nói: "Học tỷ, ngươi bình thường mặc Lý Ninh sao?" Nữ sinh xinh đẹp mà người, nói: "Lý Ninh. Ta không mặc, đồ thể thao ta chỉ mặc gia địch. Lâm Bạch dược yên lặng thở dài. "Cái này muội từ đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc là nắm thông minh đổi. Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thú vị linh hồn, chung quy vẫn là số ít." Diệp Tố Thương ung dung toàn thắng. Hai người thoát khỏi nữ sinh vây chặn, ở Vũ Văn Dịch bàn kia ngồi xuống, nữ sinh xinh đẹp còn tại chỗ cầm lấy thống ý. Lý Ninh Sao, có Vũ Văn Dịch hùng hồn bá khí, có Lâm Bạch dược lời nói dí dỏm, có Diệp Tố Thương, Lục Thanh vu như vậy đại mỹ nữ tiếp khách, bữa cơm này ăn thành đoàn kết cơm, hưu hái cơm, thành công tuyển ra ái tâm hiệp hội lần thứ nhất lãnh đạo tập thể. Vũ Văn Dịch nhậm chức hội trưởng, Học viện Kinh tế ký túc xá 503 dư băng ạ tại chính học viện Tào Kiến Bình, tin tức truyền bá học viện thẩm dụng cùng với luật học viện Lục Thanh Vũ nhậm chức phó hội trưởng. Lục Thanh Vũ phó hội trưởng là nàng chủ động yêu cầu. Này không phải là tranh quyền. Bởi vì hái tâm hiệp sẽ như vậy xã đoàn, cùng trường học cái khác xã đoàn không giống, chỉ phụ trách chó hoang nhà vận doanh. Ai danh hiệu lớn, ai làm nhiều lắm, trách nhiệm cùng trả giá, xa lớn hơn nhiều so với quyền lực cùng tiền lời. Vì lẽ đó tuyển ra đến lãnh đạo đều là chân chính thích chó nhân sĩ, cam tâm tình nguyện làm vì chó hoang hơi tận điểm sức mọn. Bất quá, Vũ Văn Dịch khả năng là ngoại lệ. Hắn đối với động vật cảm tình xen vào lục thanh vô cùng diệp tố thương trong lúc đó, không như vậy yêu quý, cũng không như vậy căm ghét, đại biểu phổ biến nhất đại chúng tâm lý. Mà cái này hội trưởng, càng nhiều chính là vinh dự tính chất, đưa đến thống hợp mọi người, tổ chức hài hòa trên truyền xuống đạt các phương diện tác dụng cái này cũng là Vũ Văn Dịch đảm nhiệm thứ nhất cái toàn trường tính chất xã đoàn lão đại nhất định phải khai hỏa mở cửa một pháo vì vậy Lâm Bạch Dược đặc biệt đem dư ba ngạn kéo tới cho hắn làm giúp đỡ để tránh khỏi nội dung vợ kịch đi tới bởi vì một số kỳ lạ não đường về mà không bị không chế về phần hắn chính mình thì lại khéo léo từ chối phó hội trưởng chức vị bởi vì thực sự không có thời gian chỉ coi cái gọi là đối ngoại bộ trưởng nhà khác xã đoàn đối ngoại bộ trưởng muốn vụ trách chủ bị bày ra hoạt động liên lạc minh đệ xã đoàn bộ tập tài chính cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác ái tâm hiệp hội liền dễ dàng nhiều cũng không thể đi tìm đại học tô hoài chó hoang thi đấu ai sẽ nắm bắt con chuột chứ Lâm Bạch dược đối ngoại bộ trưởng chỉ để ý cùng trường học câu thông vì tăng cường nhậm chức chức vị này sức thuyết phục hắn dâu ông nọ cắm cẩm bà kia đêm đêm nay ngải ngọc hoa chống đỡ hái tâm hiệp hội ngôn luận chuyển đến la phó chủ nhiệm trên đầu nói la phó chủ nhiệm cùng ngải thư ký câu thông qua trường đoàn ủy đem đại lực chống đỡ hái tâm hiệp hội cũng sẽ ở mọi phương diện cung cấp có đủ nhiều trợ giúp tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xây xong chó hoang nhà để đám chó chó qua một cái ấm áp mùa đông tiếng vỗ tay vang lên mọi người nôn chén vì thuần túy thích chờ đến bữa tiệc kết thúc, đoàn người tàn đi, Mã Vân cùng Lâm Bạch dược lên tiếng chào hỏi, lôi kéo Lục Thanh Vu đang muốn đi, bị Diệp Tố Thương ngăn cản đường đi, cười nói, Lục tỷ, ta trở lại suy nghĩ một chút, ngươi nói có đạo lý, nếu động vật nhỏ đáng yêu như thế, vậy ta cũng tới làm vì ái tâm hiệp hội ra điều lực. Sau đó ta có cái gì không hiểu, liền đến thỉnh giáo ngươi. bất quá, lão gia ngài có thể đừng cố ý che giấu chiêu, cho ta giữ miếng a. Lục Thanh Vu mỉm cười nói, ngươi sinh nhật bao nhiêu? Diệp Tố Thương vẻ mặt cảnh giác, thuận miệng địa số lượng, nói, năm tám ngày mùng ngày bảy tháng tám. hả, vậy ta không ngươi lớn tuổi, gọi ta Thanh Vu là có thể. Diệp Tố Thương cười hì hì, nói: "Ta treo chọc ngươi nhi lục tỷ, kỳ thực ta là ngày mùng 7 tháng 12." Lục Thanh Vu cười rực rỡ động lòng người, nói: "Ngươi nên hỏi trước một chút sinh nhật ta bao nhiêu. Ta là ngày 20 tháng 12. Nếu tiến vào hiệp hội, mọi người đều đang vì một cái mục tiêu nỗ lực, thứ ta biết, tự nhiên có thể dạy ngươi, Tố Thương tỷ." Sau khi nói xong đối với Lâm Bạch Dược cùng Vũ Văn Dịch gật gù, sau đó lôi kéo đẩy mặt ngộng bức mã vân lên ngang rời đi. Diệp Tố Thương suýt chút nữa nổ. Lâm Bạch Dược nghiêng đầu qua chỗ khác, ngón chân móc, hầu như không dám nhìn Diệp Tố Thương vẻ mặt, sợ nàng thật sự nổ tung. Nhưng cái này vừa nghiêng đầu không quan trọng lắm, vừa vặn nhìn thấy Vũ Văn Dịch tựa hồ nghị há mồm nói chuyện, Lâm Bạch rượt sợ đến can chiến, cuốn quít che cái miệng của hắn, lôi lôi kéo kéo làm đến sân phía ngoài bên trong. "Đại ca, biết so với ba trận chiến đáng sợ hơn chính là cái gì sao?" "Cái gì?" Vũ Văn Dịch rất hồ đồ. "Là nữ nhân trong lúc đó chiến tranh." Diệp Tố Thương hung tận nhìn chầm chầm Lục Thanh Vũ thân ảnh biến mất, đột nhiên khóe môi trồi lên ý cười, nói: "Thú vị. Em gái ngoan, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi." Chương 201: Quân tử bất chính, hiển giả không hiển. Về ký túc xá trên đường, Mã Vân Kỳ quấy hỏi: "Thanh Ngô Ngươi ngày hôm nay làm sao? Cảm giác như là biến thành người khác. Ở trong ấn tượng của nàng, Lục Thanh Vu là rất lành lạnh tính tình, không phải loại kia giả ra đến bắt bí cùng tiêu ngạo, mà là thật sự đặc biệt đặc biệt lãnh đạo. Đối với chuyện gì cũng không quá lưu ý, bình thường trừ không thất yếu, thậm chí cực nhỏ mở miệng nói chuyện, bên người cũng không mấy cái bằng hữu, càng không nói đến cùng người ở trong lời nói đối chọi gay gắt. Có sao? Mã Vân con gà con mổ thóc tựa như gật đầu, nói, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngươi sẽ dùng dáng dấp kia giọng nói cùng người nói chuyện. Đặc biệt là nói chuyện đối tượng vẫn là Diệp Tố Thương. Lục Thanh Vu khẽ cười nói, Diệp Tố Thương làm sao? Diệp Tố Thương nhưng là nữ yêu ai, nghe nói Tiết Thể Dục tuyển tán thủ, cùng lớp nam sinh đều bị nàng đánh gào gào gọi. Ngày hôm nay cùng thể viện ra súc đám người rằng co, cái kia vi phong, khí thế kia, thực sự là tiêu sái lại đẹp trai, rất nhiều nữ sinh cũng coi nàng làm vì cả đời thần tượng. Vất vả, người rất yêu thích nàng. Mã Vân im bặt đi, lung tung nói, không có không có, ta nhưng là đứng ở người bên này. Lục Thanh Vũ mỉm cười, nói, không sao, ta cũng rất yêu thích Diệp Tố Thương, chúng ta là một bên. A, Mã Vân lý giải không thể, vậy ngươi còn, ta rất ước ao nàng, thậm chí có thể nói có chút sùng bái châm mắt một hồi, Lục Thanh Vu hơi ngẩng đầu lên, đen đường mở vàng, tích liêu ánh trăng, tiên tinh cây mát đường nhỏ, tuyệt mỹ một phần mặt từ Mã Vân góc độ nhìn lại, dường như ám dạ đi ra tinh linh. Trong mắt của nàng nơi sâu xa, cất dấu đối với những kia không thể chạm đến sinh hoạt ước mơ cùng nóng trông, thấp giọng nói, nàng có thể như vậy vừa bay sống, hoặc mừng hoặc giận, thích làm gì thì làm, không cần kiêng kỵ người bên ngoài ánh mắt, không cần quan tâm làm cản hậu quả. Nàng chính là nàng, không phải bất luận người nào phụ thuộc cùng chuyên môn, lại như bay qua không trung nhạt, truy đuổi mây trắng, vô câu vô thuốc. Mã Vân càng nghe càng là kinh ngạc. Nàng tự không nghĩ tới người khác mắt trong cao cao tại thượng nữ thần, dĩ nhiên cũng sẽ đang đối mặt Diệp Tố Thương lúc như thế tự ti, không nhịn được nói, Thanh Vũ, ngươi cái này liền để tâm vào chuyện vụn vặt, Diệp Tố Thương là rất ưu tú, có thể ngươi cùng nàng so với không kém chút nào. Lục Thanh Vũ lắc đầu một cái, Mã Vân nghĩ tới trên lệnh, nàng cũng không phải tự ti, mà là từ trên người Diệp Tố Thương nhìn thấy một loại khác nàng mong muốn mà không thể cầu sinh hoạt thái độ cùng phương thức sống. Vấn đề, không phải ai ưu tú hơn vấn đề, cùng nàng so với, ta chỉ là tù ở trong lồng chim nhỏ, ai từng thấy chim nhạn cùng chim nhỏ trở thành bằng hữu sao? Không có. Vì lẽ đó, muốn cùng nàng trở thành bằng hữu, ta đến làm điểm khác người chuyện, mới có thể hấp dẫn nàng chú ý. Mã Vân cảm giác đến đầu của chính mình có chút chuyện không tới công. Cái này, này không phải là nam sinh đeo đuổi nữ sinh thường xuyên dùng thủ đoạn sao? Tỷ như khi còn bé vì hấp dẫn trước bàn nữ sinh, cố ý đi tóm nàng bím tóc loại hình cử động. Như vậy, nói cách khác, tình huống bây giờ là, Lục Thanh Vu đối với Diệp Tố Thương phát động luyến ái kỹ, lại liên tưởng đến trước đây Lục Thanh Vu đối với nam sinh thái độ, Mã Vân cũng họng có chút khô, lơ đãng rời đi nửa bước, dùng tiếng cười để che giấu, nói, "Thanh Vu, ta cảm thấy vẫn là đừng như vậy tốt, vạn nhất nắm không tốt đúng mực đây." Không bằng chờ có thời gian, ta tìm Lâm Bạch Dược để cho hắn hẹn Diệp Tố Thương đi ra chơi, ngươi cũng cùng nhau. đều là người trẻ tuổi mà, quen thuộc tự nhiên có thể trở thành là bằng hữu. Diệp Tố Thương còn không biết chúng Lục Thanh Vu ám đội Trần Thương kế sách, chính làm nóng người muốn cùng tên tiểu yêu tinh này run run lên, liền Lâm Bạch Dược khuyên bảo đều không nghe lọt. Lục Thanh Vu vừa nhìn chính là tình thương thấp, nói chuyện bất quá não, ngươi thông minh như vậy người, cùng nàng tính toán cái gì? ở giao lộ cùng Vũ Văn Dịch, dư bang ngạn tách ra, Lâm Bạch Dược đưa Diệp Tố Thương về Lang Tiêu Viên, thấy nàng như trước canh cánh trong lòng, mở miệng nói. Diệp Tố Thương chê hắn đồ nào, châm biếm lại, nói, Lâm Bạch Dược, ngươi đến cùng bên nào? Tổng khuyên ta đại nhân đại lượng, có phải là sợ ta đem lục thanh vu cho làm khóc? Cái này làm chữ nhượng người mơ tưởng việt vông, lại như đập chính phủ fans nhìn thấy chính chủ cùng một ngày ở không giống địa phương nổ ra cục đợt, đều có thể chám này cố đàm não bù vừa ra chưa ngọt ngon miệng vợ kỳ lớn. Lâm Bạch Dược cũng không kém, trong ngay mắt não bù ra hai cái thanh xuân mỹ lệ tiểu mỹ nữ thâm nhập chuyển động cùng nhau vừa giờ hình ảnh, liền quân tử đi nhầm đường, ngồi hoài đại loạn rất loạn, hiền giả cũng lại hiền không đứng lên. Ngươi làm gì đây? Ngươi bị ổi như vậy? Diệp Tố Thương liếc mắt nhìn Lâm Bạch Dược, trên mặt tràn ngập vẻ bỏ. Lâm Bạch Dược cám phi một tiếng, mau mau nói sang chuyện khác, cười nói, "Nhớ tới ngày mai muốn cùng ngươi cùng đi xa nhà, trong lòng để đây." Diệp Tố Thương làm dáng muốn đánh. Lâm Bạch Dược chạy trối chết, chạy ra khoảng cách an toàn, quay đầu lại hô, "Nhớ tới chiều nay 4 giờ xuất phát, nhiều mang chút tắm rửa quần áo." Tắm rửa quần áo? Diệp Tố Thương bĩu môi khinh thường, nàng lại không phải có bệnh thích sạch sẽ người. Trước đây theo Hiến Sơn nhân lúc luyện, giờ vùng nước sở xoạc lần mò gần như trạng thái bình thường, 3 ngày 2 đêm không rửa ráy không thay y phục cũng không có gì ghê gớm, ra chuyến xa nhà mà thôi, chết nó no hai ba ngày, còn đổi cái gì quần áo. Nương bên trong bẹp. Nam nhân thật phiền phức. Trở lại nhà ký túc xá, Dương Hải Triều ở ven đường gọi điện thoại, nhìn thấy Lâm Bạch Dược, làm cái dấu tay để cho hắn chờ, lại hướng về phía điện thoại nói rồi hai câu, cú máy sau hứng thú bừng bừng chạy tới. Lao Yêu, ta chuẩn bị thứ bảy đi đường Chu Tước đi dạo, ngươi bồi ta đi a." "Đường Chu Tước? Cái kia không phải bán cổ chơi phải không?" "Đúng, ta bồi chiều sai người hỏi thăm hỏi thăm, Phương Nôn rất yêu thích văn chơi đồ cổ những đồ chơi này." Lâm Bạch Dược nhìn mà than thở, nói, "Hành động lực có thể a, một buổi thế Triều liền đánh nghe được Phương Nôn ham muốn." Ai, vẫn là muộn. Mấy ngày trước hỏi nàng, cũng không nghe nàng nói yêu thích đồ cổ. Sớm biết thẳng đến đường Chu Tước, loảng xoảng loảng xoảng mua mấy cái cành lông già sở qua hoa hồng, việc này không phải thành. Lâm Bạch dược khen, Lão Dương hiểu chuyện. Bất quá thứ bảy ta thật là không có rảnh, tìm Dư Đại, hắn thật giống hiểu chút cửa hàng đồ cổ kiến thức. Dương Hải triều cũng biết Lâm Bạch dược mỗi ngày thần thần bí bí, cuối tuần hầu như đều có chuyện bận rộn. Ôm bờ vai của hắn, song song đi tới cửa, cười nói, được, chờ ta cùng Dư Đại trước tiên đi đường Chu Tước thăm dò đường, thăm dò quy trình. Tuần sau hẹn luôn, ta không tin hẹn không ra. Cố lên lúc này lâm bạch dược điện thoại di động vang lên hắn lướt nhìn ra hiệu dương hải triều trước về ký túc xá hướng về mặt cỏ đi một chút nói các ngươi đến Khương tâm di tiếng nói truyền đến hưng vừa tới khách sạn tốt nghỉ sớm một chút ngày mai gặp sáng ngày thứ hai lâm bạch dược trực tiếp đi tìm vũ cung xin nghỉ sau đó cùng đường tiểu kỳ giang hải hai người lái xe đi khách sạn Khương tâm di cùng tổ quốc chờ ở khách sạn phòng khách lâm bạch dược đứng dậy chuyển đến chỗ ngồi phía sau cùng giang hải tổ quốc chen cùng nhau để thương tâm di ngồi đến ghế phụ tòa mọi người thẳng đến tỉnh phủ đại viện phủ cận quán trà ở du chính trưởng chỉ định gian phong đợi hội Hắn mang theo một người trung niên đi vào. Lẫn nhau giới thiệu, người kia họ Viên, là tin sinh sảnh một cái phó sử trưởng. Du Thính Trường nói, tập đoàn Long Việt bên kia liên hệ tốt, đợi lát nữa để lão viên mang Khương tổng đi qua, cụ thể chuyển nhượng giá cả chính các ngươi làm luận, ta không tiện nói chuyện. Bởi vì tiêu phí điện tử loại tuyến sinh sản, tôi hỏi không có mấy nhà có thể trong thời gian ngắn nắm được. Vừa vận tập đoàn Long Việt chuẩn bị tiến vào cái này ngành nghề, bản thân lại có tài lực, thêm vào tin sinh sảnh giật dây, có thể hữu hiệu, hiệu rút ngắn giao dịch thời gian, tăng cao giao dịch hiệu suất, đồng thời đạt thành thoả thuận sau, cũng không sợ đối phương trở về. Thuộc về theo như nhu cầu mỗi bên, giáp tay cộng thắng. đương nhiên, hiện tại tập đoàn Long Việt còn không biết siêu cấp vở cờ giờ kỳ thực chính là cái hố. Uống một bình trà, xem xem thời gian gần đủ rồi. Khương tâm Di cùng tổ quốc theo viên phó phòng đi đầu rời đi. Du Thính trưởng không giấu vết khẽ nói, Lâm tổng, tối hôm qua đài trung ương quảng cáo ta nhìn quá lợi hại. Ngươi cùng triệu hợp đức hai sáng quốc nội sách báo truyền hình quảng cáo tiền lệ, quả thật là quyết đoán mười phần. Ngày hôm nay đi làm, nghe được không ít đồng sự đều đang bàn luận quyển sách này. Phỏng chừng chờ sau khi tan việc liền sẽ đi mua được nhìn trước cho thỏa chí. Thập kỷ chín đài trung ương quảng cáo hiệu ứng không cần bất kỳ nghi vấn, thời đại này. Con nhà ai không phải bà bối? Vì hai tử, có tiền, 300 vạn cũng cam lòng hoa, không tiền, 30 đồng làm sao cũng đào đi ra. Lâm Bạch dựa khiêm tốn hai câu, nhưng cũng không có đánh rắn theo côn đưa ra cho tin sinh sảnh đưa mấy trăm bộ chính bản học tập cách mạng. Bởi vì cái này quyển sách thân không đáng giá, là đi lượng cùng mặt hướng đại chúng thương phẩm, bất kể là từ chức năng, giá trị, xã hội học cùng tâm lý học cấp độ đều không có quả tặng đạt thủ. Người đưa, nhân gia cũng chưa chắc yêu thích, còn đến cân nhắc mặt mũi, không thể không thu. Vậy thì có làm trái với tặng lễ lúc ban đầu. Lại hỏi đến điện tử sản nghiệp khoa học kỹ thuật viên truyện. Du Thính trưởng lại không trực tiếp trả lời, hỏi, Lão Kiểu Từ nghĩa ô trở về rồi sao? Vẫn không có, nhưng cũng sắp rồi. Ngươi nói cho Lão Kiểu, khảo sát gần đủ rồi, đến tận mau trở lại. Việt Châu thị phủ ép rất gắt ta, Long Việt đường tổng cũng ở bốn phía hoạt động, nếu không là thành phố Lâm Giang cũng không muốn từ bỏ, lôi kéo mấy vị từng ở Lâm Giang từng công tác Lão lãnh đạo sơn ga, sợ là trong tỉnh liền muốn mở hội thảo luận lắm quyết định. Ta rõ ràng, nói không cần phải nói quá thẳng thắn, Du Thính trưởng ý tứ là, hắn nhanh không chịu đổi. Nếu như Tiểu Viên Niên còn không ra tay, tìm Lão nhất cản cường độc đoán. Là mâu tính điện tử sản nghiệp khoa học kỹ thuật viên rơi xuống Việt Châu đi, nhưng là không trách hắn. đưa đi Du Thính trưởng, Lâm Bạch Dược ngồi xuống, lấy điện thoại di động gọi cho Du Thư ký, hỏi Tiểu duyên niên hành trình. Du Thư ký nói Tiểu Thị trưởng ở nghĩa ô rất được chấn động, mà lại chịu đến địa phương nhiệt tình khoan đãi, chuẩn bị nhiều đi mấy nơi, còn muốn hai đến 3 ngày mới có thể trở về Việt Châu. Lâm Bạch Dược cười nói, Du ca, phiền phức ngươi xin chỉ thị xuống Tiểu Thị trưởng, liền nói ta mới vừa cùng Du Thính trưởng gặp mặt, hắn cho rằng Tiểu Thị trưởng nếu là có ý kiến gì muốn hướng về trong tỉnh báo cáo, ngày hôm nay hoặc là ngày mai đường về là thích hợp nhất thời cơ. Du thư ký đáp ứng một tiếng. Cũng không lâu lắm, điện thoại về lại đây, Tiểu Duyên Nhiên nói: "Lâm tổng, cái gì tình huống?" Điện tử sản nghiệp khu công nghệ sơ kỳ điều nghiên công tác sắp kết thúc, bước kế tiếp liền muốn lên hội thảo luận. Du thính trưởng không chịu nổi, Việt Châu cùng Lâm Giang cho hắn áp lực quá to lớn. Tiểu Duyên Nhiên quyết định thật nhanh, nói: "Ta ngồi sáng sớm ngày mai phi cơ trở lại." Lâm Bạch Dương nói: "Tốt nhất buổi chiều liền trở lại." Câu nói này có chút dạy Tiểu Duyên Nhiên làm vẻ giọng, nhưng hắn vẫn chưa chú ý, nói: "Tốt, nghe lời ngươi." Chương 202, đi đường khó. Buổi sáng đàm phán, Khương Tâm Di báo giá 1.100 vạn. Đây là toàn bộ tuyến sinh sản đóng gói giá, so với giá thị trường có 6 ghế to lớn chiết khấu. Long Việt Phương diện biểu thị quá cao, trả giá đến 700 vạn. Song Phương báo giá phân kỳ có chút lớn, tạm thời gác lại, ước định buổi chiều tiếp tục đàm luận. Ngươi cảm thấy Long Việt trong lòng cái giá là bao nhiêu? Lâm Bạch Dược đứng ở bên cạnh xe, chờ Diệp Tố thương lại đây hội hợp, nghe điện thoại di động bên trong Khương Tâm Di báo cáo. 700 vạn khẳng định là không thể, điểm ấy trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Khương Tâm Di nói, ta phòng trưng buổi chiều báo giá sẽ chướng 50 vạn, mà chúng ta giá quy định là 800 vạn. Lâm tổng, ta chuẩn bị tận lực hướng về 900 vạn đàm luận. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, nói, "Đêm dài lắm mộng, không muốn với bọn hắn nét mực, 800 vạn năng thành giao là tốt rồi. Nhưng có một cái, tiền khoản cần ở hợp đồng ký kết trong vòng 5 ngày một lần trả hết." Lúc này Diệp Tố Thương từ đằng xa đầu đường chỗ ngoạ xuất hiện, nhìn thấy Lâm Bạch Dược, phất tay một cái, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Lâm Bạch Dược hướng về phía điện thoại nói, "Cái khác ngươi không cần xin chỉ thị, chính mình quyết định." "Tốt, phía ta bên này còn có việc, bất cứ lúc nào liên hệ." Cúp điện thoại, hai tay xuyên túi, như cái xoé so với tựa như tựa ở bên cạnh xe, đầy mặt mỉm cười nhìn ký Diệp Tố Thương chạy đến phụ cận. Nang nhíu môi, nói, Ở cửa trường học thấy không tốt, cần phải thần thần bí bí chạy như thế thật xa. Lâm Bạch dựa không nói cho nàng ở Đông Giang gặp tai nạn xe cổ chuyện, tuyển trạm mặt địa phương cách trường học khá xa, còn đặc biệt tìm Mặc Nhiễm thì thay đổi một chiếc gờ răng chở dầu kỳ. Tuy rằng xe này tiện nghi, nhưng thông qua tính tốt, chắc nịch dùng bền, gặp phải khí trời ác liệt cùng điều kiện đường xá trong lòng không hoàn hốt. Cái này không phải vì tăng cường cảm giác nghi thức sao? Người đây, làm sao liền con cái gói nhỏ ra ngoài? Đúng vậy, có vấn đề. Diệp Tố Thương ăn mặc màu xanh sẫm đông áo bó áo khoác, màu lam đậm quần jean bó sát người, màu đầu băng ủng da, tốc lạc vạn năm không đổi cao đuôn ngựa tả khóa vải bạt ô nhỏ đột xuất một sạch sành sanh nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng nhưng mà ngươi đổi giặt quần áo đây rửa mặt đồ dùng đây con gái chuyên môn chuẩn bị vào đây lâm bạch Dược kéo mở cửa xe cười khổ nói tiểu tổ tông không thành vấn đề mau tới xe đi ngồi lên xếp sau hàng trước đường tiểu kỳ cùng chỗ kê bên tài xế giang hải đều quay đầu chào hỏi diệp tố thương cười cùng bọn họ hàn huyên hai câu chuyện nhiễm tôi trọ đụng một cái bên cạnh ngồi lâm bạch Dược hỏi chúng ta muốn đi đâu cũng chỉ có đầy đủ tín nhiệm mới sẽ không hỏi chỗ cần đến liền cùng nam nhân lên xe lâm bạch rửa nói thương đô thị a Diệp Tố Thương cao mày nói: "Như vậy sao?" Lâm Bạch Dược cười nói: "Ngươi biết bao nhiêu km. Diệp Tố Thương đắc ý nói: "Thì ta, ta nhưng là đồ xưng địa lý bách khoa toàn thư, Việt Châu khoảng cách thương đô 540 km. Lợi hại. "Vậy ngươi biết lái xe đi như thế nào sao? Từ Việt Châu xuất phát, đi trước D220, lại đi D310 quốc lộ, có thể thẳng tới thương đô." Lâm Bạch Dược vỗ tay cái độp, nói: "Tiểu Kỳ, này không phải có hướng dẫn, nghe Diệp lão sư, xuất phát." Lớn cắt nổ vang, nhanh chóng đi qua. "Ngươi đi thương đô làm gì?" Bàn bạc việc nhỏ. Hơn 8 giờ tối đến tỉnh Trung Nguyên giao giới, dừng ở ven đường quán cơm nhỏ ăn bún bát nóng hổi mì cán, sau đó liền gần tìm trạm xăng dầu rót đầy dầu. lớn cắt liền điểm ấy không được, phí dầu. phía trước cái gì điều kiện đường xá cũng không rõ ràng, hơi một tí đến nhau đường, vạn nhất đến cái gì hẻo lánh, không có dầu liền xong con bê. trạm xăng dầu bên ngoài là sáu chiếc thành hàng đặt xe lớn chờ hàng, chờ đợi thêm xăng trong lúc đó, cùng tài xế dẫn đầu Hàn Huyên tán gấu. đúng dịp, bọn họ cũng là hướng về thương đô giao hàng, bởi đám này hàng muốn so sánh gấp, vì lẽ đó đến đi suốt đêm, lòng tốt mời Lâm Bạch Dược tổ đội, thế nhưng bị Lâm Bạch Dược cho khéo léo từ chối. Xe lớn chở hàng vừa đi vừa nghỉ, đến cái nào thêm xăng, đến cái nào ăn cơm, đến cái nào nghỉ ngơi, đều là lộ tuyến cố định, cơ bản không có thay đổi gì. Tuy rằng đây là bọn tài xế nhiều năm 43, chịu thiệt dùng tiền chảy máu sau tìm tòi ra đến an toàn con đường, nhưng là quá chậm chút, Lâm Bạch dược muốn không có thời gian, đồng thời lớn cắt chạy đi cùng nặng xe chở hàng không khả năng so sánh, không thể làm gì khác hơn là khước từ tài xế dẫn đầu có ý tốt. Lại đi hơn một giờ, đột ngột từ trên trời đáp xuống mưa to, tầm nhìn đi tới, đen kịt một màu. Chỉ có đèn xe vô cùng đáng thương soi sáng ra mấy mét khoảng cách, bùm bùm hạt mưa đánh trần nhà cùng cửa sổ của xe, nghe tới vô cùng khủng bố. May mà hiện tại dám đi đêm đường xe cộ không nhiều, bằng không xảy ra tai nạn xe cộ tỷ lệ rất lớn. Có thể coi như vậy, tốc độ xe cũng không thể không hạ thấp. Bởi vì đoạn đường này đường xá đặc biệt không được, khắp nơi loang loang lộ lộ, trời mưa sau nước đọng biến sâu, thấy không rõ lắm mặt đường, liền cùng mở đánh đánh xe tựa như trên dưới sốc này lợi hại. Ôi, Diệp Tố thương từ ghế ngồi bắn lên, đầu xùi chút nữa đụng vào nóc xe, rơi xuống lúc lại theo xe chuyển hướng hướng về bên phải lội đi, nửa người đẩy ra lâm bạch dược trong lòng lực. Cẩn thận. Lâm Bạch Dược lập tức ôm lấy nàng, cười nói, cân nặng quá nhẹ thai hại, sau đó đến ăn nhiều một chút cơm. Ngươi cái này cái gì phá xe a? Diệp Tố Thương tim đập tăng nhanh, trong hốt hoảng cũng không biết tay đè đến nơi nào, cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc, như là chấn kinh phọ giống như đột nhiên chuyển về bên trái chỗ ngồi. Lớn cắt giảm sóc là Swift chút nữa, không thể cùng Audi so với, nhưng nó sàn xe cao a, đêm nay con đường như vậy, nếu không là lái nó, phỏng trường sớm nằm ổ. Lâm Bạch Dược đương nhiên biết vừa nãy Diệp Tố Thương không cẩn thận ấn tới cái nào, sợ nàng thẹn thùng. Cô ý bắt đầu phổ cập ô tô kiến thức, nói: "Chú hổ cái này lượng lớn cắt là năm nay mới vừa đẩy ra lý Limited bản lý Limited, trang bị 245 mã lực, 5.9 lít V8 động cơ, gánh chịu thức thân xe, đặc biệt của dạ quả hệ thống, toàn lúc bốn khu, 0 công trong gia tốc đạt đến 7.3 giây, nhưng là lập tức nhanh nhất SUV xe hình. Cái này nếu là pha xe, còn có tốt xe sao?" Diệp Tố thương quả nhiên bị hắn làm hôn mê. Nam nhân nói lên xe cổ phối trí, dường như nữ nhân tán gẫu mỹ phẩm, song phương lẫn nhau không ở một cái kênh, ai nghe ai một bước. "Được rồi, ngươi nói đều đúng." Diệp Tố Thương cái này sẽ không tâm tình cùng Lâm Bạch dược đấu võ mồm, bên hai nơi nóng lên cảm giác nóng rực, cùng với bàn tay ngở ngỡ miêu tả đi ra hình dạng, đều ở rõ ràng tự nói với mình. Cái kia không phải ảo giác, có thể vấn đề là Lâm Bạch dược phát hiện sao? Không nhất định. Nam nhân đần độn, chỉ có thể kéo cái gì mã lực, tăng tốc độ, khả năng cũng không biết phát sinh cái gì. Ho, mặc kệ nó. Mọi người giang hồ nhi nữ, nô có thân thể tiếp xúc, không có gì để bẩm. Chính đang tại tự mình thôi miên thời điểm, phải sau góc bánh xe lại lâm vào một cái hố to, Diệp Tố Thương lại lần nữa không kịp phản ứng, ngã tại Lâm Bạch dược trên người. Bất quá Lần này không xấu hổ, là đau. Nàng một khuỵu tay nện ở Lâm Bạch Dược chỗ yếu. "Diệp Tử, nịt dây an toàn đi." Diệp Tố Thương âm thầm trở lại ngồi xong, ngoan ngoãn nịt dây an toàn, mãi mới chờ đến lúc khô nóng khuôn mặt khôi phục bình thường, thấp giọng nói, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Bạch Dược gian nan giật giật cái mông, cắn răng nói, "Không có chuyện gì." Hắn quyết định cái này trong vòng 2, 3 năm nghĩ biện pháp đốc xúc giao thông là pháp, an toàn là số 1, xếp sau cũng phải nịt dây tan toàn, nhấc lên 20 vị trí đầu năm đem quốc nhân cứi thói quen cho sửa lại, miễn cho 20 năm sau muốn thay đổi cũng sửa không được. Sắp sau hai người phát sinh tứ chi xung đột, cũng không có ảnh hưởng hai người trước mặt. Đường Tiểu Kỳ nhất định phải độ cao chăm chú điều khiển tay lái, Giang Hải vì hắn nhìn chằm chằm ven đường, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có các loại động vật đi ngang qua quốc lộ, không cẩn thận liền sẽ va vào. Qua đại khái mười mấy phút, điều kiện đường xá biến tốt, tốc độ xe mới vừa nâng lên, có thể Đường Tiểu Kỳ phát hiện phía trước điều kiện đường xá không đúng, lại chậm lại, lại đi gần chút, nhìn thấy mặt đường khắp nơi là dài rác khối lớn đá xanh, trước sau lan tràn hơn hai mét, trong đó có mấy khối đặc biệt lớn, vừa vặn chặn chết đường. Hai bên là liên miên thấp bé gò núi nhỏ, đi tây chỉ có cái này điều quốc lộ cũng tha cho không qua đi. La ngọn núi đất lở sao? Giang Hải đang muốn xuống xe nhìn, đột nhiên từ khe núi bên trong lao ra tám người, cầm gậy cùng cả đao, trước sau vây nút xe. Chương 203, dân gian. Đây chính là xe phỉ đường bá sao? Xuyên thấu qua cửa sổ của xe, Diệp Tố Thương Hiếu Kỳ nhìn ngoài xe mọi người. Lâm Bạch Dược cười nói, xe phỉ đường bá cao nhìn bọn họ, liền súng bắn chim đều không có, nắm vũ khí lạnh chỉ tính là tiểu mao tặc. Đám người kêu bên trong một cái đầu lĩnh, nhấc theo côn thép làm dáng liền muốn nện xe động cơ nắp, quắc, mở cửa, xuống xe. Chờ đã. Đường Tiểu Kỳ mở cửa xe, nhảy xuống xe, 91 tức lính dù ung bước vào nước đọng bên trong, bắn lên trên lẫn nước bùn màu đen bắn nước, thản nhiên nói, có việc nói chuyện, đừng núp ních thô. A, gan rất lớn. Đầu lính người kia thấy Đường Tiểu Kỳ tay không tấc sát, lại là gầy yếu cái đầu, căn bản không để hắn vào trong mắt, thu hồi đập về phía động cơ nắp ống tuyết, nên ngang đi tới trước mặt, nói, tiểu tử, muốn tử thôn long khẩu qua, đến hỏi trước một chút người tam gia có đáp ứng hay không. Trên người đáng giá ngoạn ý đều nhanh nhẹn móc ra, đàn ông cầu tài, không muốn sống. Diệp Tố Thương để lại cửa xe trên bên trong tay cầm, chuẩn bị xuống đi hỗ trợ. Loại tình cảnh này đối với nàng mà nói không tính xa lạ, huống hổ có Đường Tiểu Kỳ, Giang Hải hai đại sức chiến đấu, thêm vào Lâm Bạch Dược. Hắc, Lâm Bạch Dược lại không thể đánh, có thể dáng người cao lớn, ít nhất tính nửa cái sức chiến đấu, cùng đối phương so với không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đừng lúc đích. Tiểu Kỳ giải quyết được. Lâm Bạch Dược biểu hiện vô cùng tỉnh táo, kéo Diệp Tố Thương cánh tay. Diệp Tố Thương quay đầu nhìn về phía hắn, đại đại trong tròng mắt tất cả đều là nghi vấn. Người chắc chắn chứ? Nàng cùng Đường Tiểu Kỳ từng giao thủ, biết nội tình, có lẽ liều mạng, có thể đem đối phương toàn làm ngã xuống. Nhưng nhân gia trong tay có đao. Võ công lại cao cũng sợ giao thái giao, không để ý phải lật thuyền trong mương. Khi đó khóc cũng đã chậm. Giang Hải từ yên xe xuống lấy ra một cái toàn đen đồ trang quần đâm, hai mắt nhìn trầm trầm động tĩnh bên ngoài, nói: "Ông chủ nói đúng, đợi lát nữa Tiểu Kỳ ra tay, ta xuống đi hỗ trợ Liên Thành, không cần làm phiền Diệp cô nương ố uế quần áo." Tiếng nói của hắn vừa ra, Đường Tiểu Kỳ thân thể đột tiến, đầu gối va đầu lĩnh cái kia hàng vạn ác chi nguyên, thừa dịp hắn đau nhức không lường, hai tay nhanh như tia chớp giống như đoạt qua ống tuyết, nắm chặt hai đầu, trục lại cái cổ, từ phía sau dùng sức đùm lại. Làm gì? Còn dám động thủ? Muốn chết có đúng không? Mau thả ta ra Tam ca. Ngươi ma túy lòng hay không? Những người khác nhất thời mắng lên, từng cái từng cái hung thần ác sát dáng vẻ, có thể sợ ném chuột vỡ đổ, không ai dám động thủ thật. Bắt giặc phải bắt vua trước chính là cái đạo lý này, đám người ô hợp, làm gì dừa cả vào đầu lĩnh mang. Không đầu lĩnh, không bằng một tổ heo. Đường Tiểu Kỳ cười gần nói, đem đao cùng gậy ném, không phải vậy ta giết chết hắn. Có thể đầu lĩnh Tam ca cũng là cái nhân vật hung ác, cổ bị lìm thở không lên khí, vẫn cứ dây dụa dùng khản giọng cổ họng hô. Hắn một cái, các ngươi sáu cái, không chừng a. Kinh sợ cái gì? Nắm, lấy dao chém, chém chết. Ta phụ trách. Thiên sư nó, còn khoảng chứ? Dương Tiểu Kỳ đột nhiên dùng sức, ống tuyếp đè ép hắn hầu kết, như là dùng thất tối dưới mài bồ, ra tay chút nào không dung tỉnh. Tam ca thống khổ há mồm ra, con mắt lồi ra, dường như gần chết cá, phát ra loại kia tiếng thở hỗn hện, tay chân không còn hơi sức buông xuống, lại không nói ra được nửa câu nói. Những người khác vừa nhìn, việc đã đến nước này, không nghĩ ngợi nhiều được, trong lòng bất chấp, từng cái dơ đao lên côn, xông lại chuẩn bị đấu võ. Ống tuyết trong thời gian ngắn gì không người chết, có thể tảng lớn đao chém chúng trố yếu, chắc chắn phải chết. Bên trong xe diệp Tố Thương thay đổi sắc mặt, lo lắng nói, ta đi hỗ trợ. Ba quyền khó địch nổi bốn tay, nay không phải là chủ phim đánh võ, Đường Tiểu Kỳ cũng không phải hoàng phi hồng, bị gần người liền phải bị thiệt thòi. Lâm Bạch dược lại vẫn là lôi kéo nàng không tha, lạnh lùng nói, "Giang Hải, chuẩn bị." Giang Hải nắm chặt quần đâm, lặc lẽ kéo cửa ra tay cầm. Ầm. Một tiếng súng vang lên. Mọi người phảng phất bị làm định thân chú, toàn bộ ngốc tại chỗ, nhìn 54 cái kia đen nhánh nòng súng chỉ vào tam ca đầu. Đường Tiểu Kỳ nhếch miệng mỉm cười, nói, "Ta có 15 phát đạn, đưa các ngươi một người hai viên còn có dư. Ai không sợ chết, cứ tiến đến thử xem." Tình cảnh giằng co, không ai dám thử. Bởi vì mọi người đều biết, Đường Tiểu Kỳ tuyệt đối dám nổ súng. Dù sao thời đại này quốc lộ hai bên thấy nhiều nhất không phải cửa hàng, mà là khắp nơi soạt đỏ như màu máu quảng cáo. Nắm vũ khí cất đoạt, đánh chết có thưởng. Nói cách khác, đánh chết bọn họ bảy cái, Đường Tiểu Kỳ không những sẽ không có bất kỳ sự phạt nào, trái lại có thể bắt đến một món tiền thưởng. Cho tới súng, năm 96 bắt đầu phạm vi lớn đoạt lại súng chi, nhưng chân chính nghiêm lên tới vẫn là đến năm 2000 trước sau, năm súng vào lúc này cũng không coi là chuyện lớn. Chính khi ánh mắt của mọi người đều bị Đường Tiểu Kỳ hấp dẫn thời điểm, đứng ở xe phía sau phía ngoài xa nhất Giặc cướp chỉ cảm thấy sau đầu tê dận, thí cũng chưa kịp thả, mềm nhũn ngã xuống đất không tỉnh. Là Giang Hải. Ở súng vang lên trong đáy mắt, hắn mèo eo xuống xe, sau đó thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng, vu hồi đến đuôi xe, phát động tập kích. Nhặt lên giặc cướp trong tay côn thép, quản đâm đổi sang tay trái, như nhanh như hổ đói vồ mồi, hướng về phía khoảng cách hắn gần nhất người phất lên côn thép. Rang rắc. Người kia càng chân chịu đến đòn nghiêm trọng, lấy Giang Hải cường độ, bị vỡ nát gãy xương là không chạy, tiếng kêu thảm thiết ở trong đêm mưa truyền không ra quá xa nghe vào hai bên trong lại đặc biệt khiếp người, các bốn người hoảng vội vàng xoay người, một người sợ hai đến tay chân run rẩy, khảm đau sắp nâng không đứng lên, trên mũi đao xuống lắc lư, nói: ngươi, các ngươi đừng tới đây. Giang Hải chiều cao thể trạng rất có cảm giác luẩn quẩn, tay trái đâm, tay phải côn, mưa lớn trong, sống sờ sờ là từ trong địa ngục đi ra sát thần. Dương Tiểu Kỳ thấy không chế cục diện, chân phải đột nhiên đạp hướng về tam ca đầu gối mặt bên, đồng dạng răng rắc một tiếng, chân của hắn vặn vẹo thành kỳ quái góc độ, hai mắt trên trèo, trực tiếp đau hôn mê. Dương Tiểu Kỳ mặc chính là chín thức lính rùi ủng. Loại này đùm tuy rằng có cái để lở ép đỡ đám người thấy mà băng tên cứng, có thể so với cái này tên càng cứng hơn, là đáy đùm tự mang giảm sóc tấm thép. Ngoại trừ đáy đùm, dây khăn chùm đầu cũng có một tầng mảnh thép. Cố nhân đưa biệt hiệu đá chết trâu, đánh hiệu quả có thể so với côn thép. Giang cướp đến lao tử trên đầu, thật mẹ nó chán sống rồi. Ném ra hỏa xuống, ôm đầu ngồi sụp xuống. Đường Tiểu Kỳ nắm súng chỉ ai, hoàn toàn mau mau ném vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu, so với chó còn nghe lời. Không vì cái gì khác, mười bước ở ngoài, xuống chuẩn nhất, mười bước bên trong, xuống vừa nhanh vừa chuẩn. Giang Hải đi tới đem trên mặt đất vũ khí lạnh tập trung đến cùng nhau, sau đó cầm quản đầm cùng ống tuyếp, giám sát chỉ huy vẫn còn hoàn hảo bốn người đem trên đường tảng đá dọn dẹp ra một con đường. Đem dây lưng quần điều thoát, quần kéo đến góc chân, hai tay từ dưới kho xuyên qua, Đường Tiểu Kỳ dùng dây lưng quần cho đám giặc cướp chói lại cái yoga đại sư tư thế, lại xếp hàng ngang, không không thiên vệ, cầm lấy cột thép, mỗi người phế bỏ một chân. Liên như vậy tiện nghi bọn họ. Giang Hải sờ sờ quần đầm, đại bảo bối hình như có chút khát khao khó nhịn. Ông chủ không có thời gian, không rảnh cùng địa phương lực lượng cảnh sát giao thiệp với, mà sau tới xe sẽ có người báo cảnh sát. Đường Tiểu Kỳ nói, "Bang này tạm chuẩn tay khẳng định có huyết án, tiến vào cục cảnh sát, đời này khỏi nghĩ ra được." Cách cửa sổ của xe, Diệp Tố Thương xem Đường Tiểu Kỳ vung lên côn thép, một côn một chân, thủ pháp thành thạo, điểm đến tinh chuẩn, lại nhìn Giang Hải theo sát phía sau, kéo giật cướp ném tới đường hình răng cơ bên, hai người phối hợp hiệp ngầm, cực kỳ giống dây chuyền sản xuất hoạt động, tâm tình so sánh phức tạp, hỏi, "Ngươi từ đâu tìm như thế mãng hai bảo tiêu?" Lâm Bạch Dược cười nói, "Dân gian." Dân gian trong, Long Xà khơi lục. Diệp Tố Thương nói, "Không trách ngươi giữ được bình tĩnh, một người nắm súng, một người nằm đâm, đối phó mấy cái mao tặc, sát thực đại tài tiểu dụng." có thể quản đâm còn nói được, hiện tại đi xa nhà, ai không mang thanh đao phòng thân. Nhưng súng vật này không hợp pháp, đừng gây phiền toái cho mình. Lâm Bạch dự thích nhất diệp tố thương một điểm, chính là nàng vạn sự sách đến rất rõ ràng. Trước sẽ không bởi vì thân kiều thị quý, ngồi xem Đường Tiểu Kỳ đi quyết đấu sinh tử, chờ thoát ly hiểm cảnh sau, cũng không có chính nghĩa lẫn nhiên ngăn cản Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải cho cái này quần giặc cấp một chút giáo huấn nhỏ. Nàng tam quan thành thục, thiệt ác rõ ràng, có lông nên mà không có ngạo khí, tình cơ nhỏ tùy hứng cũng không cản trở, bằng hữu như thế, mang theo ra ngoài làm việc yên tâm nhất. Ta ở Đông Giang Thu mua một nhà quốc sĩ, nguyên bảo vệ nơi còn bảy đặt mấy cái súng không nộp lên trên, cho Đường Tiểu Kỳ an cái bảo vệ trợ lý thân phận, nắm súng nói còn nghe được. Lâm Bạch Dược sớm biết chuyến này không yên ổn, vì để người vững nhất, trước đó làm Chu Toàn chuẩn bị, cười nói, chờ chuyện lần này xong xuôi, trở lại liền đem súng nộp, làm cái thủ pháp công dân, sẽ không có cái gì hậu họa. Diệp Tố Thương chả chả nói, Lâm Bạch Dược, ngươi làm sao theo ta ba như thế cáo ra đây? Khách khí. Ta tiên ngư tổng một tiếng đại ca, cũng không thể cho đại ca bôi đen. Diệp Tố Thương vừa muốn trả vúng hai câu, Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải lên xe, tay đưa tới bóp lấy lâm bạch dược bên hông thịt mềm, mặt mỉm cười, đầu ngón tay bắt đầu xoay tròn nhảy. đường tiểu kỳ cười ha hà nói, ông chủ, giải quyết. tiện hề hề dạng, cái nào còn có vừa nay chém người như thái rau lêng cốc. lâm bạch dược cố nén đau, mặt không hề cảm xúc nói, đi thôi. làm lỡ lâu như vậy, mặt sau khổ cực điểm, tranh thủ ngày mai buổi sáng chạy tới thương đô. lớn cắt vòng qua tàn dư đá vụn, phá tan liên miên chạy xiết dòng nước mưa, đi vào phía trước trong bóng tối, chỉ trừ cái kia mấy cái giặc cướp tại bùn đất bên trong kêu giền. hải ca, ngươi quản đâm cho ta xem một chút. cẩn thận, lang khai nhận. diệp tố thương nhận lấy, toàn màu đen đồ trang xem không tới bất kỳ hàn quang lấp lóe, bấm tay nhẹ nhàng mơn trớn, gia thịt tựa hồ có mơ hồ cảm giác đâm nói, khen, thứ tốt. Giang Hải là phong khoáng tính tình, nói, yêu thị a, cái kia đưa cho ngươi. Ta chơi quyền cước, không chơi đào thương. Diệp Tố thương mỉm cười, tiến tử môn có câu cổ hấn, quyền cước có thể lưu lại ba phân thọ. Đào Thương vừa ra không quay đầu lại, thiện bơi lội người chìm, chơi đào thương, chung quy muốn chết ở đào thương phía dưới. Cái này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy quả đâm, nghe nói trên đường đánh nhau yêu nhất dùng nó, so với dao quân sự sát thương lực càng to lớn hơn, có đúng không? Giang Hải giải thích xã hội trên đối với dao quân sự có loại nội độc, nói cái gì vết thương không thích hợp khâu lại, lưỡi dao có độc, sát thương lực quá to lớn bị cấm dùng, tất cả đều là vô nghĩa. Thầy thuốc khâu vết thương, còn quản ngươi cái gì hình dạng, chính là cái sao năm cánh cũng có thể cho người khâu lên. Kỳ thực chính là trước đây công nghệ không được, vì độ cứng bỏ thêm ba đạo lăng mà thôi, tính thực dụng rất chỉ một. Chân chính đánh nhau, còn đến dựa vào loại này còn gai. Diệp Cô Nương, đây mới là lấy máu lợi khí, ngươi nhìn, đâm vào đi như thế mà rạo, rút ra máu cùng suối phun tựa như, rất đẹp đẽ. Hải ca. Lâm Bạch rửa tay mày nói, mò cái gì đây? người vẫn là hải tử. Đường Tiểu kỳ với hắn lâu, trên người giá tính làm hao mòn không ít, bình thường cũng chẳng phải hiện lộ tại ở ngoài, Diệp Tố Thương đến hiện tại còn không biết hắn xuất thân thái hành sơn. Giang Hải lại vẫn là trước đây tính tình, miệng không ngăn cản, chỉ lo người khác không biết hắn trải qua hoạt động, bị Lâm Bạch dược răng dậy, lập tức ngượng ngùng nói, "Ta cũng là nghe nói." Diệp Tố Thương trường Lâm Bạch dược một chút, nói, "Hải ca, ta liền yêu thích nghe ngươi giảng những thứ này cố sự. Ngược lại trên đường kẻ nhạn, ngươi nói nhiều dạng." Chương 204, hồ bất lạc. Hay là trong mưa một chàng dùng binh khí đánh nhau chấn động rồi ngàn dặm quốc lộ tà khí, 9 giờ sáng nhiều rốt cục an toàn đến thành phố thương đô. Làm cái này tỉnh trung nguyên tỉnh Lị, thành phố thương đô buôn bán vòng rất là náo nhiệt qua nhất thời, có thể bởi tầm mắt cùng gốc gác cùng với hoàn cảnh các loại rất nhiều vấn đề, có tiền liền bùng bệnh, đắc thế liền bành trướng, loại giống như pháo hoa thoáng qua rồi biến mất. Làm cái này trung nguyên phúc địa lớn nhất thành thị, thương đô toàn thân làm cho người cảm giác ổn bên trong câu tiến, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Năm 98 JDV xếp hạng tỉnh lỵ thành thị Trung Du, Lạc Hậu Việt Châu bốn cái thân vị, trên lệch tương đương rõ ràng. Trước tiên tìm khách sạn ngủ lại, sau đó đi phụ cận nếm thử địa phương đặc sắc phở Hà Nam. Bơ dưới sẹt nước mắt, Lâm Bạch Dược cho một cái máy nhắn tin số nhắn lại. Sau một chốc, điện thoại về lại đây. Lâm Bạch Dược báo khách sạn số phòng. Đại khái nửa giờ sau, một cái ngoài 30 nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dâu dì sùng sàm, lôi thôi lít tét, hai mắt lu mở ảm đạm, cả người lộ ra cỗ chán trường khí tức. Lâm tổng, ta là thân sơ thành. Lâm Bạch Dược cười nói, thân tiên sinh đại danh, ta sớm có nghe thấy. Thân sơ thành tư thái thả đến rất thấp, khách khí nói, Lâm tổng gọi ta tiểu thân là được. Nương tổng là ta đại ơn nhân, ngài có dặn dò gì? Chỉ cần ta có thể làm, nhất định tận lực. Thân ca nói quá lời. Nghe ngư tổng nói, ngươi hiện tại chuyên trách làm kỳ hạn giao hàng có môi giới. Đúng, ta ở Vạn An kỳ hạn giao hàng có môi giới công ty. Lâm tổng, ngài là muốn làm đậu xanh? Thành phố thương đô những khác không có hấp dẫn Lâm Bạch Dược địa phương. Nhưng năm nay tháng 8, quốc nội thị trường hàng hóa phái sinh lớn chình đốn, 11 nhà kỳ hạn giao hàng sở giao dịch bị giam dừng lại, cả nước chỉ bảo lưu 3 nhà, mà thương đô kỳ hạn giao hàng sở giao dịch chính là bảo lưu 3 nhà một trong. Thương giao chủ doanh cây lương thực, sơ kỳ có năm cái giao dịch phẩm loại, nhưng trên thực tế chủ yếu nhất giao dịch giống là đậu xanh. Đậu xanh kỳ hạn giao hàng xem như là quốc nội một mình sáng tác, toàn thế giới đều không có cái này phẩm loại, lại kỳ hoa nóng này toàn bộ thập kỷ 90. Tỷ như năm 98, khác hai nhà kỳ hạn giao hàng giao dịch nạch phân biệt là không. 52 ngàn tỷ cũng không. 67 ngàn tỷ, mà thương giao nhưng là hai. 11 ngàn tỷ. Ở thương giao hai, 11 ngàn tỷ bên trong, đậu xanh giống giao dịch nạch cao tới hai. 07 ngàn tỷ, chiếm cả nước kỳ hạn giao hàng giao dịch tổng nạch 60% còn nhiều. Khái niệm này nghĩa là gì? Lẽ nào quốc nội đối với đậu xanh vật thật nhu cầu lượng có lớn như vậy sao? Kẻ ngu si cũng biết không thể Đầu xanh kỳ hạn giao hàng càng nhiều chính là đầu cơ. Đơn giống cao tới 2000 tỷ đầu cơ thị trường, mang ý nghĩa thương giao là một tòa sát cơ tứ phía tụ bà buồn, mệnh tốt có thể một đêm phát nhanh, mệnh không tốt một đêm phải táng ra bại sản. Lâm Bạch Dược cũng không dối gắt hắn, nói, đúng là có ý nghĩ này, Thân ca có đề nghị gì? Thân sơ Thành nói, Lâm tổng đừng trách lời ta nói trực tiếp, ta đề nghị là không muốn làm. Ngay từ đâu đến, về đó đi, tiền ném bất kỳ ngành nghề đều có cơ hội kiếm tiền, chính là ném ở cái này, phải thua không thể nghi ngờ. Hả? Thân ca triển khai nói một chút. Lâm tổng đi qua thành phố Dương năm sao Thành phố Dương Nam tại Trung Nguyên tỉnh Nam Bộ, ba tỉnh giao giới, khí hậu thích hợp, cả năm mặt trời chiếu thời gian dài 2.000 giờ, thời kỳ không có sương muối nhiều đến 220 ngày trở lên, đặc biệt thích hợp đậu xanh sinh trưởng, là cả nước chủ yếu đậu xanh sinh khu. Không có, lần này có thời gian tôi nói, cũng dự định đi Dương Nam đi dạo, hẳn là đi nhìn một chút. Thân sơ thành nói, nhìn một chút liền biết, đậu xanh kỳ hạn giao hàng vẫn là đừng làm tốt. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, nói, thân ca, ngày hôm nay có rảnh rỗi hay không? Chúng ta hiện tại đi Dương Nam, hiện tại, đúng. Thân sơ thành nhìn Lâm Bạch Dược, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế dứt khoát mạnh mẽ ông chủ, ảm đạm trong con ngươi lóe qua một đạo dị dạng ánh sáng, nói, được, rồi, nếu Lâm tổng có hứng thú, ta bồi Lâm tổng đi một chuyến. Có bằng lái sao? Có. Tiểu Kỳ, chìa khóa xe cho thân ca. Đường Tiểu Kỳ lái ra một ngày một đêm, hiện tại còn không chớm mắt, không thể mệt Ngọc lái, đường dài chính là như vậy, nhiều cái tài xế nhiều cái bảo đảm. Bất quá, để Lâm Bạch Dược mở rộng tầm mắt chính là, Thân sơ thành nhìn héo không đẹp, bỏ lên tay lái thoáng như thu danh sơn xe thần, mặc kệ đường nát không nát, giẫm chân ga chính là biểu chỉ dùng năm cái giờ chạy đến Dương Nam, không có cao tốc, hơn 200 km. Giang Hải hình thể chỉ thích hợp ngồi ghế phụ, đường tiểu kỳ nhỏ gầy, thích hợp ngồi đến xếp sau, Lâm Bạch dược ở chính giữa, bên tay trái là Diệp Tố Thương. Lớn cắt xếp sau nguyên bản liền không dư giả, cái này đập đập chạm chạm, nịt dây an toàn cũng vô dụng. Thời gian 5 tiếng, không thể nói được vành thai và tóc mai chạm vào nhau đi, ít nhất cũng là chân cố quân quyết, suýt chút nữa liền như keo như sơn. Vừa mới bắt đầu Diệp Tố Thương còn lao lực hướng về cửa xe trên dựa vào, nỗ lực cách Lâm Bạch dược xa một chút, sau đó liền nằm bình, thích sao sao dọn. Trực tiếp dẫn đến mặt sau mấy tiếng Diệp Tố Thương cũng không ngẩng đầu lên, rất ít nói chuyện, khuôn mặt đỏ ửng liền chưa hạ xuống đi qua. Lâm Bạch dường không quá quan tâm tiểu nữ hài trái tim lý hoạt động, mà là cùng thân sơ thành tán gẫu, trước tiên tâm sự sinh hoạt hàng ngày, xã hội hiện trạng cùng kỳ hạn giao hàng tình thế, chờ bầu không khí làm nổi bật không sai biệt lắm. Hỏi, thân ca chuyên nghiệp học tài chính. Vâng, học không tinh, làm trò cười cho người trong nghề. Cái nào trường học tốt nghiệp? Thân sơ thành do dự xuống, nói, đại học tài chính tô hải. Hả? Diệp Tố Thương nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, nói, đại học tài chính. Cái nào một lần? Thân sơ Thành không biết cái này cô nương xinh đẹp làm sao đối với cái này cảm thấy hứng thú, "Lắc, 90 giới. Diệp Tố Thương hưng phấn muốn nói chuyện, bị Lâm Bạch dược trong bóng tối nắm chặt rồi tay nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lại sáng suốt ngầm miệng lại. Lâm Bạch dược cười nói, "Đại học tài chính cũng coi như là danh giáo." Diệp Tố Thương lập tức rõ ràng Lâm Bạch dược không muốn bại lộ thân phận, nói, "Đúng vậy, 90 giới danh giáo sinh viên tốt nghiệp, làm sao hạ mình đến Vạn An như vậy công ty nhỏ? Thân ca, ngươi nên đi thủ đô hoặc là Tùng Hỗ thoải mái tay chân." Thân sơ Thành cười khổ nói, một lời khó nói hết. "Lâm tổng, phía trước chính là thành phố Dương Nam." chúng ta đến thành phố Dương Nam là nông nghiệp thành phố lớn phát triển so sánh chậm chậm phóng tầm mắt nhìn tới không có khí thế ngất trời nhà xưởng không có cao lầu mọc như rừng cảm giác hiện đại chỉ có nhìn đến bất tận ruộng dưỡng dục một phương khí hậu dàn xếp tốt nơi ở thân sơ thành mang theo bọn họ đi tìm một nhà đậu xanh bán ra thường ông chủ cùng thân sơ thành là quen biết đã lâu nghe nói Lâm Bạch dược bọn họ là đến thu đậu xanh Kỳ Quái nói theo lý cái này điểm cũng không phải đậu xanh thu hoạch thời điểm làm sao liên tiếp mấy nhóm người ngoại địa đến thu thân sơ thành nói có ý gì bình thường các ngươi đậu xanh không đều là cho hồ bất là sao Bình thường là như vậy, nhưng năm nay đậu xanh thu hoạch tốt, giá cả một đường đi thấp, hồ bất lạc lại không đốc, có thể không cần thiết lại giống như năm rồi như vậy chứ hàng lượng lớn đậu xanh. Cái tiêu ngược lại cũng đúng là. Thân sơ thành hỏi hiện tại giá cả bao nhiêu? 2.100 đi, muốn nhiều lắm, 2.000 cũng có thể thương lượng. Bất quá trong tay ta hàng đều cho ngày hôm trước đến khách hàng cho đặt trước, các ngươi nếu là xác định thu, ta cho các ngươi thêm tìm nguồn cung cấp. Thân sơ thành nhìn về phía lâm bạch dược, ý tứ là diễn trò làm nguyên bộ, để cho hắn lời nói giá cả có chút cao, về đi suy nghĩ một chút loại hình cầu khách sáo. Lâm bạch dược lại hỏi thu ngươi đậu xanh khách hàng. Như là thường thường làm cái này làm ăn sao?" Ông chủ cười nói, liền cùng ngài sắp xỉ, hẳn là đều là mới vừa tiếp xúc người này, trên người không bao nhiêu hạt đậu vị. "Có thể đừng coi thường những thứ này địa phương lái buôn, buôn bán người con mắt đều độc." Lâm Bạch dược trong lòng có đoán, nói: "Được, ông chủ cho giá thật ở, ta trở lại tìm kết phường thương lượng, có yêu cầu trở lại." Rời đi tiệm này, Diệp Tố Thương không nhịn được hỏi: "Hồ bất lập là cái gì? Vì sao năm rồi đậu xanh đều bán cho bọn họ?" Thân Sơ thành giải thích, "Hồ bất lập là một loại chim, loại này chim so sánh hung mãnh, là săn mồi tính độc vật, có thể nhân công chăn nuôi sau ăn ngon đậu xanh." Vì lẽ đó đầu xanh trong nghề người đều quản bọn họ gọi Hồ Bất Lạc. Lời này nói cùng nói tựa như Diệp Tố Thương một mặt mê man, nói, "Sau đó thì sao?" Hồ Bất Lạc lại gọi Dương Nam Bang, là thương đô kỳ hạn giao hàng sở giao dịch làm không đầu xanh chủ lực cơ cấu. Chương 205, cứ gió dựa thế. Cái gọi là Dương Nam Bang, thành viên chủ yếu là thành phố Dương Nam lương thực độ ngành cơ cấu tương quan, tỉ như cục lương thực, cục vật tư, lương thực dự trữ khô các loại. Ngoài ra, còn có một chút ngoại vi hợp tác đồng bọn. Những năm nay Dương Nam bang dựa lưng thành phố Dương Nam cái này cả nước đậu xanh chủ yếu sinh khu, dựa vào thương đô kỳ hạn giao hàng sở giao dịch gió đông, hàng năm đều có thể kiếm lấy lượng lớn lợi nhuận. Cụ thể làm sao thao tác? Rất đơn giản, thương giao sở thực hành vật thật giao hàng chế, mà trong tay bọn họ nắm giữ lượng lớn đậu xanh, bởi vậy lấy bán không làm chủ. Đặc biệt là ở đậu xanh kỳ hạn giao hàng giá cả rõ ràng cao hơn thị trường hàng hiện có giá cả thì càng là không hề kiên kỵ đầu nhập mấy ước thậm chí mấy chục ước tài chính đi làm không. Nếu như làm không vương hương đúng rồi, đúng lúc bình kho thu lợi, vạn sự đại cát, có thể như quả nhiều kẻ đầu cơ giá lên quá mạnh làm không phương hướng sai rồi, liền ở thành phố Dương Nam Trắng trận thu mua vật thật đậu xanh, thêm vào trong tay dự trữ, đợi đến giao hàng kỳ, mấy trăm lượng xe tải lớn lôi kéo đậu xanh ẩm ẩm ẩm lái vào sở giao dịch, kẻ đầu cơ giá lên lập tức há hốc mồm. Chúng ta là đến kiếm tiền, không phải mẹ nó bán bánh đậu xanh, như núi đậu xanh trồng ở trước mắt, thu vẫn là không thu. Thu rồi, không địa phương thả, còn đến cho thuê Dương Nam Bang cất vào kho cố, mỗi tháng đúng hạn cấp người giao nộp thuê phí. Không thu, không thu không được, vật thật giao hạn chế, người buôn bán hiệp ước đối ứng chính là đậu xanh, đến kỳ giao hàng, nhân gia lại không phải không hàng, đem hàng đưa tới không muốn chính là ngươi vi ước, liên hỏi chiêu này có ác tâm hay không, làm cái này đối thủ nín không ngớt, cái gọi là một chiêu tiền, ăn khắp cả trời, từ năm 93 đến nay, dương nam bang dựa vào cái này kiếm buồn không lỗ chiêu thức, đem thương giao sở xem là chính mình ATM, cái khác chủ lực cơ cấu năm cái này quần địa đầu xà không có biện pháp chút nào, luôn có không phục mộ tập tài chính đi vào, lại hơi một tí thua sạch lao thịnh, bất đắc dĩ nằm đi ra ngoài, liên tiếp thắng lợi cũng dẫn đến một cái hậu quả, dương nam bang can đảm càng lúc càng lớn, mở kho hiệp ước theo can đảm càng là phát sinh cấp số nhân tăng trưởng. Lâm Bạch Dược lần này đi về phía tây, chính là muốn từ cái này nhìn như khó giải cục diện bên trong giải quyết năm nay tài chính chỗ hổng. Cái này quá vô sỉ chứ. Lương thực bộ ngành tự mình tham gia làm đậu xanh kỳ hạn giao hàng, thương giao sở mặc kệ sao? Giang Hải chất vấn thuộc về điện hình vô năng phẫn nộ. Thập kỷ 90 bao nhiêu quan viên chính phủ kiêm các loại sĩ nghiệp động sự cùng giám đốc thân phận, toàn dân làm kinh tế quốc sách phía dưới, chính phủ tự nhiên cũng ở toàn dân phạm chủ bên trong. Dựa vào cái gì người khác can thiệp, nhuận người ăn canh? Vì lẽ đó Dương Nam Bang tồn tại, có lẽ không hợp lý, nhưng tuyệt đối hợp pháp. Thân sơ Thành nói: "Thương giao sở ước gì giao dịch mạch càng nhiều càng tốt, nó thu chính là hội viên phí cùng thủ tục phí, Dương Nam bang tồn tại lợi nhiều hơn hại, lại làm sao có khả năng can thiệp. Lại nói điều này cũng không phải một tỉnh một thành phố vấn đề, cả nước đều như vậy làm." Đường Tiểu Kỳ giống như giang hải, không hiểu kỳ hạn giao hàng tài chính kiến thức, nhưng hắn biết rõ cường long không ép địa đầu xà đạo lý, gặp phải Dương Nam bang như vậy ngang tàng địa đầu xà, còn ba ba hướng về nhân gia trong miệng đường, cái kia không phải đầu có bệnh sao? Dù cho đối với Lâm Bạch dược có cực kỳ cường đại tín nhiệm, nhưng này dù sao cũng là ở đồng dạng, ở Việt Châu, ở Tô Hoài, bây giờ đến Trung Nguyên Nhân sinh không quen, lại như đem gấu bắc cực ném tới ghini xích đạo, 10 phần khí lực sợ là một thành cũng không sử dụng ra được. Thân ca nói có đạo lý, ông chủ, ta cảm thấy vẫn phải là nhiều suy nghĩ một chút. Dương Tiểu Kỳ cùng Lâm Bạch dược tới nay, vẫn là lần thứ nhất đối với hắn thao tác đưa ra cụ thể ý kiến. Từ đó có thể biết, Dương Nam Bang cho mọi người tạo thành bao lớn chấn nhiếp. Lâm Bạch dược tựa hồ suy nghĩ một hồi, quay đầu hỏi Diệp Tố Thương, nói, "Diệp tử, ngươi cho là thế nào? Triều nhà tần thế lớn, cũng là vong tại lưu hạng tay sao? Đối phó Dương Nam Bang, nếu như chỉ dựa vào chúng ta, đó là chịu chết, cần phải là hợp nhau tấn công." kiến đông cắn chết voi, còn có thủ thắng hy vọng. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi." Lâm Bạch Dược cười gật gù, lại không lợi bình nàng lần này ngôn luận đúng sai. Diệp Tố Thương tinh xảo đặc sắc tâm tư, nói, "Có phải là ta nói không đúng?" Thân Sơ Thành nói, "Đạo lý là đạo lý này, nhưng Dương Nam Bang bản thân liền là lợi ích liên hợp thể, lương thực độ ngành chỉ là ở bề ngoài một phương, ở bọn họ sau lưng còn có địa phương mấy cái rất thần bí đại hộ. Trong tay lượng tiền bạc Thành mê, có nói mấy chục ức, có nói mấy trăm ức. Cái này thể lượng, nhiều lắm thiếu con kiến mới có thể cắn chết đây." Diệp Tố Thương tu chính là chết học, đối với kinh tế học không có gì hứng thú nương kính tông cũng chỉ coi nàng là thành yến tử môn truyền thừa người bồi dưỡng, phương diện buôn bán phần lớn giao cho chức nghiệp giám đốc người, cực nhỏ làm cho nàng tham dự. thân sơ thành tiếp tục nói, hỗn hồ thị trường hàng hóa phái sinh không phải đầu đường tranh đấu, dựa vào nhiều người vô dụng. đối với nhà tùy tiện dựa bản rung động hai lần, tài chính thiếu hoặc là trực tiếp bạo kho bị loại, hoặc là bị dọa đến cắt thịt chạy trốn, những thứ này như là kiến hôi tán hộ chỉ có thể đánh thuận gió trưởng, không dựa dẫm được. trừ phi, đến chính là so với cái này con voi lớn thể lượng còn muốn lớn mấy lần thế lực bá chủ, dùng tiền đập chết tiền, bằng không, khó. Lâm Bạch Dược cười nói, "Thân ca câu nói này nói tốt, xác thực, có thể chiến thắng tư bản chỉ có tư bản." Mọi người cho chuyện trở lại khách sạn, còn không ngồi vào chỗ của mình, lại có một nam một nữ tới nhà bái phòng. Nam tự xưng Phương Hưng ạ, là thủ đô nào đó thực phẩm xí nghiệp chọn mua bộ giám đốc, đến thành phố Dương Nam thu mua đậu xanh. Hắn nói nhận được trước Lâm Bạch Dược mấy người đi cái kia nhà bán da thương lão bản điện thoại, lấy lại có khách hộ giá cao thu mua đậu xanh làm vì lý do, nghĩ muốn cố định giá khởi điểm. Vì lẽ đó đến đây tìm Lâm Bạch Dược các loại thương nghị, nếu như bọn họ muốn lượng không lớn, có thể xét đều ra một phần hàng, thế nhưng đến ước định giá cả đồ mình không thể để cho bạn địa Bán ra Thương Ngư ông đắc lợi. Cái này ở làm ăn nghề là thường thấy chuyện, Lâm Bạch Dược cười nói, cái kia ông chủ quá không tử tế. Chúng ta hỏi giá, hắn định giá có chút cao, chúng ta cũng không nói mớn, chỉ nói về lo lắng. Phương quản lý không cần lo lắng, đều có thể bắt ta lời nói này đi tìm hắn, nói không chắc còn có thể đem giá tiền đè thấp một ít. Phương Hưng ngả cao hơn nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngài thực sự là rộng thoáng người, mạ muội hỏi câu, quý ty ở nơi nào phát tài? Ai không định sau đó còn có cơ hội hợp tác? Chúng ta là tỉnh Giang Nam, chuẩn bị đầu tư thành lập bánh ngọt sương. Lâm Bạch Dược nói dối so với tam hạp thoát lũ còn trôi chạy, nói, lần này đến Dương Nam, chỉ là tiền kỳ điều nghiên, hạch toán nguyên liệu thành phẩm loại hình, kỳ thực cũng không nhất định trên cùng đậu xanh tương quang giống. Hai ngày nữa còn muốn đi thành thị khác nhìn lại một chút, nhìn thêm xem mà, tiền ở trong tay không đổi, tốn ra có thể liền không có cách nào hối hận rồi. Phương Hưng Ngạc còn nói mấy câu khách sáo, rời đi khách sạn sau, nữ nhân bên cạnh xem thường cười nói, mấy cái nông thôn đến nhà quê, trong tay không tiền còn móc móc xách xách, còn ngươi tự thân xuất mã đến phẩm nghiệ Phương Hưng ngã sắc mặt bình tĩnh, khí thế trầm ổn, cùng trước ở Lâm Bạch dược trước mặt khéo đưa lấy con buôn thương nhân sắc mặt hoàn toàn khác nhau. Hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xuống khách sạn Phương Hướng. Nữ nhân cũng kinh ngạc quay đầu lại, không thấy bất kỳ khả nghi động tĩnh, nói: "Ca, làm sao?" Phương Hưng ngã thu hồi ánh mắt, đi tới ven đường dí bệ ấy văn bên, kéo mở cửa xe ngồi xuống, cười lạnh nói: "Nhà quê, ngươi nếu không là biểu muội ta, nếu không là cứu cứu sẽ mặt xuống cầu ta chăm sóc ngươi, liền điểm ấy nhã ngữ kỉnh, sớm nên đem ngươi đổi về nhà nuôi heo đi tới." Biểu muội ngồi đến chỗ kế bên tài xế, buồn bực nói: "Liên những người kia bất tức giận." xây cái bánh ngọt sưởng làm cùng bao lớn hạng mục tựa như ta còn nói sai rồi hay sao? cũng là ngươi tin hắn lời nói. phương hưng ngả trách mắng người này không nói một câu lời nói thật, đương nhiên hắn hẳn là cũng có thể thấy ta không nói thật. biểu muội vẻ mặt tựa hồ muốn nói ngươi đặt cái này bộ ra đây. phương hưng ngả lung tung nói cái này không trọng yếu. vấn đề là ở cái này sắp cùng nguyệt tử môn quyết chiến thời khắc mấu chốt, một cái căn bản không phải đậu xanh tương quan xí nghiệp gia hỏa, ở không phải đậu xanh thành thụ mùa vụ, đột nhiên xuất hiện đến thu mua đậu xanh, ta lại không thấy được hắn đến tột cùng là địch là bạn, thậm chí ngay cả một điểm lai lịch đều đánh không nghe được biểu muội phản đối, nói, nguyệt tử môn đám kia ngu xuẩn, những năm này kiếm tiền quá dễ dàng, tự đại cho rằng là thiên vương lão tử, hiện tại còn không biết đại nạn ập lên đầu, căn bản không nhận ra được chúng ta trong bóng tối thu mua hành động. ta dám nói người này tuyệt đối không là nguyệt tử môn, bằng không lấy bọn họ ở dương nam lớn như vậy thế lực, lại có lương thực độ ngành làm giúp đỡ, trực tiếp gây mất chúng ta thu mua không phải thành. cần gì chơi như thế vừa ra. phương hưng ngả rốt cục dùng tán dương ánh mắt liếc nhìn biểu muội, nói, lời tuy như vậy, nhưng ta ghét nhất kế hoạch ở ngoài bất kỳ biến cố. biểu muội, lần này buôn bán can hệ trọng đại, ta phụ trách đến dương nam thu mua. Nếu là không hoàn thành được nhiệm vụ, trở lại như thế nào cùng Mai lão đại bằng giao. Nhắc tới Mai lão đại, đối trời đối đất biểu muội cũng nhất thời thu lại rất nhiều, tựa hồ đối với người này có rất sâu e ngại, nói: "Ca, ta cảm thấy ngươi là áp lực quá lớn, có chút buồn lo vô cớ. Cẩn thận một chút, đều là không sai." Mấy người này nếu như có khác tâm tư, hẳn là còn có thể ở Dương Nam lưu lại, ngươi tìm người bắt đầu từ bây giờ theo bọn họ, cùng ai tiếp xúc, đã làm gì chuyện, đều muốn điều tra rõ ràng. "Tốt, ta lập tức sắp xếp." Bên trong khách sạn, người đi rồi. Lâm Bạch dược nhìn đường tiểu kỳ lặng yên không một tiếng động đẩy cửa đi vào, cười hỏi: đi rồi. Đường Tiểu Kỳ vừa nãy khoảng cách xa theo phương hướng ngả hai người, suýt chút nữa bị hắn phát hiện, nói, người này tuyệt không là cái gì chó má chọn mua bộ giám đốc, hắn rất cảnh giác, ta hầu như có thể ngửi được trên người hắn trong ngọn núi vị. núi, tự nhiên là Thái Hành Sơn. bất quá, Lâm Bạch Dược ngăn cản hắn nói tiếp, Diệp Tố Thương đến hiện tại còn không biết Đường Tiểu Kỳ là Thái Hành Sơn xuất thân, trước tiên đặt nàng, ngày sau có lẽ có vui mừng. thu thập một thoáng, chúng ta lập tức rời đi Dương Nam. a, a, a. ba người ra đen dấu chấm hỏi mặt, Giang Hải liền không để cập tới, hắn không nghĩ ra là bình thường thân sơ thành ngạc nhiên nói, thời gian còn sớm, ta chuẩn bị lại mang lâm tổng đi mấy nơi đi dạo. không cần, ngày hôm nay thu hoạch khá rồi dào, ta đã chiếm được ta muốn tin tức, những chuyện khác, về việt châu sẽ cùng thân ca tưởng tán gẫu. lâm bạch dược không hướng về thân sơ thành giải thích quá nhiều, hắn chỉ là ngư kính tông để cử thao bản thủ, có thể tín nhiệm, nhưng vẫn không tính là người mình. diệp tố thương hơi nhũ mày, nói, cái kia làm gì đi như thế vội vàng? ngươi là lo lắng hai người kia sẽ đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm. lâm bạch dược cười nói, nguy hiểm cũng không đến nỗi, nếu như ta không đoán sai, bọn họ không phải kẻ địch, có lẽ còn là Minh Hữu của chúng ta, nhưng ta không dự định cùng Minh Hữu đi gần quá. Tốt nhất vĩnh viễn không nên để cho bọn họ biết lẫn nhau đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu qua. Chương 206, trăm liều một phen. Lần này thay đổi đường Tiểu Kỳ lái xe, hắn so với thân sơ thành thoáng vững vàng, nhưng cũng vững vàng có hạn. Dùng hơn 6 cái giờ trở lại thành phố thương đô, đã là hơn 10 giờ tối. Lâm Bạch dược hẹn thân sơ thành ngày mai buổi sáng lại gặp mặt nói chuyện, mắt tiện hắn rời đi sau, cùng mấy người trở lại khách sạn gián phòng. Diệp Tố Thương không nhịn được hỏi, thân sơ thành đến cùng lai lịch ra sao, ngươi lại là lúc nào cùng cha ta liên hệ? để cho hắn giới thiệu cho ngươi một người như vậy. nàng sắc thực hiếu kỳ. năm 90 đại học tài chính tài chính hệ sinh viên tốt nghiệp, vậy cũng là không bình thường hắn hót. làm sao sẽ lưu lạc đến thương đô nhỏ kỳ hạn giao hàng công ty làm có môi giới. hú hồn. tại sao một cái trung bộ tỉnh lỵ thành thị công ty nhỏ công nhân sẽ được qua cha nàng hạ. tám gậy che đánh không được a. còn nhớ khuya ngày hôm trước đi ngải thư ký nhà ăn cơm không? ta cùng ngư tổng ở bàn công hàn huyên hồi lâu. phần nhỏ thời gian đang nói ngải thư ký chuyện, phần lớn thời giờ là ta tìm ngư tổng hỗ trợ. diệp tố thương trêu tức, có thể a hai người các ngươi sau lưng ta đều như thế quen. Lâm Bạch Dược khiêm tốn nói, đều là đại ca cho đệ đệ mặt. Diệp Tố Thương lườn một cái, nói, vì lẽ đó hắn liền cho ngươi để cử thân sơ thành. Đúng, ta xin hắn tìm cái ở thành phố thương đô công tác hiểu việc kỳ hạn giao hàng có môi giới. Như tổng không hề nghĩ ngợi để cử thân sơ thành. Kỳ quái, cha ta tại sao biết hắn? Lâm Bạch Dược nói, thân sơ thành lai lịch, nói đến cũng có chút truyền kỳ tính. Hắn tốt nghiệp đại học sau đó lại đi quốc hữu ngân hàng, sau đó đổi nghề đến tam đại chứng khoán một trong trung thịnh chứng khoán. Bởi vì chuột kho vấn đề bị khai trừ, lại chạy đến tập đoàn tứ thông nhận tàu tứ thông thiết lập tại Giang Thành chứng khoán doanh nghiệp bộ. Hắn phát hiện tứ thông người đều là kỹ thuật xuất thân, không hiểu tài chính, lén lút đem tập đoàn tứ thông tài vụ công ty thủ đô chứng khoán doanh nghiệp bộ chú Giang Thành nơi làm việc khất chữ đổi thành tập đoàn tứ thông tài vụ công ty chú Giang Thành nơi làm việc, lừa gạt quốc trái giao dịch tư cách, sau đó xào quốc trái kỳ hạn giao hàng thu được hai cái hơn trăm triệu lợi nhuận. Giang Hải chớ mắt mắt mồm, nói, liền hắn cái kia héo bên trong mèp dạng, vẫn là ước vạn phù ông. Đây chính là truyền kỳ nơi, có bản lĩnh kiếm lời 200 trăm triệu rất nhiều người, nhưng có bản lĩnh ở ngắn ngắn trong vòng một hai năm đem hai triệu xài hết người không nhiều. Ta tào, Dương Tiểu Kỳ cũng không nhịn được nói một câu duyên dáng quốc túy nói dám như vậy mà làm hắn còn có thể nguyên lành sống sót Diệp Tố Thương hiểu được nói là cha ta cứu hắn đúng nương tổng cái này 2 năm giúp đỡ tập đoàn tứ thông làm quyền tài sản vấn đề lẫn nhau giao tình không cạn có thể cùng tứ thông đoàn tổng nói lên nói Lâm Bạch Dượng cười nói bởi vì Giang Thành doanh nghiệp bộ không có quốc trái giao dịch tư cách theo quy định đến trả lợi nhuận có thể thân sơ thành làm việc này quá lớn trái lại thành hắn ô dù các ngươi nghĩ nếu là chuyển đi chỉ là một chỗ doanh nghiệp bộ đều có thể tư khắc tứ thông tài vụ con dấu lớn làm kỳ hạn giao hàng tài chính cái kia ngoại giới đối với tứ thông là cái gì cái nhìn Phản ứng đến giá cổ phiếu trên, thứ thông tổn thất nhưng là không chỉ là 200 triệu. Vì lẽ đó không chỉ có không dám xử lý hắn, trái lại xanh ăn tờ cúng, chỉ nghĩ hỏi rõ ràng hắn cái này 200 triệu hoa đến nơi nào, tận lực đoạt về đến một ít tổn thất. Còn cái kia 200 triệu nhiều lỗ thủng, liền do tập đoàn đi bù đắp. Đường Tiểu Kỳ tiếp tục cống hiến duyên dáng của Túy, sớm biết thân sơ thành như thế nguy bị, trước đi Dương Nam trên đường ta phải cho người ta dập đầu một cái. Nói tấu hài đây. Lâm Bạch dược tức giận nói, tán gẫu chính sự, thứ thông ăn lớn như vậy thì thôi, cũng tức trong lòng, nguyên bản là muốn tìm cá biệt nguyên cớ, đem thân sơ thành đưa vào đi cải tạo mấy năm. Nhưng Ngư tổng nhớ tới hắn là một nhân tài, liền tìm đoàn tổng đem hắn bảo vệ đến. Nhưng cái này chuyện xong càng giấy không thể gói được lựa, thân sơ thành ở thủ đô Ma Đô tài chính vòng tương đương phế bỏ, nổi danh khoán thương nhận người trước sẽ làm tận điều, thành quy mô tư mộ cũng không tin được nhân phẩm của hắn, chỉ có thể do Ngư tổng giới thiệu, đến rồi Vạn An kỳ hạn giao hàng này nhà nhỏ có môi giới công ty. Hắn lại nhìn Diệp Tố Thương cười nói, "Quên nói, Vạn An kỳ hạn giao hàng ông chủ, trước đây là Ngư tổng thuộc hạ, nhưng Ngư tổng từ nhỏ có từng nói tạm thời không giữ định trạng kỳ hạn giao hàng, năm 94 hắn liền từ chức đến thành phố thương đô làm một mình, cất bước tài chính vẫn là Ngư tổng tài trợ." ngắn ngắn thời gian 4 năm cũng coi như làm xảy ra chút thành tiệu, xứng đáng ngư tổng thượng thức. Diệp Tố thương đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngư kính tông bằng hữu khắp thiên hạ, làm chính là xuân trồng một hạt gạo, thu thu vạn hạt chi đạo, cho tới quan to hiển quý, cho tới người buôn bán nhỏ, chỉ cần vào được trong mắt, nên giúp thì lại giúp, từ không keo kiệt. Không như thế làm sao sẽ chỉ thấy lâm bạch dược một mặt, liền không muốn bất kỳ đảm bảo bằng chứng cho hắn mượn 500 vạn của cãi khổng lồ. đương nhiên, ngư kính tông như vậy làm việc, cũng không tất cả đều là vì cầu được ngày sau báo lại. Nhưng từ khoa học góc độ xuất phát, đây là xác suất vấn đề giúp người giúp nhiều lắm, bất định khi nào liền có thể sử dụng đến. Đại nhân vật có đại nhân vật tác dụng, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật tác dụng. Như vậy dùng người mới là trí tuệ. Lâm Bạch Dược, ngươi đến cùng cho cha ta quán cái gì tốt mê. Hắn cái này đều sắp đem của cải cho ngươi lộ xong. Nếu không là Giang Hải cùng Đường Tiểu Kỳ ở cái này, Lâm Bạch Dược cao thấp đến cho Diệp Tố Thương chỉnh hai câu xôn xao nói, hiện tại chỉ có nghiêm mà nói, đó là chúng ta huynh đệ tình thâm, ngươi làm cháu gái cũng đừng cảm nhận. Diệp Tố Thương giơ lên nắm đấm. Giang Hải thấy thế, mau mau chuẩn bị đi trừ giá, bị Đường Tiểu Kỳ kéo, dùng chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt ngăn cản lại. Chính gửi đùa thời điểm, Lâm Bạch dược nhận được Khương Tâm Di gọi điện thoại tới. Nàng mới từ Việt Châu trở về Đông Giang, tối hôm nay cùng tập đoàn Long Việt chính thức ký kết thỏa thuận, lấy 800 vạn đồng chuyển nhượng Ninh An Khoa Học Kỹ Thuật hiện hữu tất cả điện tử loại tuyến sinh sản, tiền hàng đem tại Hậu Thiên buổi trưa trước đây đánh vào Ninh An Khoa Học Kỹ Thuật tài khoản. Lâm Bạch dược thực tại khích lệ nàng vài câu, chờ cuộc điện thoại, Diệp Tố thương tựa như vô ý hỏi, "Ai vậy? Ta nghe tiếng nói như là một vị tỷ tỷ." Đường Tiểu Kỳ kéo Giang Hải, nói, "Hải ca, chúng ta được đi." Vừa nghĩ hơn 10 giờ tối, lập tức sửa lời nói, vừa vặn 11 giờ phát lại, "Đi một chút, trở lại đuổi kịp." chờ hai người rời đi, lâm bạch dược cười nói, công ty ta phó tổng gọi thương tâm gì, sau đó có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức. diệp tố thương ngoài miệng nói ngươi công ty người giới thiệu ta biết làm gì, trong lòng lại dâng lên nội ý, nói, ngươi thật sự quyết định muốn xào đậu xanh kỳ hạn giao hàng, không phải sao? chúng ta điểm ấy tài chính làm không được chủ lực, nhiều nhất chỉ có thể cùng chiều gió đáp cái xe tiện lợi. ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu tiền? lâm bạch dược yên lặng tính toán trong tay tài chính, giúp yến sơn nhân giải quyết nguy trung thiên, kiếm lời một vạn phí dịch vụ, cắt sén triệu hợp đức cho đại tác gia thương hiệu người nổi tiếng phí, kiếm lời hai vạn đơn tình tiền. Cái này hai bút tính toán 300 vạn. Tìm Lý Sùng Sơn mượn 100 vạn, dùng đầu hổ chạy vay 150 vạn, còn có Ngư Kính tông cho 500 vạn. Cái này ba bút tính toán 750 vạn. Còn có, Sở Cương dùng nguyên sưởng điện tử 6 chiếc xe tìm Đông ngân hàng vay, nhưng lần này bởi xe cộ giá trị có hạn, ngoại trừ Audi 100 cùng Passat, tỉ như phụ cẳng, chèn cùng dí B ấy đều không đáng bao nhiêu tiền, cũng không có như mong muốn kiếm đến 200 vạn, vẫn là Đông ngân hàng ngân hàng trưởng xem ở Sở Cương mặt mũi, cho 150 vạn vay. Lại thêm vào Đông Giang thị phủ đảm bảo vay cho Ninh An khoa học kỹ thuật 500 vạn. Trong đó 200 vạn bị tòa thị chính cầm thành toán phân phát công nhân đầu tiền trả, còn lại còn có 300 vạn. Cái này hai bút tính toán 450 vạn. Tổng cộng 5 bút tiền, toán cộng rất tốt tính, cũng chính là 1.500 vạn. Sở Cương vẫn không hiểu, vì sao Lâm Bạch dược đều là đang điên cuồng kiếm tiền, có thể lại không gặp hắn có quá nhiều dùng tiền địa phương. Kỳ thực, chính là vì hôm nay. Hoặc là nói, từ hắn tháng 7 sống lại tới nay, dùng hết cả người thế võ, lừa bị, mở rộng nhân mạch, mở ra tất cả kiếm tiền con đường, rốt cục tiến đến có thể để cho hắn từ thương giao sở an miệng thịt toàn bộ tài chính. Thứ không còn gì cả, đến 1.500 vạn nhìn lại con đường phía trước rất là không dễ ngày mai cùng thân sơ thành gặp mặt ngươi liền biết rồi sáng ngày thứ hai thân sơ thành xuất hiện ở khách sạn lâm bạch dược nói cho hắn trải qua một đêm suy nghĩ vẫn là muốn tham gia làm nhiều thân sơ thành thấy hắn lấy chắc chủ ý cũng không khuyên nữa lời hay khó khuyên muốn chết quỷ hắn chỉ là kỳ hạn giao hàng có môi giới Ước chừng giống như là công cụ người còn không được người đầu tư phương hướng lại nói ở kỳ hạn giao hàng người này từng trải qua quá nhiều cuộc khởi cùng ngã xuống hôm qua hổ ngày mai chó không bàn thân chạm vỡ đầu chảy máu đều cho rằng đến thương giao sợ là đoạt tiền Không biết ngươi nhìn chằm chằm chính là lợi nhuận, đối với nhà nhìn chằm chằm ngươi chính là tiền vốn. Thang lên trời trên, mang theo tất cả đều là máu thịt. Lâm tổng dự định ném bao nhiêu tiền? Một không không vạn. Diệp Tố Thương kinh ngạc nhìn sang, nàng không nghĩ tới Lâm Bạch Dược muốn chơi lớn như vậy. Thân Sơ Thành nhưng là tiêu xài qua hai ước người, chút tiền này ở trong mắt hắn không tính là gì. Nói, nửa kho, nguy hiểm tuyến hẳn là có thể không chế. Không, ta muốn toàn kho. Lần này Thân Sơ Thành cũng lây người. Sau một chốc, cẩn thận từng ly từng tí một giải thích. Lâm tổng, thương giao sợ là năm tiền bảo đảm, nếu như toàn kho chỉ cần giá cả so với mở kho giá ngã xuống 5%, liền sẽ bị cưỡng chế bình kho. Nguy hiểm quá lớn, hoàn toàn không thể không chế, cũng không nhất thiết phải thế. Hắn cho rằng Lâm Bạch Dược là tuần túy tiểu bạch, chơi kỳ hạn giao hàng tối kỵ toàn kho, đánh cược có thể, nhưng không thể liều mạng. Kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu không giống, 5% tiền bảo đảm, tương đương với 20 lần đòn bẩy, lấy trước mắt đậu xanh 2300 đồng một tấn giá, ngã xuống 75 cái điểm, đến 2225 đồng, Lâm Bạch Dược 1.500 vạn phải bồi đến tính oang. Ta biết. Lâm Bạch Dược cười nói, thậm chí không cần ngã xuống 5% Các người vạn an kỳ hạn giao hàng bình kho tuyến là bao nhiêu? Ở thực tế thao tác bên trong, kỳ hạn giao hàng công ty không thể đợi đến tài khoản của người bên trong hoàn toàn không có số dư mới bắt đầu cưỡng chế bình kho, bởi vì còn có thủ tục phí các loại tiền hoa hồng muốn thu. Vì lẽ đó đều sẽ thiết trí một cái bình kho tuyến, đến một cái nào đó cái giá, nhất định phải thêm vào tài chính bù kho, bằng không liền sẽ bị tuần bình. 4 năm, 90% hao tổn tỷ lệ, còn có thể. Lâm Bạch Dược cười nói, làm theo lời ta nói đi. Hắn đương nhiên không phải thân sơ thành não bổ tiểu Bạch, hiện tại kỳ hạn giao hàng thị trường giao dịch còn ở vào vô tự trạng thái cùng thử lỗi giai đoạn liền trang thứ nhất, kỳ hạn giao hàng giao dịch quản lý tạm thi hành điều lệ, phải chờ tới sang năm cuối tháng 8 mới ban bố thực hành. So sánh hậu thế các loại kết toán tiền bảo đảm chế độ, tiền bảo đảm nhất định phải lớn hơn đầu tư đánh dấu vật hiện giá trị 75% lấy thượng đẳng hạ khắc yêu cầu, lựa chọn lúc này nhập thị, cũng ở biết rõ giá cả đường công tình huống xuống, toàn kho nguy hiểm nhìn rất lớn, kỳ thực rất nhỏ. Đồng thời hắn cũng không phải hoàn toàn không có hậu chiêu, thương Tâm Di đàm phán tìm đến 800 vạn lập tức liền có thể đến Ninh An khoa học kỹ thuật tài khoản, nếu như thật sự xuất hiện ngắn ngủi rung động chuyến về, có cái này 800 vạn chân đủ ứng phó. Nếu là bây giờ bất thành, còn có dịp tố thương Hắn vì sao phải lôi kéo Diệp Tố Thương ngàn dặm xa xôi đến thành phố thương đô bảng quan trận chiến này? Thật gặp phải bước ngoặt sinh tử, cần ngư kính tông kéo huynh đệ một cái, hắn cái này tiện nghi huynh đệ mặt mũi có lẽ không đủ, như vậy Diệp Tố Thương chính là tốt đẹp nhất thuyết khách. Chương 207, nhập Tràng 3, tiếng anh long kẻ đầu cơ giá lên, là chỉ người đầu tư đối với thị trường chứng khoán xem trọng, dự tính giá cổ phiếu đem sẽ tăng giá, liền thừa dịp giá rẻ lúc mua tiến vào cổ phiếu, chờ cổ phiếu tăng đến một cái nào đó cái giá lúc lại bán ra, thu hoạch lấy lấy sai biệt tiền lợi ba thấy lâm bạch dược khư khư cố chấp, thân sơ thành không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. hướng về hắn đưa ra thao tác cụ thể ý kiến, toàn kho, ta đề nghị, tốt nhất phân ba đến 5 ngày, sử dụng nhiều cái tài khoản tiến hành quy mô nhỏ thao tác. như vậy không nổi lên được sóng gió, cũng không làm người khác chú ý. lâm bạch dược lắc đầu một cái, nói, không, ta cho ngươi 6 cái tài khoản, tranh thủ trong vòng một ngày hoàn thành tất cả xây kho. nếu như ở vị trí thấp xây kho, vì để tránh cho gây nên đối với nhà cảnh giác, đương nhiên muốn như thân sơ thành đề nghị như vậy, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, chính như kẻ đầu cơ giá lên chủ lực. Những ngày qua làm ra chính là như vậy hoạt động. Có thể lâm bạch dược rõ ràng, hiện tại không thể do dự, do dự liền sẽ bại trận. Từ thủ đô đến kẻ đầu cơ giá lên chủ lực ở đầu tháng 10 năm 2100 đồng vị trí bí mật nhập tràng, trải qua nhiều ngày lôi kéo, nhiều lần rung động rửa bàn, cao nhất đến 2450 đồng, thấp nhất đến 2130 đồng, nhìn như có chút cơ không còn hơi sức bệnh trạng, dựa vào bố sữa kình, mới đem kỳ giá run run dậy dậy nhất đến 2300 đồng. Trên thực tế, đây là bọn hắn cố ý kỳ địch lấy yếu mà tùy chiến thuật. Kẻ đầu cơ ra xuống đại lão Dương Nam bang quả nhân bị mê hoặc, cho rằng là nơi nào đến gốc đại HTH. Tài chính không đủ, thông minh không đủ, còn muốn đến thương giao sợ làm nhiều đậu xanh. Liền không kiêng dè chút nào chuẩn bị lượng lớn bán không, như thường ngày, giết những thứ này không biết sống chết kẻ đầu cơ giá lên, cho sắp đến năm 1999 chợ chợ hứng. Con ngồi thả lỏng nhất thời điểm, chính là săn bắn vươn tay ra răng nanh thời điểm. Nếu như trí nhớ không có phạm sai lầm, cũng chính là từ 2300 đồng bắt đầu, đậu xanh kỳ giá một bước lên trời. Đương nhiên, trí nhớ không hẳn tin tệ. Dù là 98 năm 99 đậu xanh kỳ hạn giao hàng sự kiện là hắn ở đại học năm 3 khóa sau hoạt động một trong, rất nhiều chi tiết nhỏ đều sâu sắc khắc vào đầu óc. Có thể bướm cánh dù sao sẽ nhẹ nhàng lay động, để bảo đảm không có sơ hở nào, Lâm Bạch Dược không tiếc khổ cực, không ngừng không nghỉ chạy đến thành phố Dương Nam tìm hiểu tin tức, nhắc tới cũng sảo, vừa vặn gặp phải trong bóng tối thu mua đậu xanh phương hưng ngả mấy người. Kẻ đầu cơ giá lên tiến công tín hiệu, ngoại trừ kỹ thuật phương diện phân tích, những thứ này ở khắp mọi nơi bản ở ngoài chiêu chính là tốt đẹp nhất bằng chứng. Vì sao trong bóng tối thu mua đậu xanh? Bởi vì áp sát giao hàng tháng, kẻ đầu cơ giá lên muốn phát động tiến công chớp nhoáng, để kẻ đầu cơ giá xuống trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mua được có đủ nhiều vật thật tiến hành giá cả, cũng buộc bọn họ địa vị cao chém cỏ. Thân sơ Thành xem như là hoàn toàn bị Lâm Bạch Dược hung hãn cho chấn động rồi, chầm mặc đến nửa ngày, nói, "Lâm tổng, ngài là ngư tổng bằng hữu, ta đối với ngài rất tôn trọng." Lâm Bạch Dược cười nói, "Có lời gì nói thẳng đi, nếu tìm ngươi, liền sẽ đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, không cần cấm kỵ." Vậy ta cứ việc nói thẳng." Thân sơ Thành nói, "Ngài như vậy thao tác, tuy rằng sáu cái tài khoản phân kho, có thể gợi ra động tính rất có thể có thể kinh động Dương Nam Bang, chỉ cần kẻ đầu cơ giá xuống một đơn, kẻ đầu cơ giá lên không nâng nữa, một cái hạ dừng lại ngài phải thêm vào tiền bảo đảm." Lâm Bạch Dược lý giải Thân sơ Thành có ý tốt, Thế nhưng hộ tâm chủ tính lâu như vậy, tên đã lắp vào cùng, không phát không được, dù như thế nào, nhất định phải đổi tới lần này đi nhờ xe. Lời nói không êm tai, hắn còn nợ Đông Giang thị phủ 2000 vạn thu mua khoản, mà cự ly cuối năm giao khoản kỳ hạn chỉ còn lại 2 tháng. Ngoại trừ loạn tượng tin tức buộc phát thị trường hàng hóa phái sinh, quốc nội không có bất luận cái nào nghề, có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng thỏa mãn hắn như vậy lượng lớn tài chính nhu cầu. Qua thu này, không còn cái tiệm này. Không liều mạng, tiền lại há là tốt như vậy kiếm lời. Có thể nói đi nói lại, 2300 đồng cái giá, đối với hắn mà nói, kỳ thực chính là tham gia thời cơ tốt nhất. Một mặt, nếu như tham gia sớm, tỷ như ở đầu tháng 2100 đồng thời điểm, cố nhiên có vị trí thấp xây kho, đem lợi nhận sử dụng tốt nhất minh hoặc có thể cũng sẽ tao nội trang ra nhiều luân rửa bản. Lấy lâm bạch dược lượng tiền bạc, rửa mấy lần phải đào thải ra khỏi cục, dù là ôm ngư kính tông bắp đuổi cũng không được. Ngư kính tông có thể sẽ cứu hắn một lần, nhưng chắc chắn sẽ không ở cùng một nơi cứu hắn lần thứ hai. Người làm ăn lưu tình, có thể cuối cùng vẫn là muốn dạng lợi ích, cái này không gì đáng trách. Ở một phương diện khác, nếu như tham gia chậm, tỷ như dựa theo thân sơ thành đề nghị đi thao tác, nguy hiểm cố nhiên giảm thiểu chỉ khi nào kẻ đấu cơ giá lên chủ lực cùng kiếp trước như thế, lập tức kéo nhấc kỳ giá, hắn nắm kho thành phẩm sẽ tương ứng gia tăng rất nhiều, lợi nhuận cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu, cái được không đủ bù đắp được cái mất. thân ca coi như kinh động Dương Nam Bang, có thể cũng để kẻ đấu cơ giá lên chủ lực không kiểm chế nổi. Lâm Bạch Dược biểu hiện vô cùng tỉnh táo, làm cho người cảm giác tựa hồ tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, nói, đây là đánh rắn độ cỏ, bức kẻ đầu cơ giá lên chủ lực theo chúng ta nhập tràng, mau mau ra tay tiến công. Bang không, thân sơ thành lập tức nghĩ thông suốt Lâm Bạch Dược tính toán, nói, Bang không cả nước kẻ đầu cơ giá lên tán hộ bị giả tạo hấp dẫn. Tích cực theo vào, đem cái giá kéo lên đi, kẻ đầu cơ giá lên chủ lực đến tiếp sau nắm kho thành phẩm lớn lên. Nguy hiểm hơn chính là, như bọn họ do dự hoặc ngồi coi, chờ Dương Nam Bang đem kỳ giá lại đánh xuống, dọa chạy kẻ đầu cơ giá lên tán hộ, đến tiếp sau kéo nhất, vừa sẽ gia tăng thành phẩm, cũng sẽ trở nên rất vất vả. Lâm Bạch Dược cười nói, chính là như vậy, cổ có mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, ngày hôm nay chúng ta mang kẻ đầu cơ giá lên tán hộ, bức kẻ đầu cơ giá lên chủ lực cùng Dương Nam Bang quyết chiến. Thân sơ Thành trong lòng cũng không thể không làm vì Lâm Bạch dược lớn mật chết phục, nhưng mà thị trường hàng hóa phái sinh nguy hiểm lớn nhất không phải lớn mật, mà là không thể khống chế. Mặt ngươi tính toán lại tốt, tổng sẽ xuất hiện các loại bất ngờ, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tán ra bại sản, trước đây không lâu còn mới vừa có cái tham ô công khoản người nhảy lầu, liền ở khoảng cách thương giao sở không xa trên lầu. Trải qua lần này trò chuyện, Thân sơ Thành biết Lâm Bạch dược không phải kỳ hạn giao hàng tiểu bạch, mà là chết đói chuyện nhỏ, chết no gan lớn oan nhân, cũng sẽ không lại nói nhảm, nói, "Tốt, ta nghe Lâm tổng dặn dò." Lâm Bạch Dược để Đường Tiểu Kỳ lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng 6 tấm thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng cùng với mở tài khoản ủy thác các loại, mang theo đối với cái này, ngành nghề tràn ngập hiếu kỳ diệp tố thương, đi theo thân sơ thành vạn an kỳ hạn giao hàng doanh nghiệp bộ, làm mở tài khoản chuyển khoản cùng rất nhiều công việc. Cái này 6 tấm thẻ căn cước là Đường Tiểu Kỳ ở Việt Châu quanh thân hương chấn bên trong tìm người khác nhau các bỏ ra 200 đồng mua, sau đó đi ngân hàng mở thẻ, đem tài chính tổn tiến bảo. Đời thứ nhất chứng minh thư không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, đại đa số dân chúng cũng không coi là việc to tát, có chút chữ lạ dĩ nhiên là viết tay người giảm tin. Bán cho người khác kiếm ít tiền. Toàn khi làm mất lại bù làm. Hoặc là nói từ năm 99 năm thẩm duyệt đời thứ nhất chứng minh thư sau, nông thôn bên trong đại đa số người mấy năm chưa từng dùng một lần, căn bản không ai coi trọng. Có người nói có chút đại lý ca xấu lớn, sẽ phái người đến nông thôn đi thu chứng minh thư, một bao tải một bao tải xe chở chở đi, cùng hậu thế một số hệ thống mấy chục dê mấy chục dê hướng bên ngoài bán công dân tin tức không kém cạnh. Ngoài ra, lập tức thị trường hàng hóa phái sinh không có gì cường có lực quan giáo, loại này mạo dùng khác người thân phận tin tức mở tài khoản chuyện mọi người đều đang làm. Nếu như cần rất nhiều kỳ hạn giao hàng có môi giới thậm chí còn sẽ chủ động cung cấp trong tay bọn họ nắm giữ tài khoản để người đầu tư thao tác mấy trăm mấy ngàn cái hơn vạn cái đều có không tính chuyện gì ngạc nhiên chuyện lâm bạch dược muốn từ dương nam bang trong miệng cướp đồ ăn nhưng cũng không muốn ngày càng rắc rối bởi vì những thứ này địa đầu xà có thể có thể đối phó không được thủ đô đến chủ lực cơ cấu nhưng đối phó với mấy cái như lâm bạch dược như vậy không lớn không nhỏ tán hộ vẫn có khả năng Liên hiện tại chỉ an tình hình nếu là bị tra ra thân phận chờ đường về tìm cái cơ hội đem ngươi nửa đường đánh chết tùy tiện ném tới cái nào hoàng sơn giả linh cho trồn coi như tìm diêm vương ra khóc cũng kể không được như vậy ban vì lẽ đó nói hành tẩu giang hồ đừng sợ phiền phức nhiều tầng nguy trang chính là nhiều một cái mạng chờ thân sơ thành diệp tố thương cùng đường tiểu kỳ ba người rời đi lâm bạch dược trong lúc rảnh rỗi cùng giang hải đi bên ngoài đi bộ cách khách sạn cách đó không xa có cái báo sạp rất xa nhìn thấy quầy hàng bên cạnh bệ đặt một cái cao bằng nửa người mang giá đỡ màu xanh lam bản quảng cáo trên bản tựa hồ là cái gì quảng cáo này ngược lại là hiếm thấy chuyện hiện tại liền biển báo dừng xe buýt còn không ai làm quảng cáo dĩ nhiên có người đem quảng cáo làm được báo sạp trên đầu lâm bạch dược đi tới thình lình nhìn thấy bản quảng cáo trên viết học tập cách mạng mới nhất đến hàng muốn mua nhanh chóng chậm thì lại chờ một ngày. hắn mới bình tĩnh. Nguyên lai like là tinh thịnh công ty mở rộng. lại nhìn kỹ, cái này màu xanh lam bản quảng cáo làm rất bình thường, không đáng hai tiền, nhưng giá đỡ trên đốn tinh thịnh công ty tên cùng logo. làm, cái này chấp hành lực có thể. báo sạp xưa nay chỉ bán báo chí tạp chí, vẫn là lần thứ nhất bán sách, mà lại chỉ bán Học tập cách mạng, cái này một quyển. đại gia, sách này bán được không? chủ quán là vị đại gia, nói lưu loát thương đô địa phương tiếng nói, nói bán lý tốt lạc tiểu hòa, nhâm có muốn tới hay không một quyển? ta có thể cho nhâm nói, hôm nay vừa tới mười bản, này không phải liền còn lại hai quyển. Chính vào lúc này, có cái ăn mặc sắc thực lương quần áo làm việc người trung niên trải qua thuận tiện mua phân nhật báo. Nghe xong hai người nói chuyện, nói, đây là cái gì sách? Lâm Bạch dược từ trong túi bỏ tiền, nói, học tập cách mạng mấy ngày trước không phải trên đài trung ương quảng cáo sao? Bên trong giảng học tập phương pháp biến cách, có thể thay đổi ngươi cố hóa tư duy, khai thác tầm mắt. Mặc kệ người lớn vẫn là hải tử, học đều hữu ích nơi. đương nhiên hiệu quả tốt đẹp nhất vẫn là hải tử. Người đàn ông trung niên đập xuống bắt bụi, nói, ta nghĩ ra rồi. Sang sớm trong phòng làm việc còn có đồng sự đang bàn luận, chính là sách này, bao nhiêu tiền? 30. Không mắc, ta cũng mua một quyển. Tuyệt đối đừng cho rằng thập kỷ 90 sách tiên nghi, rất nhiều làm ở quán vỉa hè văn học định giá đều ở 10 đồng hướng lên, một chút tốt một chút giống như ở khoảng 20 đồng. Danh nhân, tên, văn nhân xưa di loại hình là quý nhất, mấy chủ, hơn trăm, mấy trăm đều có. Cùng với so sánh, cùng chủng loại hình, hậu thế sách nhưng là quá hàng đẹp giá rẻ, có thể trở thành đại đa số người, mua sách chi tiêu vẫn cứ cảm thấy quá đắt. Kỳ thực không phải sách quý, mà là dục vọng quá nhiều, phân cho sách tiền quá ít. Chủ quán đại gia vui ai nết miệng, cầm lấy khăn lau bảng nhanh nhẹn lau đi bảng quảng cáo trên chữ, lại viết một nhóm Học tập cách mạng, đã ban sạch, cần xin 13 ba giờ chiều đến đây tranh mua. Lâm Bạch Dược ngạc nhiên nói, đại gia, ngài đây là làm gì? Thấy người đàn ông trung niên rời đi, Lâm Bạch Dược xem như là gián tiếp giúp hắn nhiều kiếm lời 30 đồng, đại gia cũng không dối gạt, nói, tiểu hỏa, cái này bảng là nhân gia nghiệp vụ viên tặng không, yêu cầu nhất định phải ở bảng trên viết mang Học tập cách mạng, câu, không thể trắng không. Lâm Bạch Dược quyết định về Việt Châu sau hỏi một câu, phụ trách thành phố thương đô tiêu thụ người là ai, đồng ý ở chi tiết nhỏ nơi động não người, cho hắn cơ hội, liền có thể làm ra lớn thành kiểu. Chương 208: Thu nợ. Đem sách tiện tay giao cho Giang Hải, lại mua phân tỉnh trung nguyên phát hành lượng lớn nhất thương đồ báo. Phần này báo chỉ bán 5 xu tiền, dày đặc 80 bản, bao la và tượng, 598 lượng phát hành trong ngày liền đột phá 45 vạn phần, cầm ở trong tay chỉ có một cái cảm giác, 5 xu tiền hoa thật giá trị. Nếu không là trắng đen bản, tay sờ lên tất cả đều là vết mực, xem xong phóng tới phòng vệ sinh, tuần hoàn lợi dụng nhiều hoàn bảo. Trang đầu đầu đề, bắt mắt tiêu đề. Học tập cách mạng, dựa vào cái gì có thể bán 1000 vạn sách? Đây là văn tự tâm lý học phạm chủ, nếu như không có có thể, tiêu đề sẽ cho độc giả một loại còn nghi vấn cảm giác. Có thể bỏ thêm có thể chữ, phản phất quyển sách này đã bán 1.000 văn sách, đây là rất khéo léo trong lòng ám chỉ. Trên thực tế có thể bán cùng bán còn có khác nhau, dù là có người treo trọc, tiêu đề nhưng cũng không vi phạm tin tức chân thực tính chuẩn tác. Tiếp phóng viên mở đầu danh nghĩa, đem, học tập cách mạng, ra thị trường trước sau các loại thú vị mà lại hấp dẫn nhãn cầu địa phương làm tập hợp sau đó giải thích quyển sách này đắt như tôm tươi sau lưng để lộ ra đến đương đại xã hội đối với học tập khát vọng đối với kiến thức tôn trọng cùng đối với cuộc sống tốt đẹp theo đuổi các loại tích cực hướng lên trên chính năng lượng cuối cùng thăng hoa chủ đề phù hợp cấp trên cường điệu toàn dân học tập chỉ thị tinh thần nói rõ quốc gia phát triển cùng dân tộc quật khởi đều không thể rời bỏ học tập mà học tập không thể rời bỏ cách mạng lâm bạch dừa khen tốt hành văn giang hải mặc dù là đại lão thu có thể cũng thức chữ sau khi xem xong cảm xúc dân chào nói ông chủ ngươi mua cái này quyển đưa ta đi ta đưa cho ta muội muội đi lâm bạch dừa cười nói tại sao báo không nói sao Không học tập liền là hậu, lạc hậu liền sẽ bị đào thải. Ta làm sao cũng không thể để cho ta muội bị xã hội đào thải. Nói đến, muội muội ngươi ở đâu lên đại học? Tiến đường. Cái gì trường học tới? Đúng, Đại học Giang Nam Học viện Y khoa. Lâm Bạch dược sợ hết hồn. Đại học Giang Nam năm nay mới vừa bốn trường sắp nhập, điểm số rất cao, không nghĩ tới Giang Hải muội muội vẫn là hảo bá. Hải ca, các ngươi lão Giang nhà có phải là đem thông minh toàn điểm đến muội muội trên người? Nghe ông chủ trêu chọc, Giang Hải hàm hậu gãi đầu một cái, nói: Ha, ngược lại so với ta thông minh là được. Con gái, thông minh một chút không chịu thiệt đốc xúc nàng thật tốt học tập, không muốn phân thần chuyện khác. Nếu là ở tiền đường gặp phải phiền phức cùng khó khăn, ngươi cũng không muốn giấu dấu giếm giếm. cứ việc tìm ta mở miệng. Giang Hải tần tần gật gù, nói, ừm. Ta nghe ông chủ, rời đi báo sảng, hai người lại đi địa phương lớn nhất nhà sách, học tập cách mạng, đặt ở vào cửa bắt mắt nhất vị trí, liên tục có người đến đây mua sách. Đài trung ương quảng cáo hiệu quả quá hiện ra, còn có đại tác gia tiếng tăm bổ trợ, truyền thông lẫn lộn cũng tích cực đổi tới, lượng tiêu thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bay lên cao. Nhìn một hồi, Lâm Bạch dược biểu thị thỏa mãn, tiếp lại đi dạo một chút con đường. 598 thương đô đầu đường rách rách dưới dưới, không có gì thượng thức tính, đợi đến 12 giờ thời điểm, Diệp Tố Thương cứ gọi điện thoại tới, mở tài khoản thành công, tài chính đúng chỗ, cũng nắm đến thẻ chứng hộ giao dịch. Cái này chính là khoảng cách thương giao sở gần tiện lợi. Buổi trưa mọi người hẹn cẩn thận ở địa phương chứ danh một nhà minh ký cá cửa hàng ăn kho hoàng hà cá chép to, cá thịt dê, trứng cá mướn canh, xem như là sẵn sàng ra trận, lấy tráng cảnh tượng. Buổi chiều vẫn là Diệp Tố Thương cùng Đường Tiểu Kỳ, theo thân sơ thành đi tới Vạn An Kỳ hạn giao hàng doanh nghiệp bộ mở cửa sau sau cái tài khoản phân thời điểm thao tác, mỗi cái tài khoản đại khái mua vào 1.300 đến 2.400 tay không giống nhau, cũng ở đóng cửa trước thuận lợi thành giao 12.700 tay, mỗi tấn đều giá là 2.350. Cũng dường như Lâm Bạch Dược sở liệu, vặn tay mới mở kho cho thị trường truyền vào sức sống, kéo bộ phận tán hộ theo vào, đóng cửa giá cao lên tới 2.365 đồng, so với mở cửa giá 2.300 đồng tăng lên đến 8.8%. Một tay tương đương 10 tấn, nói cách khác, vẹn vẹn thời gian nửa ngày, Lâm Bạch Dược phụ doanh liền cao tới 190 vạn. Còn có so với cái này càng đoạt tiền làm ăn sao? Đường Tiểu Kỳ chỉ cảm thấy Huệ Thái Dương hét tầm liên tục, cùng chơi tài chính so với, trước đây Thái Hành Sơn chơi những kia quả thực chính là xin cơm phái ăn mày, nghèo hành. Diệp Tố Thương lại cùng hắn cảm giác hoàn toàn ngược lại. Như vậy lãi kết sùng nề, tiền lời bao lớn, nguy hiểm liền lớn bấy nhiêu. Một khi chìm đắm trong đó, lên núi nhiều cuối cùng sẽ gặp phải hổ, sớm muộn muốn có chuyện. Chờ đến tối, Đường Tiểu Kỳ lôi kéo Giang Hải theo lệ đối theo kịch, lưu lại hai người đơn độc ở chung. Diệp Tố Thương uống trà, trong lòng châm trước từ ngữ, nghĩ muốn ở tận lực không lay được quân tâm điều kiện tiên quyết, khuyên nhủ Lâm Bạch dược thấy đỡ thì tôi đạo lý. Lâm Bạch Dược, ta trước đây không hiểu kỳ hạn giao hàng, lần này đến thương đô thật sự mở mang kiến thức." Trên mặt của nàng mang theo ý cười, giọng nói có vẻ đặc biệt dịu dàng, khiến Lâm Bạch Dược rất ngạc nhiên nhìn lại. "Bất quá, tuy rằng không hiểu kỳ hạn giao hàng, nhưng ta hiểu sơ điểm triết học." "Ừ." Thông minh nữ hài muốn xem một nước trước tiên dương, lấy nu thắng cương. Lâm Bạch Dược vẻ mặt sợ hãi, cho rằng Diệp Tố Thương chúng ta. Từ triết học góc độ đây, vật chất là vận động, như vậy tài chính nghiệp tất nhiên cũng là vận động. Vận động càng nhiều lần sự vật, sự trao đổi chất càng nhanh, phát triển càng nhanh, có thể nguy hiểm cùng tổn thất cũng càng lớn, phá hư cũng càng lớn. Vật chất vận động sẽ không biến mất, chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác. Tài chính cùng lý, hôm nay lợi nhuận nhất định sẽ chuyển hóa thành ngày mai hao tổn. Lâm Bạch Dược bị nàng đi vòng vèo nhiều suýt chút nữa mơ hồ, nói: Châu Kỵ Phúng Tề Vương nạp gián đây, ta không phải Tư Ma Tiên, đừng đùa xuân thu bút pháp, muốn nói cái gì liền nói đi. Ta cảm thấy kỳ hạn giao hàng người này không thể làm. Diệp Tố Thương ngồi thẳng người, làm ra hung ác dáng vẻ, nói: Nếu như khả năng, ta đề nghị sau lần này, ngươi liền trộm vàng rửa tay, không muốn lại chia sẻ kỳ hạn giao hàng. Tuất, ta đáp ứng ngươi. Ngươi không đáp ứng, ta liền. Hà? Người đáp ứng rồi. Diệp Tố Thương làm nóng người, chuẩn bị sử dụng bạo lực, không nghĩ tới Lâm Bạch Dược thẳng thắn như vậy gọn gàng đáp ứng rồi. Lâm Bạch Dược nói: Kỳ hạn giao hàng sắp thực tin tức quá nhiều, nguy hiểm quá lớn, ta còn chưa có thử qua nhân gian tươi đẹp nhất chuyện, không nghĩ như vậy thiếu niên sớm giả. Kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu không giống. Cổ phiếu là T1, đơn hướng giao dịch, không có làm không cơ chế, lâu dài đến xem, là đang cùng đánh cờ, dù là bị bắt lao, chỉ cần không cắt tỉa, vẫn nắm giữ, luôn có thể gặp phải mấy lần thị trường chứng khoán tăng giá, do đó giải bộ thu lợi. Nói cách khác, lâu dài đến xem, mỗi cái cô dân đều có báo lại đồng thời cổ phiếu tổng sản lượng là cố định, mua tiến vào bán ra đều ở một cái ao bên trong xin cơm ăn, mặc kệ trang ra vẫn là tán hộ, nhất định phải giá cổ phiếu tăng mới có thể kiếm tiền, chỉ là lựa chọn vào sân thời cơ cùng nắm cố dài ngắn trên khác nhau. Từ góc độ này, mọi người đều là người mình, toàn bộ tính làm kẻ đầu cơ giá lên. Vì lẽ đó, xem toàn thể, cổ phiếu có quy luật có thể theo kỹ thuật phân tích nào đó chút thời gian cũng coi như có chút ý nghĩa. So sánh cùng nhau, kỳ hạn giao hàng quy tắc liền hơi có chút tự do tản mạn, kỳ hạn giao hàng nắm có lượng. Do kẻ đầu cơ giá lên cùng kẻ đầu cơ giá xuống cộng đồng nhận thức, song phương đối với tương lai giá cả phán đoán khác biệt càng lớn, nắm kho liền sẽ càng nhiều. Tới gần giao hàng tháng, nắm kho liền sẽ mức độ lớn giảm thiểu. Bởi vì 99% đều là kẻ đầu cơ, không có mấy người thật sự tiến vào giao hàng tháng đến buôn bán vật thật. Vì lẽ đó mỗi tháng thành giao lượng cùng giao dịch nghịch đều là con số trên trời. Tổng sản lượng bất định, bất cứ lúc nào biến hóa, hơn nữa liên lụy đến bộ bảo đảm sinh sản người cùng bán ra thương, cùng với gánh chịu nguy hiểm cũng hưởng thụ nguy hiểm lợi nhuận kẻ đầu cơ các loại nhiều phe thế lực giao tạp hỗn chiến cục diện. Thêm vào đoàn bảy nhân tố Bạo kho liền chết lánh khớp quy tắc, nhiều không nhiều lần hồi này, nhân vật chuyển đổi phức tạp đấu pháp, không tới cuối cùng, trang ra cũng không ai dám bảo đảm tất thắng. Cái này thuần túy là cá lớn nuốt cá bé máu tanh trò chơi. Tư bản cùng kho vị, chính là tất cả. Ai chơi không được vứt ra Văn Tùng nói kích thích cái kia vẻ mặt bao. Lâm Bạch dược cũng không nghĩ trái tim phòng chiến, càng không muốn tránh niên mất sớm. Lần này tham gia, là không thể không đi vào bắt một cái, sau đó vẫn là chơi cổ phiếu an toàn, tận lực thiếu dính kỳ hạn giao hàng. Diệp Tố thương nhất thời mặt mày hớn hở, nói, nghe mụ mụ nói hài tử có cơm ăn, nghe đứa sinh nói nam sinh có tiền đồ, ta coi trọng ngươi. Lâm Bạch Dược cười nói, lẽ nào trọng điểm không phải? Nhân gian đẹp nhất dây chuyện sao? Ồ, đúng, cái gì là nhân gian tươi đẹp nhất chuyện? Đưa lỗ thai lại đây. Diệp Tố Thương mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai tay chống bàn trà, trên người nghiêng về phía trước, ló đầu đi qua, như là giãn ra hoa sơn trà, phóng ra kinh người vẻ đẹp. Lâm Bạch Dược tiện hề hề nói, may mà ngươi mặc áo bó, không phải vậy từ góc độ này xem, người đứng đắn đều sẽ bị đau mắt hột. Diệp Tố Thương phi một tiếng, nói, ngươi có nói hay không? Lâm Bạch Dược tiến đến bên thay của nàng, vừa định nói điểm son sao nói, không ngại Diệp Tố Thương bỗng nhiên làm cái mặt quỷ, hô to một tiếng thái. Yêu quái, dù là Lâm Bạch dược dồn khí núi sông, cũng bị dọa đến ngã ngửa người về phía sau, gần như ánh mắt đờ đẫn, nhìn cười to không ngớt Diệp Tố Thương. "Ta còn không biết người này điểm tâm địa gian dảo, chó má tươi đẹp nhất chuyện, khẳng định lại là người đứng đắn nghe không được Hạ Lưu nói." Diệp Tố Thương đắc ý cười hừ một tiếng, hai tay phụ sau, tiêu sái xoay người rời đi. "Lâm Bạch dược hô, thực sự là tươi đẹp nhất chuyện, sau đó ngươi nếu là muốn biết, nhớ tới tới hỏi ta." Đáp lại hắn, là Diệp Tố Thương quay lưng dựng thẳng lên đến ngón tay giữa. Ở khoảng cách thương giao sở gần nhất Trung Nguyên Cao Úc xa Hoa trong phòng xếp, một tên mặt vương lông mày rậm, không giận mà uy người đàn ông Trung Nguyên chính nghe phía dưới người báo cáo, biết được ngày hôm nay sở dĩ xuất hiện trọng đại gọn sóng, chủ yếu là bởi vì Vạn An kỳ hạn giao hàng nắm kho lượng tiến vào 20 vị trí đầu. Thương giao sở mỗi ngày kết toán sau sẽ công bố tổng nắm kho lượng xếp hạng trước 20 tên kỳ hạn giao hàng công ty, Vạn An kỳ hạn giao hàng tên điệu chưa biết, đột nhiên xếp hạng tăng vọt, nói rõ có đại khoản tài chính vào sân, có thể hay không là Dương Nam bang khóa khọ và chạm nhau. Khóa khọ đơn giản tới nói, chính là ở 2300 đồng cái giá. Mua nhiều một tay đậu xanh, lại bán không một tay đậu xanh, như vậy bất luận kỳ giá là chướng là hạ xuống, đều có thể tròn và khuyết cân bằng, và chạm nhau nguy hiểm. Người đàn ông trung niên tay trái thiếu mất ngón áp út cùng ngón út, thoạt nhìn có chút khó chịu, có thể nhìn quanh tự có cường đại khí tràng, nhượng người không dám nhìn thẳng. Hắn ánh mắt chuyển qua ổ ở, ở sofa bên trong chơi dụ C si ạ phương khối nam nhân trẻ tuổi trên người, nói: "Hoa Tuấn, ngươi thấy thế nào?" Nam nhân trẻ tuổi, cũng chính là Hoa Tuấn, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không phải Dương Nam Bang." Dương Nam Bang hiện tại còn làm dụ càng nhiều hơn nhiều đầu nhập trang ngọc đẹp, sẽ không thao tác khóa khó. Dù là kỳ giá tăng, bọn họ cũng có thể ở địa vị cao bộ bảo đảm, vừa kiếm lời kỳ hạn giao hàng cùng hàng hiện có trong lúc đó giá chạy lệnh lợi nhuận, còn có thể buộc chúng ta giá rẻ lại đem vật thật bán cho bọn họ. Một con cá hai ăn thậm chí ba ăn, làm sao có khả năng chưa lo lắng thắng trước tiên lo lắng bại? Đi làm khóa kho như thế không có ý nghĩa thao tác. Người đàn ông trung niên tay phải nhẹ nhàng buốt nhẹ tay trái thiếu hụt ngón tay nơi, nói, ngươi kết luận đây. Hoa Tuấn bỏ xuống máy chơi game, cười nói, hẳn là người được mùi tinh thông minh giá hỏa nghị đến hôn miệng thịt tan. Nếu không, ngày mai đem kỳ giá đi xuống FF một chút, thử xem cái tên này phẩm chất. Nếu là phẩm chất không đủ rung động bị loại cũng không có gì ghê gớm. nếu là phẩm chất đủ ha phẩm chất đủ càng đến đuổi ra cục chúng ta dựng đài không thể để cho người khác hát hí khúc người đàn ông trung niên nghĩ đến một hồi nói không thời gian đối phó Dương Nam Bang quan trọng không muốn ngày càng rắc rối người này hoặc là đám người này chỉ có hơn một vạn tay nắm co đối với mấy trăm ngàn tay hao mà nói vẫn tính hiểu chuyện chúng ta ăn không hết không cho hắn cũng phải cho cái khác tán hộ không khác nhau gì cả Hoa Tuấn nhún nuôi vai nói lão đại đều nói như vậy vậy thì tha hắn một lần tình cái tên này dẫm điểm dẫm vừa đúng vốn là ngày hôm nay liền muốn toàn diện khai chiến bị hắn như vậy một làm, để chúng ta lại quan sát một ngày, sắp thực không thời gian. Người đàn ông trung niên đứng dậy, bên trong gian phòng hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người đồng thời đứng lên, bao quát bất cần đời Hoa Tuấn. Ngày mai bắt đầu, tất cả doanh nghiệp bộ cùng tài khoản toàn lực ra tay, ta muốn nhìn thấy liên tục 10 ngày lớn Dương Tuyến. Để chúng ta cho Dương Nam Bang. Không, Dương Nam Bang không trọng yếu, trọng yếu chính là Dương Nam Bang sau Lương Nguyệt Tử môn, cho bọn họ một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Năm đó nợ Liêu Tử môn nợ, nên thu rồi. Chương 209, thêm co. Mình không chơi chứng khoáng làm lúc nhiều từ có 1-2 chữ tra google tìm nại nọ ra một khúc dài giải, giải thích nên kiếm mấy từ ngắn gọn thay vào có lẽ nó sẽ không đúng thông cảm ngày thứ 2 sáng sớm 8 giờ 55 trải qua bản trước tập trung tranh giá kẻ đầu cơ giá lên chủ lực phát lực kỳ giá thuận thế trên diện rộng tăng mở tính đến buổi sáng ngừng bàn tăng 55 điểm buổi chiều mở cửa sau kế tục tăng vọt đóng cửa lúc trực tiếp cao lên tới 120 điểm kỳ giá đi tới 2.486 lâm bạch dựa phụ doanh cũng thuận theo tăng lên đến hơn 17 triệu cái này đại biểu tài chính cơ bản an toàn Nguy hiểm độ từ 100% rơi xuống 47%, nhiều nhất có thể sống quá hai cái hạ xuống dừng lại. Thân sơ thành căng thẳng tâm rốt cục để xuống, hắn cũng không biết nên bội phục Lâm Bạch dược liệu sự như thần đây, vẫn là bội phục hắn gan lớn ăn bốn phương. Bất quá, thị trường hàng hóa phái sinh, người thắng làm vua. Ai kiếm tiền, ai thao tác chính là khuôn vàng thước ngọc. Khách sạn chạm mặt sau khi, Thân sơ thành nói, "Lâm tổng, chúng ta vạn tổng nghị đến bãi phòng ngài." Bất quá, Vạn tổng cũng nói, "Chủ yếu xem Lâm tổng ngài rảnh hay không." Vạn tổng chính là Vạn An Kỳ hạn giao hàng có môi giới công ty ông chủ Vạn Quốc Cường. Lâm Bạch dược cười nói, Xin ngươi nhắn dùm Vạn Tổng, ta lần này đến thương đô, liên lụy quá nhiều, không muốn xuất đầu lộ diện. Chờ lần này chuyện, sẽ tự mình lên cửa thăm hỏi, kính xin Vạn Tổng thứ lỗi. Vạn Quốc Cường là ngư kính tông bộ hạ cũ, đối với trước lao đại giới thiệu tới Lâm Bạch Dược, đó là tương đương nghệ tình. Nguyên bản dựa theo Vạn An công ty chương trình, người đầu tư mới mở kho, muốn ở sở giao dịch 5% tiền bảo đảm trụ cổ trên, lại thêm thu 2% tiền bảo đảm, tổng cộng 7% tiền bảo đảm. Nếu là như vậy, Lâm Bạch Dược thực tế có thể tái động đòn bảy vẫn chưa tới 15 lần, tiền lợi đem giảm mạnh. Mặt khác, còn có thủ tục phí Sở giao dịch thu thủ tục phí là một tay 6 đồng, Vạn An công ty đối với đại hộ thêm thu 1 đồng, tán hộ thu 1 đồng năm. Chờ tại Lâm Bạch Dược mỗi mở kho một tay, thủ tục phí là 7 đồng. Vạn Quốc Cường không chỉ có không có đối với Lâm Bạch Dược thêm thu 2 phần trăm tiền bảo đảm, vẫn là chịu thương giao sở 5 phần trăm mở cho hắn hộ, còn đem công ty thủ tục phí giảm 5 xu, một tay chỉ thêm thu 5 xu tiền. Cái này đều là ân tình. Vì lẽ đó, Lâm Bạch Dược coi như không thể đi thấy đối phương, tư thái cũng muốn làm đủ, cũng không thể nhân ra cho ngươi mặt, ngươi cho cái mông người ta. Cái kia không phải cho Vạn Quốc Cường lúng túng, mà là cho Ngư Kính Tông lúng túng. Thân sơ thành tựa hồ sớm biết Lâm Bạch dược sẽ từ chối, không nói thêm cái gì, đáp ứng quay đầu lại chuyển cáo vạn quốc cường, lại đem câu chuyện kéo đến kỳ hạn giao hàng giao dịch tới, nói: "Lâm tổng, rõ ràng sau 2 ngày ngừng giao dịch, thứ hai mở cửa nên làm sao thao tác, kính xin ngài công khai, có thể phụ doanh thêm kho sao?" "Có thể, ta hướng về vạn tổng xin, hẳn là có thể phê chuẩn. Nhưng lý do an toàn, ta đề nghị nắm phụ doanh 20% dùng để thêm kho." Lâm Bạch dược lại lần nữa lắc đầu, nói: "Ta muốn toàn bộ thêm kho, vẫn là 20 lần bảy." Thân sơ thành tay run rẩy, như là bị người dùng 20 lần dài thật đòn bẩy từ miệng đâm đến dạ dày, được bị đè nén đến cơ hồ nghẹt thở. Đại lão, ngươi là thật to lớn lão. Nguy hiểm độ mới vừa hạ xuống được, có thể hay không không chơi như thế kích thích. Trong nhà có khoáng. Trong đầu phát tiết sau khi, thân sơ thành hít một hơi thật sâu, nói, Lâm tổng, ta vẫn phải là khuyên đủ ngài. Phú Doanh thêm khó sau, sẽ nâng lên trước nhiều đơn thành phẩm, sạp bạc tỷ suất lợi nhuận. Hơn nữa kho vị tăng cường quá nhiều, nếu như phản đánh, khả năng không chỉ có thêm kho bộ phận không có lợi nhuận, còn ăn mòn vốn có kho vị lợi nhuận, dễ dàng hơn bạo kho xuyên kho. Phú Doanh là chỉ kỳ hạn giao hàng ở giá rẻ vị mở kho, giá cả tăng địa vị cao sau hình thành lợi nhuận. Bởi cái này bộ phận lợi nhuận bất bình kho không thể lấy ra, vì lẽ đó xương là phụ doanh. Kỳ hạn giao hàng giới có câu nói, kiếm bổn tiền đều yêu thích phụ doanh thêm kho. Thế nhưng phụ doanh thêm kho không nhất định kiếm bổn tiền, trừ phi xác định nào đó giống có tăng vọt hoặc sụt giá đại sự tình thì mới có thể nhìn đúng giờ vị cùng thời cơ tiến hành phụ doanh thêm kho. Nhưng là liền bước đi đều sẽ ngã chết sát xuất xã hội, thật sự dám làm như vậy người không nhiều, mà dám làm như vậy người trong, chết chính là chín mươi đều thành của cải chuyển kỳ. Hậu quả ta rất rõ ràng liền làm theo lời ta nói. Lâm Bạch Dược thái độ sáng tỏ, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không nghe. Thân sơ Thành Nghiên lặng cho mình định một quy củ. Sau đó sẽ ở thao tác vấn đề trên cùng Lâm Bạch Dược nắm ngược lại ý kiến, hắn chính là chó. Được rồi, chỉ là phụ doanh thêm kho, chụp công ty chương trình, muốn ở sở giao dịch ở ngoài thêm thu 5% tiền bảo đảm. Sở Dĩ sẽ như vậy quy định, là bởi vì kỳ hạn giao hàng công ty một khi đồng ý khách hàng sử dụng phụ doanh thêm kho, liền muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Phụ doanh ở pháp luật thuộc tính trên cũng không thể hoàn toàn nhận định thuộc về người đầu tư tất cả, mà là phải căn cứ kết toán giá đến xác định thuộc về. Bởi vậy thường thường sản sinh tranh cãi. Năm 03 có người nào đến Cao nhất Pháp, Cao nhất mỏ phạt ý tiến hành rồi tư pháp giải thích. Nếu như phủ doanh tạo thành hao tổn, thì lại nhận định là tiêu hao giao dịch, mà tiêu hao giao dịch, do kỳ hạn giao hàng công ty gánh chịu tổn thất 80%. Cái này liền muốn mạng. Vì lẽ đó đối với phủ doanh thêm kho phương diện này, kỳ hạn giao hàng công ty quản rất nghiêm, nhất định phải xin cũng thu được phê chuẩn sau mới có thể sử dụng. Mà lại ngoài ngạch thêm thu 5% tiền bảo đảm, thấy tình thế không ổn, có thể quả đoán binh kho, đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, sở giao dịch thu 5%, vạn an kỳ hạn giao hàng lại thêm 5%, cũng chính là 10% tiền bảo đảm, tương đương với gấp 10 lần đòn bẩy, có thể tạo động lượng tiền bạc cùng mới bắt đầu tài chính so với đem sẽ đoạn nhai thức giảm phân nữa. Như vậy đi, ngươi hướng về Vạn tổng xin, chỉ thêm 3% có được hay không? Lâm Bạch Dược đem điện thoại di động đưa tới. Thân sơ thành do dự một chút, tiếp đến điện thoại di động, nói, ta thử xem đi. Vừa mới chuẩn bị ấn số, Lâm Bạch Dược lại thay đổi chủ ý, đè lại hắn tay, cười nói, như vậy đi, ngươi đợi Vạn tổng hẹn cái địa phương, ta đi gặp hắn. Thành tây kẹo lánh đoạn đường một nhà xa hoa trụ sở tư nhân, hai người chạm mặt sau khi, Vạn Quốc cường đối với Lâm Bạch Dược biểu hiện rất tôn trọng. Vừa đến, tuổi còn trẻ liền có tài lực lớn như vậy, hoặc là trong nhà là phú hảo, hoặc là trong nhà có thế lực. Người như vậy, là tất cả kỳ hạn giao hàng công ty trọng điểm định bỡ khách hàng. Thứ hai, nhiều năm như vậy, Ngư Kính Tông vẫn là lần thứ nhất gọi điện thoại cho chính mình, yêu cầu hắn tận lực chăm sóc một thoáng Lâm Bạch Dược. Làm cái này trước thuộc hạ, hắn biết rõ Ngư Kính Tông cường đại bối cảnh, cái tên Lâm Bạch Dược lai lịch cũng không cần nói cũng biết. Tôn trọng ưu điểm, là là? Hàn Huyên hai câu. Lâm Bạch Dược nắm giữ chủ động, hỏi Vạn Quốc Cường ở thành phố thương đô gây dựng sự nghiệp tình huống. Cái này tính gai đến ngứa nơi. Vạn Quốc Cường nói tới năm chín ba rời đi thủ đô, xuôi nam Trung Nguyên làm một mình chuyện, vẫn là đầy cõi lòng thổn thức. Khi đó, hắn đối mặt cạnh tranh áp lực cùng hoàn cảnh bên ngoài đều đặc biệt tăng cốc, lấy ra toàn bộ tích trữ 20 vạn, dựa vào ngư kính tông quan hệ mới ở Thương Giao Sở mua một cái ghế. Sau đó thuê phòng, nhận người, mua máy vi tính, mỗi ngày kiếm khách hộ, điện thoại bi-lay, like, không nghĩ tới kỳ hạn giao hàng giao dịch nóng này, một năm qua dĩ nhiên kiếm lời mấy trăm vạn. Kiếm tiền, tự nhiên có người đỏ mắt, hắn trải qua bất cốc bị điệu đầu sả vơ vét, để hắc bạch hai đạo mác nối tiếp làm cục nắm lên đến. Ngược lại các loại đau khổ, con khỉ Tây Thiên lấy kinh cũng chỉ đến như thế. Cũng may hắn chịu được nổi. Sau đó cảm thấy giựt vào ghế kiếm lời thủ tục phí quá chậm, bắt đầu nắm tiền làm kỳ hạn giao hàng giao dịch. Khi đó thị trường hàng hóa phái sinh mới vừa thành lập, vô tự, hỗn loạn, chỉ cần cá lớn, xem đúng chiều gió, kiếm tiền biến thành đơn giản đến cực điểm chuyện. Hắn đếm chảy ngón ngọn, thu lợi mấy ngàn vạn. Lại sau đó, thương giao sở yêu cầu nắm giữ ghế giao dịch vị nhất định phải đăng ký có môi giới công ty, hắn dứt khoát đem ghế chuyển cho một người bạn, đem sào kỳ hạn giao hàng làm thành chủ nghiệp. Có thể như cùng Diệp Tố Thương nói chết học đạo lý, vận động sẽ không biến mất, chỉ có thể từ một loại hình thức chuyển hóa thành một loại hình thức khác. Thị trường hàng hóa phái sinh trải qua mấy năm phát triển, lại không là lúc trước rắn dấp, kẻ đầu cơ giá lên cùng kẻ đầu cơ giá xuống đều hình thành rồi khủng bố chủ lực cơ cấu. Vạn Quốc Cường trước sau ở đỏ lẩu đỏ, gạo tiên, cây cỏ dầu các loại giống trên ngã xuống té ngã, đến hết trước kiếm lời ngàn tỷ ra tài, trong túi quần bách nhất thời điểm chỉ có 2000 đồng. Hắn một lần muốn tự sát. Vừa vận trước tiếp nhận kỳ hạn giao hàng có môi giới công ty bằng hữu muốn xuất ngoại định cư, muốn đem công ty lại chuyển bán cho hắn. Cùng đường mặt lộ thời khắc, Vạn Quốc cường chỉ có thể lại tìm tới Ngư Kính Tông. Ngư Kính Tông không nói hai lời, cho hắn mượn một số tiền lớn, bàn trở về công ty, cũng chính là hiện tại Vạn An. Này không phải là vay tiền, mà là cho hắn tân sinh. Vạn Quốc cường là giang hồ hồn lao cao nhân, sở dĩ cùng Lâm Bạch Dược giảng những thứ này, cũng không phải bán thảm, mà là không giấu vết nói rõ hắn cùng Ngư Kính Tông quan hệ. Người mình, nếu Lâm Bạch Dược cũng cùng Ngư Kính Tông quan hệ mật thiết, làm cho số, hắn cùng Lâm Bạch Dược cũng chính là mình người. Đây là dính Liễu Giao Tỉnh Vương giả đẳng cấp, đều là người mình, sau đó có làm ăn, hắn có thể không nhiều chăm sóc ít nhất lâm bạch dược xào kỳ hạn giao hàng thời điểm chắc chắn sẽ không quên thành phố thương đô còn có cái vạn an kỳ hạn giao hàng công ty chỉ là vạn quốc cường không nghĩ tới chính là vương giả bên trên còn có tinh rượu lâm bạch dược không có ý định tương lai tiếp tục xào kỳ hạn giao hàng còn trực tiếp theo cửa bỏ nói vạn ca ngày hôm nay phủ doanh ngươi cũng biết ta nghĩ tuần sau phủ doanh thêm vào toàn kho tiền bảo đảm thu 3%, được không vạn quốc cường ý nghĩ cùng thân sơ thành mới vừa nghe được lúc giống nhau như lúc đại lao trong nhà thật sự có khoáng a bất quá làm cái này ở thị trường hàng hóa phái sinh thoải mái phập phồng người từng trải. Hắn hiểu rõ nhất Lâm Bạch Dược người như thế trong lòng, tuổi trẻ, gan lớn, dám liều, số may điên cuồng lợi nhuận, vẫn may không tốt thất bại thảm hại. Ngày hôm nay phủ Doanh đã che khuất lý trí của hắn, vì lẽ đó khuyên không được, cũng không cần khuyên. Lúc trước nếu như chính mình nghe khuyên, làm sao đến mức Thiên Kim tan hết, suýt chút nữa đứng đến sân thượng nói mát. Nếu như giảng gây dựng sự nghiệp cố sự trước, Lâm Bạch Dược nói lời nói này, Vạn Quốc cường đại khái tỷ lệ sẽ từ chối. Hắn có thể làm vì ngư kính tông tảng ra bại sản, nhưng sẽ không làm vì Lâm Bạch Dược đem vạn an nguy hiểm làm quá to lớn. Ngư Kính Tông bàn giao chính là tận lực chăm sóc, nhưng nếu vượt qua lực lượng phạm vi ở ngoài, chăm sóc không được, có thể thông cảm được. Bởi vì làm ăn, nhất định phải có làm ăn quý cũ. Ngư Kính Tông là người làm ăn, có thể hiểu được hắn tình cảnh. Có thể hiện tại cưỡi hồ khó xuống, Vạn Quốc Cường trầm tư nửa ngày, cười khổ nói, "Lao đệ, nếu ngươi gọi ta một tiếng vạn ca, ca ca không thể quá không phóng khoáng. Thứ hai mở cửa nếu là lại có thêm phụ doanh, ngươi là tính toán gì? Vậy thì nắm kho ngồi đợi dừng doanh điểm sau bình kho rời đi, sẽ không tiếp tục phụ doanh thêm kho. Sẽ không." Vạn Quốc Cường ngược lại cũng dứt khoát, hạ quyết tâm, nói được, cái kia nghe lời ngươi, liền thêm bà. Lâm Bạch Dược bưng chén rượu lên, thành tâm thành ý nói: vạn ca, ngươi cái này nhân tình, ta nhớ kỹ. trở lại khách sạn, thân sơ thành biết được vạn quốc cường đáp ứng rồi Lâm Bạch Dược yêu cầu trở thành sự thật, liền không cần suy nghĩ nhiều mà là nên tính toán kế hoạch kế tiếp, nói: Lâm tổng, nếu như phụ doanh toàn kho, chúng ta nắm kho kho vị rất có thể sẽ tiếp cận hai vạn tay. trước mắt tháng 11 hiệp ước toàn bộ nắm kho là hơn 20 mươi vạn tay, có thể hay không quá bắt mắt. Lâm Bạch Dược cười nói: kẻ đầu cơ giá lên chủ lực vì sao phải vào thứ sáu kéo nhất, chính là cố ý lưu ra hai ngày hấp dẫn cả nước các nơi kẻ đầu cơ giá lên kẻ đầu cơ giá xuống đều đến tham gia cho vui thứ hai mở cửa ta phỏng chứng rất nhanh sẽ có thể đột phá 30 vạn cầm trong tay kho ngày thành giao lượng nói không chắc cũng sẽ đột phá mấy trăm ngàn tay động tính lớn như vậy chúng ta nhiều hơn tám ngàn tay kho vị không tính cái chuyện hắn mỉm cười nói ta biết người lo lắng cái gì yên tâm đi ta cùng vạn tổng nói cẩn thận nếu như ngày mai còn có thể kéo dài lợi nhuận sẽ không lại phủ thắng thêm kho lần này chỉ là cùng chủ lực uống ngụp canh cũng không thể đem chính mình làm thành chủ lực đừng cuối cùng nhân ra chạy làm hại chúng ta tiếp bàn thân sơ thành hoàn toàn thở một hơi Bằng không quả thật đến cho Lâm Bạch dược quỳ, không nhịn được vỗ câu đi nói, "Lâm tổng, lúc này ngài còn có thể thu thả như thường, đã hơn xa tuyệt đại đa số đồng hành." Chương 210, lại gặp. Hai ngày cuối tuần, Lâm Bạch dược mang theo Diệp Tố Thương mấy người du sơn ngoan thủy. Trước tiên đi xe đi tới Thiếu Lâm tự, cùng hậu thế quan cảm không giống, dưới chân núi là tảng lớn tảng lớn ruộng nô, đường lên núi còn ở tu sửa, có non nửa là đường đất, khả năng trước đây không lâu mới vừa xuống qua mưa, lầy lội khó đi. Đi tới cửa cảnh khu, trước tiên bỏ tiền mua phiếu, mỗi người 40 đồng, bốn người chính là 160 đồng, ở năm 98 Đối với đại đa số gia đình mà nói, cái này thuộc về bút lớn chi ra. Chính như mỗi cái thời đại đều có rất nhiều có tiền người, vé vào cửa quý ngăn cản không được du khách nhiệt tình. Mấy năm qua tiếp đón du khách đại để ở khoảng 100 vạn, thuần vé vào cửa thu nhập 3, 4 ngàn vạn. Giang Hải Quang trong tay phiếu, đau lòng nói, hòa thượng thật đen. Lâm Bạch Dược cười nói, ta chống bị mắng nguy hiểm, đám hòa thượng lời nói công đạo nói. Bán vé chính là quản ủy hội, 40 đồng vé vào cửa chỉ phân 8 đồng cho chổ miếu. 8 đồng tiền bên trong bị thành dùng cho chùa miếu kiến thiết, 2 phần 10 dùng cho tăng nhân sinh hoạt, 1 thành dùng cho làm từ thiện, hơn nữa chùa miếu chia làm thường thường bị cắt xén thất nợ. Ta nghe người giảng qua một chuyện cười, hoa thượng tìm quản ủy hội cũng bị cắt xén chia hoa hồng, quản ủy hội nói, người xuất gia muốn nhiều tiền như vậy làm gì, lại hoa không xong. Dương tiểu kỳ gọi thẳng khá lắm, nói, cùng Phật tổ chơi hôn vui lòng đây. Địa phương vì bán tiền vé vào cửa, đem bình thường khách hành hương tín độ lên núi bố thí đường ẩm cho đạo đức mất mất, sau đó chỉ chừa một con đường cho du khách. Hoa thượng cũng đến ăn cơm à, dù sao tín ngưỡng không thể làm cơm ăn, kết quả đầu to bị quản ủy hội cùng nhận thấu cảnh khu công ty du lịch cầm, chùa miếu cầm đầu nhỏ, còn cóng lấy toàn bộ biểu danh, hoa đức không hoa đức. Giang Hải nói, tưởng tượng như vậy, Hoa thượng cũng không tính đen. Làm du lịch thật đen, vé vào cửa bán như thế quý. Lâm Bạch Dược lắc đầu một cái, nói, làm du lịch là mêng mông đại thế, có như vậy định cấp tài nguyên không thêm lợi dụng, bảo vệ chén vàng xin cơm ăn, các lãnh đạo sẽ bị dân chúng mang chết. Có lẽ đây chính là thị trường kinh tế, cho tới đầy trời thân phận, cho tới chúng sinh, vì tiền ai cũng chạy không được, không, có gì đúng sai? Vừa vặn có 7, 8 người từ bên cạnh trải qua, nghe được Giang Hải mắng làm du lị đen, một cái trong đó 25, 26 tuổi thanh niên nam tử tùy ý nghiêng đầu qua chỗ khác, cặp kia hẹp dài con mắt phát ra nhìn thấy con ngồi sau mừng dỡ lại hưng phấn ánh sáng, không khỏi dừng bước. Những người khác rõ ràng đều là tùy tùng, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh thanh niên nam tử, thấy hắn dừng bước, liền lập tức dừng lại, theo hắn ánh mắt nhìn sang, hoàn toàn tâm linh thần hội. Chính mình lão bản cái gì đạo đức, bọn họ lại quá là rõ ràng. Đứng ở thanh niên nam tử bên trái cao gầy cái là Tâm Phúc. Bình thường không ít giúp đỡ ông chủ làm những kia cấu kết làm vậy chuyện, xem như là xe nhẹ chạy đường quen, lập tức đứng dậy, cười nói: mấy vị là nơi khác du khách chứ? Thiếu Lâm tự vé vào cửa quý là quý, có thể vật có giá trị, tuyệt đối không hối hận. Nếu không như vậy, gặp phải chính là duyên phận, tiền vé vào cửa lão bản ta giúp các ngươi cho, ta đã tới nhiều lần, còn có thể miễn phí cho các ngươi làm người dẫn đường, mọi người cùng nhau đi. Đường Tiểu Kỳ tuổi không lớn lắm, nhưng là người từng trải, Giang Hải ở trên đường lăn lộn nhiều năm, mặc dù là đại lao thô, có thể xem người ánh mắt vẫn có, còn Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương càng không cần nhắc tới một cái kinh nghiệm lâu năm hùng trận, một cái thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không thấy được ý đồ của đối phương." Lâm Bạch dược thản nhiên nói, "Không cần, chúng ta đã mua phiếu." Cao gầy cái còn muốn nói điều gì, bị thanh niên nam tử đưa tay ngăn cản. Hắn lớn lên còn có thể, chính là tướng mạo lộ ra mấy phần nham hiểm, làm can ánh mắt quét qua Diệp Tố Thương khuôn mặt cùng thân thể. Diệp Tố Thương mày liễu dựng đứng, không vui nói, "Nhìn cái gì vậy?" Thanh niên nam tử mỉm cười, quay đầu dẫn người nên ngang rời đi. Diệp Tố Thương biết dung mạo của chính mình rất dễ dàng gây phiền toái nhưng đại đa số người đến gần kỳ thực vẫn tính lễ phép, rất ít gặp phải đem dục vọng biểu đạt như thế xích quả quả gia hỏa. Nang hung tận nói, thật muốn đem hắn tặc mắt đào móc ra. Lâm Bạch Dược cười nói, chớ vì người không liên quan ảnh hưởng tâm tình. Đi thôi, chúng ta cũng tới núi. núi cửa khắp nơi là bảy sạp chụp ảnh thương hộ, còn có đắp lều các loại ăn vật sạp, không nói dơ loạn kém đi, ít nhất cũng là hôn loạn vô tự. Bởi không phải pháp định ngày nghỉ lễ, du khách không tính đặc biệt nhiều. Lâm Bạch Dược bọn họ đầu tiên là nghe nhàn ngồi ở ngàn năm cây ngân hạnh dưới lao hòa thượng nói nửa giờ phật pháp, sau đó đi dạo tháp lâm cùng địa cát, tổ sư am cùng đạt ma động, khắp nơi cổ điển nghiêm túc thiền ý giận dào năm 98 thiếu lâm tự khả năng là sơn môn cuối cùng thanh tịnh bởi vì một năm này thiếu lâm thực nghiệm phát triển công ty thành lập bắt đầu từ đó điên cuồng buôn bán hóa con đường cái này có lỗi sao không hẳn thâm sơn khổ tu hoàn toàn tách biệt với thế gian chậm rãi tiêu vong không rất nhanh thứ thời liền sẽ bị thời đại vứt bỏ thiếu lâm tự sau khi xem cái kia bao nhiêu danh sơn đại xuyên ngũ đại phổ đà nga mi cửu hoa không tất cả đều bước buôn bán hóa gốc chân nam mi cùng cửu hoa trực tiếp làm ra thị trường có người nói đem phổ đà cho bước ao liền chảy nước miếng mỗi ngày nghĩ y to ho Phật ra vòng tròn, liên thích cân nhắc kiếm tiền như thế điểm ham muốn, nhưng mà Thiếu Lâm tự lại bị mắng áp nhất. Nghiên cứu nguyên nhân, đơn giản là trước tiên ra mặt cái rồi thôi. Mọi người đều không giàu có thời điểm, người buồn bán hóa bởi vì một bộ phim mà làm quá tốt, hòa thượng giàu có đến mức nứt tường đổ vách, làm sao có khả năng bị ngay lúc đó dư luận cùng xã hội hoàn cảnh tiếp nhận. Chờ mắng nhiều, một cách tự nhiên sẽ hình thành trầm mặc xoắn ốc hiệu ứng, dẫn đến mỗi người trong ấn tượng nhắc tới Thiếu Lâm chính là các loại không tốt tin tức, do đó sản sinh xem thường cùng khinh bỉ trong lòng ám chỉ. Kỳ thực, hẳn là suy nghĩ thật kỹ, phát triển kinh tế lớn làn sóng dưới, một tòa danh sơn Hoặc là một tòa danh tự, nuôi sống không chỉ là chùa miếu bên trong hòa thượng, còn có quay chúng quanh cái này khu phong cảnh ăn cơm đông đảo bất tính, xí nghiệp cùng chính phủ. Đây là sản nghiệp khổng lồ dây xích. Đắp nạn tượng Phật còn muốn kim thân đây, chùa miếu kiếm tiền cũng không phải nguyên tội, mà là Phật gia truyền thống mỹ đức. Đọc đọc kinh Phật liền biết, các Phật đà những kia thế giới cực lạc hoàn toàn là vàng bạc thành đống, chân bảo khắp nơi. Làm hòa thượng đến chịu khổ, đây thật sự là một cái thiên đại hiệu động. Vẫn là câu nói kia, hoặc là hoàn toàn phong sơn môn, kinh tế tiền lãi mọi người cũng không muốn, hoặc là cũng đừng che che giấu giấu, mặt mày nhăn nhó, kiếm tiền mà không mất mặt bởi vì chỉ cần bắt đầu buôn bán hóa, tư bản liền sẽ vượt lên tất cả bên trên, không lấy cá nhân ý chí làm vì rời đi, đương nhiên cũng sẽ không lấy Phật tổ ý chí làm vì rời đi. Thay cái góc độ nghĩ, Phật muốn phổ độ chúng sinh, xã hội hiện đại quăng chơi miệng lưỡi không được, dựa vào một núi một tự, kéo kinh tế địa phương phát triển, có tính hay không công đức. Đến hậu thế, tư bản lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, kiếm tiền thành phổ thế giá trị, mọi người bắt đầu từ từ tiếp thu tất cả những thứ này, thậm chí ngay cả chùa miếu công khai tuyển mộ đều có thể mấy lần trước số lượng lục suất cao, dân chúng không còn là do chùa miếu thế tục hóa mà sản sinh quá nhiều trêu trách, kỳ thực nắm lại cũng không biết là tiến bộ vẫn là lùi bước. bất quá, nói cũng kỳ quái, thiếu lâm tự cũng không lớn, lại không gặp lại cái kia đến gần thanh niên nam tử đoàn người. rời đi thiếu lâm tự, lâm bạch dược mấy người lại đi xe đi tới sắt vách thành phố long môn thạch quật, lư xá cái kia đại phật hùng vĩ trắng lệ, để tất cả đứng ở phật trước người cảm giác được sinh mệnh nhỏ bé cùng vĩ đại. nơi này cùng thiếu lâm là hoàn toàn khác nhau hai loại tâm cảnh. từ long môn thạch quật đi ra đã hoàng hôn phân khối, bọn họ rước khoát ở lại, chờ tìm kỹ điểm dừng chân, đi ra cửa địa phương nổi danh nhất trăm năm lão cửa hàng cận thủy tịnh. ở trong phòng chờ không bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra chưa gặp phải người thanh niên kia nam tử mang theo tùy tùng đám người đi vào, cao gầy cái trong tay ôm cả một hòm ngũ lương dịch, cười nói: đúng dịp, lại gặp phải, thực sự là duyên phận. Chúng ta cùng uống điểm." Chương 211: Mở mắt. Lâm Bạch dược khẽ to mày. Đường Tiểu Kỳ nghe lời đoán ý, biết trong lòng hắn không thích, đột nhiên đứng lên, nói: "Ai để cho các ngươi đi vào? Đi ra ngoài." Thanh niên nam tử cũng không động khí, tự mình tự ngồi ở Diệp Tố Thương đối diện vị trí, ánh mắt không rời khỏi mặt của nàng, hoàn toàn coi Lâm Bạch dược mấy người bọn hắn như không. Thân cao gầy khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến âm trầm tầng tầng nâng cốc cái dương ném tới trên bàn, nói, đừng mẹ nó cho mặt không được. biết lão bản chúng ta là ai sao? Hạ mình với các ngươi uống rượu, là các ngươi mộ tổ bốc khói xanh, mở phá trà mì, mang theo đại mỹ nữ, thật sự coi bản thân là ra. lần này đi ra chơi, vì an toàn, Lâm Bạch dược bọn họ không lái sợ cả, lái chính là Vạn Quốc cường không biết từ đâu tìm đến đồ cũ màu đỏ trà mì, Thỏ không có ba hang mà, ra ngoài nhiều đổi xe, miễn cho bị cái kia lẹn ở trong bóng tối, còn không biết là ai kẻ địch bắt được quy luật, cũng không nghĩ đến trà mì xe thành trong mắt người khác mềm yếu có thể bắt nạt chứng cứ, nói lời nói tự lấy lòng chạm bì cũng không rẻ sáu sáu và đây người bình thường bao nhiêu năm tiền lương mới mua được lâm bạch dược khẽ mỉm cười nói như vậy thật tốt có ý kiến gì đặt tại mặt bản nhìn ngươi tấm kia lửa mặt ở cái kia rối trả cười buồn nôn cơm đều ăn không trôi như thế nào cùng ngươi ông chủ uống rượu con mẹ nó ngươi thân cao gầy mới vừa muốn nổi giận thanh niên nam tử nhấc lên tay hắn lập tức câm miệng ngoan ngoan đứng ở phía sau giang hải vừa nhìn cũng đi theo đi tới lâm bạch dược sau lưng trong đầu hồi ức điện ảnh bên trong những tiên lão đại đám người bảo tiêu thân hình đang đứng tư thế hai tay phụ sau hai chân cách ra vẻ mặt hung ác trợn mắt đối mặt một người khí thế, hoàn toàn áp đảo thanh niên nam tử tất cả tùy tùng. "Chết tiệt, thắng bạn muốn. Giới thiệu một chút, ta tên Hứa Uy, Uy Phong Uy." Thanh niên nam tử con mắt rốt cục rời đi Diệp Tố thương, quay đầu nhìn về phía Lâm Mạch Dược, giọng nói rất bình tĩnh, có thể mỗi cái chữ đều lộ ra cao cao tại thượng quý nhân tận. "Thương đô công ty mậu dịch Hồng Đạt là ta mở, xe của ngươi mang theo thành phố thương đô giấy phép, hẳn nghe nói qua tên của ta cùng công ty của ta. Nếu như chưa từng nghe tới đây, cũng không quan trọng lắm, chỉ nói rõ ngươi cho đứng còn chưa đủ cao." Hắn ra hiệu thân cao gầy mở ra hai bình ngũ lương dịch, đẩy tới bàn ở giữa, nói: "Hôm nay tới không ý tứ gì khác, chính là xem ngươi hợp ý uống cạn hai bình rượu. Sau đó ở thương đô, không, ở toàn bộ tỉnh Trung Nguyên, đều có thể đối ngoại nói là bằng hữu của ta. Lâm Bạch Dược sống lại tới nay, gặp được rất nhiều ưu nhân, nhưng bàn về giả vờ cung trình độ, ở cái này mặt người trước toàn đến bái phục chịu vua. Nếu là ta không làm đây, Lâm Bạch Dược thản nhiên nói, thân cao gầy không nhịn được chê cười nói, không nhãn lực kỳ ngưu nốc, phóng tầm mắt toàn bộ tỉnh Trung Nguyên, ai nếu có thể ở bên ngoài nói một câu là lao bản ta bằng hữu, đừng mẹ nó hai bình ngũ lương dịch, chính là hai đại ca trò đái, cũng hận không thể uống một hơi hết. Ông chủ cho ngươi cơ hội không nắm lấy. Quái không nhiều là cái lái chả mì nghèo bướm bệnh. Đường Tiểu Kỳ cố nén không đi mỏ bên hông nào, hắn nhớ tới Lâm Bạch Dược dặn dò trước công chúng không nên dùng hung khí, dễ dàng lỡ miệng để người làm thiếu. Nếu không có thể động đao, vậy thì nói chuyện, mắng người ai không biết. Vậy ngươi uống mấy vại chò đáy, làm sao còn là một phá tùy tùng? Nha, ta đánh giá cao ngươi, có phải là liền uống nước đáy cơ hội ngươi ông chủ cũng không cho à? Cùng Lâm Bạch Dược lâu, Đường Tiểu Kỳ học được hắn bảy thành ác miệng công lực, trực tiếp để thân cao gẩy phá vỡ. Đỏ mặt tía thay nói, ông chủ, cùng những thứ này hôi thối cá nát tôm nói nhảm gì đó. Quy tắc cũ dạy dỗ một trận liền thành thật. Hứa Vi nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói, ngươi nếu là người thông minh, nên rõ ràng, ta có thể xuất hiện ở đây, không phải đơn thuần có tiền có thể làm được. Thứ thời, uống hai bình này rượu, lại giữ nàng lại theo ta một đêm. Sau đó ở bên ngoài huấn, đánh chiêu bài của ta, có thể mang cho ngươi đến rất nhiều chỗ tốt. Ta người này coi trọng nhất công bằng, muốn ngươi đồ vật, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Xin lỗi, ta không nghe rõ. Lâm Bạch Dược đem tay trái chống đỡ ở lỗ thay một bên, ngẹo cổ nói, muốn ai lưu lại cùng ngươi một đêm? Hứa Vi xem thẳng hề tựa như nhìn Lâm Bạch Dược, rốt cục lộ ra mấy phần vẻ mông mỏi giơ tay chỉ vào Diệp Tố Thương, nói: "Nàng, thật không tiện, ta không thể thế nàng quyết định, nàng không phải người đàn bà của ngươi." Diệp Tố Thương cười hì hì nói: "Ta là ngươi mẹ." Lâm Bạch dựng nói: "Sinh con trai như vậy, ngươi cũng không chê sối quẩy." Diệp Tố Thương mau mau phi phi nói: "Chính là, quá sối quẩy, còn không bằng sinh con chó đây." Hứa Uy khẽ môi dương lên, gương mặt hắn nguyên bản liền nham hiểm khắc liệt, cười lên dáng vẻ nhượng người không z mà run, nói: "Ta yêu thích khó thuần phục nữ nhân, hiện tại càng mạnh miệng, chờ ngươi khóc lóc cầu ta thời điểm, ta liền càng hưng phấn." Diệp Tố Thương ghét bỏ nhấc tay qua gió nói, biến thái a. Ngươi vẫn là không vội dư vấn, ta xem gương mặt ngươi, gần nhất có đại thai, ra ngoài cẩn thận xe. Thú vị. Hứa Uy chậm rãi lui về phía sau, dựa vào lưng ghế dựa, nhét lên hai chân, hẹp dài hai con mắt ngưng tụ hàn quang, nói, xem ra, các ngươi là không muốn cùng ta kết bạn. Giao cái rắm. Đường Tiểu Kỳ mắng to một tiếng, cầm lấy trên bàn bày hợp kim búa. kéo bẻ kéo lũ đánh nhau không vũ khí không được, lại có thể đánh người sau ghế cũng không có mắt. Nghe tiếng biện vị cái gì, là tiểu thuyết võ hiệp phàn đoán. Thật đánh tới đến, tùy tiện cá nhân từ phía sau cho ngươi một chiêu, phòng trường tại chô phải quỷ. Giang Hải hướng trước hai bước, đôi tay nắm lấy bên cạnh bàn, làm dáng chuẩn bị mở bàn. Hai người đều là kéo bẻ kéo lũ đánh nhau cao thủ, phối hợp hiểu ngầm. Thấy đối phương nhiều người, tự nhiên trước tiên cần phải nhấp bàn, gây ra hỗn loạn, lại do Giang Hải làm khi thị, vô tới lấy một chọn mười. Đường Tiểu Kỳ theo sát ở phía sau, chủ yếu phụ trách nắm lấy Hứa Uy, bắt giặc phải bắt vua trước, tuyên cổ không phá chân lý. Hứa Uy lạnh lùng châm biếm nói, thời đại tiến bộ, chỉ có các ngươi loại này không bị qua giáo dục người hạ đẳng mới sẽ đánh đánh rít rít. Không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi, ta sẽ dùng biện pháp gì đến để cho các ngươi khuất phục. Lâm Bạch dược đối với Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Nói đi, ta cũng hiếu kỳ, các ngươi người thượng đẳng đến cùng là làm sao khinh nam là nữ? Xã hội pháp trị, làm chuyện gì đều muốn hiểu pháp luật. Muốn làm đến biết pháp pháp pháp, mới có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Có đúng hay không?" Lâm Bạch dược vỗ tay, nói, lo diệt điểm tối đa, bội phủ. So với hiện nay muộn, ta lòng tốt mời các ngươi uống rượu, các ngươi lại nói năng lỗ mãng, dã man đánh, đã thương ta một cái thủ hạ. Thương người án làm sao phản? Trước tiên tư pháp giám định, vết thương nhẹ, 3 năm trở xuống. Trọng thương, 3 đến 10 năm." Hứa Uy Âm trầm nợ nụ cười, nói: Các ngươi tuổi trẻ, khả năng không biết cục cảnh sát tình huống bên trong. Nói như vậy đi, giống như ngươi vậy ra mỏng thịt mềm nam nhân đi vào, ba năm sau đi ra, phòng trường đi nhà cầu sẽ bế tắc buồn cầu. Còn vị mỹ nữ này, ta sẽ an bài người thật tốt chiêu đánh ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ quỳ xuống đất cầu ta, thả rằng cho ta làm chó, cũng không muốn ở bên trong nhiều chờ một ngày. Diệp Tố Thương cũng không để ý Hứa Uy Âu nôn đến nữ, nàng hành tẩu giang hồ, gặp qua muôn hình muôn vẻ bại hoại, đối phó kẻ địch, gắng giữ tỉnh táo cùng không bị quấy nếu chỉ là cơ bản công. Nàng núi núi vai, cười nhạo nói: Làm ngươi xuân thu đại ngộ. Hứa Vi thấy nàng ngây thơ đang yêu, lúc nói chuyện môi lưỡi khẽ run, quả thật là hồn nhiên bên trong thấu một chút trong suốt, rực rỡ bên trong mang mấy phần động lòng người, đáy lòng ngứa hận không thể ngay lập tức sẽ đọt lại, xính làm tay chân trí muốn. Lâm Bạch dược mặt lộ vẻ kỳ quái vẻ, hỏi, ngươi có phải là nghe qua một cái tên là pháp ở ngoài cuồng đồ trương tam quá? Cái gì? Trương Tam. Hứa Vi thích nhất đùa bẩn bộ này giết người chu tâm xiếc, cố ý đem sửa trị đối phương biện pháp nói ra, có mấy người tại chỗ liền dọa tan vỡ. Đương nhiên, người không biết không sợ, càng nhiều người sẽ không tin, chỉ coi hắn là khoác lác đe dọa, có thể chẳng bao lâu nữa. Những thứ này người liền sẽ cầu đến trên đầu chính mình. Khi đó, bất luận vừa ý chính là cái gì loại mỹ nữ, đều phải bị hắn giằn vật nguồn sống không được, muốn chết cũng không thể. Không nghĩ tới Lâm Bạch Dược hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài, vừa không có tan vỡ, cũng không có không tin, trái lại chủ động hỏi lên, là thật đem hắn hỏi có chút một bước. Há, xin lỗi. Tính toán thời gian, Trương Tam hiện tại còn ở cách đầu học khoa chính quy, sang năm mới thi đậu đại học luật nghiên cứu sinh, hứa uy không thể nghe qua lớp của hắn. Lâm Bạch Dừa cười nói, nếu không phải pháp ở ngoài quần đồ Trương Tam, ngươi vài món thức ăn à, liền dám nói mình có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt? Đương tiểu kỳ trung thực thực hiện vai diễn vụ chức trách, nói: "Đúng, pháp luật ngươi định đoạt. Ta còn nói các ngươi động thủ trước đây, nhiều nhất cũng chỉ là hô ẩu." "Không không, Hứa Bí nói, các ngươi còn không rõ, ta xưa nay căm ghét dùng võ lực giải quyết vấn đề." Hắn vỗ tay một cái, nói: "Ngày hôm nay ai tới cho các ngươi được thêm kiến thức." Đứng cái nhóm này tùy tùng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa hồ xác thực có mấy người nghĩ ra được, lại lại có chút do dự không quyết định. Lúc này phía sau cùng một cái ổ kịch người trung niên chen tách chúng người đi ra, cắn chặt răng hàm, nói: "Ta đến." Sau đó nắm lên trên bàn ngũ lương dịch Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải cho rằng hắn muốn đột thủ, đang muốn hướng về trước bảo vệ lâm mạch dược, lại kinh ngạc nhìn thấy người trung niên trợ tay đem bình rượu nện đến chắn mình. Ẩm. Máu tươi tung tóe, bình rượu không nát, có thể người trung niên trực tiếp lảo đảo lùi về sau hai bước, đùng kịt, nghiêm thân thể ná sắp xuống trên đất. Hiện nhiên đại não chịu đến đòn nghiêm trọng sau cảm giác phương hướng và cân bằng cái đánh mất, hắn dòng máu đầy mặt, đau ngũ quan và mèo, nhìn qua thương không nhẹ. Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải cùng nhau chấn kinh rồi, đây chính là đao nhỏ kéo cái mông, thật mẹ nó mở mắt. Hắn là làm gỗ làm ăn, trước đánh bạc đền hết tiền, vì đồng sơn tái khởi, Mượn lãi suất cao làm một nhóm lớn hàng, nhưng bởi vì đắc tội rồi người, bị lâm nghiệp độ ngành giam giữ đến nay. Lại bãi bất bình, liền sẽ táng ra bại sản, thậm chí ngay cả mệt mọi người nhà. Ta có thể giúp hắn, nhưng ta làm người là công bằng nhất, nếu ta hỗ trợ, cũng đến giúp đỡ ta. Vì lẽ đó đừng nói để cho hắn tự tàn vũ hoan, chính là để cho hắn chém tay, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hứa Uy đi lấy điện thoại di động ra, đẩy 113 cái con số, đặt lên bàn, nói, "Hiện tại, chỉ cần ta báo cảnh sát, vừa vận quản mảnh này, khu trực thuộc nô đồn phó dẫn người tuần tra xuống lầu dưới, chờ hắn xông lên nhìn thấy trong phòng tình cảnh, chúng ta đều là người làm chứng." Bốn người các ngươi, chạy không được. Người bình thường nghĩ muốn dùng cái biện pháp này vu oan giá họa sẽ không như thế dễ dàng. Nhưng cái này là năm 98, còn có nhiều phương diện còn không hoàn thiện, dưới ánh mặt trời nhất định sẽ có bóng tối, đây là không thể tránh khỏi chuyện. Dù là đến hậu thế, ngẫm lại mớ mụ quả vụ án. Đồng thời Hứa Uy không phải người bình thường, nếu như thật sự như hắn thổi như vậy có quyền thế, mạnh mẽ đem cấp đoạt cũng chưa chắc không thể đến tay, lại vẫn nhưng nhọc lòng như vậy làm chuyện, đã xem như là cái bên trong tiểu suất. Hứa Uy thỏa mãn nhìn Lâm Bạch rượt mấy người. Hắn yêu nhất rơi vào cảm bấy con người không còn hơi sức dây rủa lúc loại kia yêu ớt cảm giác, cái kia để cho hắn cảm nhận được sinh mệnh cao quý lại thấp kém chênh lệch cùng vui sướng. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại đáp ứng yêu cầu của ta, miễn lao ngục hai thương. U mê không tỉnh, ta muốn các ngươi cửa nát nhà tan. Chương 212, hàng phục. Hoặc là mặc người bắt nạt, hoặc là cửa nát nhà tan. Thế gian có bao nhiêu tốt đẹp, liền sẽ có bao nhiêu tà ác. Nhân tâm dưới tuyến, chính là không có dưới tuyến. Luôn có những kẻ sinh hoạt người hạnh phúc đám người cảm thấy tất cả bất hạnh đều là người bên ngoài nói mớ cùng địa đạc, đương sự thực đặt tại trước mặt thời điểm mới có thể phát ra một câu không dám tin tưởng tham phục, không thể nào. Sẽ. Vì lẽ đó, tại sao so với người ưu tú người còn so với người càng nỗ lực? Bởi vì người thông minh đều biết, hạnh phúc cùng bất hạnh, cũng không phải đơn giản nhị nguyên đối lập, mà là ở một cái nào đó phạm vi giá trị sẽ lẫn nhau chuyển hóa. Nếu như thư giãn, liền sẽ bị đào thải. bị đào thải kết quả, rất khả năng chính là từ hạnh phúc khu rơi bất hạnh khu. Đối mặt bệnh tật cùng trọng đại tai nạn kháng ép năng lực yếu bớt, tỷ như bệnh nặng phản bẩn, từ đây mắc nợ đầy giấy, tối tăng không mặt trời. Đối mặt các loại quê nhà tranh cãi cùng sinh sống vạn vật, giải quyết vấn đề năng lực biến mất, tỉ như ở tại sát lá phòng cuối cùng dẫn đến giết người thẳng kịch. Đối mặt ở khắp mọi nơi các ngành các nghề bá bá đám người bức ép cùng bắt nạt, lại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, cầu được nuôi gia đình sống tạm hoặc là tham sống sợ chết cơ hội. Kỳ Lân có gan, Dung Dế không hề có một tiếng động. Ai cũng thay đổi không được xã hội trần tướng, chỉ có thể thay đổi chính mình, mà thay đổi chính mình phương thức, ngoại trừ phân đấu, vẫn là phân đấu. Chính như lúc này Lâm Bạch Dưỡng, nếu như không phải sống lại tới nay, không có chốc lát ngừng lại hướng lên nỗ lực, gặp phải đêm nay cục diện, vô năng vẫn nổ ở ngoài cũng chỉ có ngồi chờ chết. nếu ngươi cảm giác mình nắm chắc phần thắng, cái gì không giữ quan điểm, làm sao còn nguyện ý cho chúng ta cơ hội làm lựa chọn? ta nói rồi, ta người này coi trọng nhất công bằng, cũng giảng đạo lý nhất. đường cho các ngươi chỉ rõ trắng, lựa chọn thế nào, muốn xem chính các ngươi. nếu ngươi như thế giảng đạo lý, cái kia có thể chờ hay không ta gọi điện thoại. hứa uy vẻ mặt tràn ngập chế nhạo mùi vị. ồ, ngươi muốn tìm người cầu cứu? lâm bạch dược cười nói, không thể nói là cầu cứu. kỳ thực liền cùng kết sát hồn không sai biệt lắm. mọi người so so lá bài thẩy, nhiều lần to nhỏ. ta nếu là không treo chọc nổi ngươi. Tự nhiên mặc ngươi xoa nắn, nếu là ngươi không treo chọc nổi ta, vậy thì đàng hoàng dừng lại chịu đòn. Đương nhiên, nếu như ngươi ta lẫn nhau không treo chọc nổi, vậy thì tạm thời ai về nhà lấy, có cái gì thủ cái gì hoán, chờ đợi sau đó lại phân cái cao thấp, làm sao? Có đạo lý. Bất quá, ngươi có phải là nghe không hiểu ta lời nói? Hứa uy ánh mắt từ từ trở nên lãnh cốt, nói, ta để ngươi làm lựa chọn, không mẹ nó để ngươi nhắc lên yêu cầu. Ngươi sương à? Hắn chỉ thực không ngại Lâm Bạch Dược gọi điện thoại kéo dài thời gian, chinh phục mỹ nữ thân thể cố nhiên trọng yếu, có thể truy đuổi đuổi bỡn quá trình càng thú vị. Hắn lại không phải người ngu mỗi lần khóa chặt mục tiêu đều cơ bản có thể xác định không có gì lớn mối cảnh ở thương đô chơi như thế mấy năm không phải là không có dám lên lôi có thể cuối cùng luôn có thể bãi bình chỉ nhìn một cách đơn thuần lâm bạch dược lái xe có tiền có thế người có lẽ sẽ lái mười mấy vạn sạn tạ nạ giả bộ biết điều có thể mấy vạn khối trà mi không phải xe sao trọng yếu nhất chính là ở thiếu lâm tự cửa sắp thực nghe được mấy người này vì 40 đồng tiền vé vào cửa léo nhá léo nhéo hiểm ví nghèo đúng là trong xương giả bộ không ra nhưng hắn lười phải tiếp tục chờ đợi vì mỹ nữ trước mắt tiêu hao suốt cả ngày gần trong gan tức tựa hồ có thể ngửi được trên người truyền đến mùi thơm nên hưởng thụ một chút. Hứa Uy đưa tay đi lấy trên bàn điện thoại di động. Lâm Bạch dược thở dài, nói, không đến đàm luận. động thủ đi. Giang Hải sớm tích góp tỉnh, hai chân đứng lại, lực từ lên, dầm lật tung bàn. Hứa Uy không nghĩ tới tấm thớt thịt cá thật sự gan lớn dám phản kháng, nhất thời né tránh không kịp, mắt thấy cũng bị cũng té ngã tới mặt bàn ngắn chặn, may là bị thân cao gầy liều mạng lui về phía sau lôi kéo, liên tục lăn lộn miễn cưỡng né qua. Mẹ, phát đạt. Thân cao gầy trong lòng mừng như điên, đây chính là một cái công lớn, quay đầu lại không đoạt giải lệ vạn thanh đồng tiền. Chính nào tưởng có tiền, đi đâu tìm muội tử vui a thời điểm bị Giang Hải một cước đạp trúng hậu tâm, thân bất do kỷ bay về phía trước ra, tiếng ôi trong miệng đến hai ba đồng bạn, cả người đau như là bị điện cao thế địa, giật, lại bỏ không đứng lên. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Đường Tiểu Kỳ cùng Giang Hải, một cái manh đánh bọn mạnh, một cái theo đủ đao, đem Hứa Uy Tùy Tùng toàn bộ đánh đổ. Tùy Tùng bên trong phòng trường chỉ có một người là chân chính Bảo Tiêu, quyền cước so sánh sát bén, có thể cũng không ngăn được Đường Tiểu Kỳ không muốn sống đấu pháp, mũi trúng một quyền, lại không tránh không né, đầu gối va đối phương con cháu căn, như vậy phân gia thắng bại. Diệp Tố Thương không hề đậu thủ, đứng ở Lâm Bạch Dược trước mặt, đôi mắt đẹp cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phụ trách bảo vệ hắn an toàn. Lâm Bạch Dược không lớn như vậy, nam tử chủ nghĩa yên tâm thoải mái tiếp thu Diệp Tố Thương bảo vệ. Biết lắm khổ nhiều, loại này hỗn loạn trường hợp, mỗi người đều muốn đứng ở nhất thích hợp vị trí của mình, làm chính mình chuyện nên làm. Hắn dựa vào phòng riêng cửa sổ, gọi ba cái điện. Cái thứ nhất, gọi cho Vạn Quốc Cường. Nghe nói cùng Hồng Đạt Mậu dịch hứa uy phát sinh xung đột, Vạn Quốc Cường cảm thấy khiếp sợ, ra ba câu giải thích hứa uy lai lịch. Phụ thân của hứa uy gọi hứa vệ quốc. Thỉnh tôi hỏi quốc thổ xỉn hứa trưởng phòng. Trước Lâm Bạch Dược dùng Đông Giang Sưởng điện tử xe cộ làm khoản vay, có một chiếc phụ cảng xe bị cục công nghiệp thẩm hành mượn đi không trả. Thẩm hành chính là hứa vệ quốc dị mẫu dị phụ đệ đệ. Song phương không tính là già người quen, nhưng cũng coi như gián tiếp từng qua lại. Hứa gia được sưng một môn sáu hổ, ở tô hoài thế lực rất lớn. Nhưng khác ngành như khác núi, vượt tỉnh như vượt sông. Hứa Vi mặc dù có thể ở thương đô hoành hành, là bởi vì Hứa Vệ Quốc chiến hữu cũ, cũng là Hứa Vi tràn đôi, đương nhiệm thành phố thương đô bàn sự án cục phó giám đốc. Đừng xem là cái cấp phó, hắn nhưng là từ cơ sở từng bước một bỏ lên. Mấy chục năm kinh doanh không nói ở bản hệ thống bên trong một tay che trời, ít nhất cũng có thể nói trên dưới thông an. Có như thế cứng hậu đại, chẳng trách Hứa Uy dám lớn lối như vậy. Vạn Quốc Cường cả giận nói, ta lập tức tìm người. Mẹ nó, Hứa Uy những kia chó má sụp đổ chuyện hư hỏng, thành phố Thương Đâu người nào không biết. Thật nhạ cuống lên ta, làm hắn cái cá chết lưới rách. Ngươi bây giờ có thể hay không thoát thân. Ghi nhớ kỹ không nên bị địa phương lực lượng cảnh sát khống chế, trước tiên dẫn người rời đi. Lâm Bạch rựa cái thứ hai điện thoại gọi cho Tiêu Duyên Nhiên. Tiêu Duyên Nhiên nghe tin Sau Phi thường tức giận, làm cái này một lòng vì công, thao lý không có điểm người. Hà Nội với những thứ này dựa vào gia tộc quyền thế, ở bách tính bình thường trước mặt làm mưa làm gió công tử bột, xưa nay không có bất kỳ hảo cảm. Bao nhiêu quan chức làm vì cải thiện bách tính phúc lợi, che giả man mọc, dốc hết tâm huyết, cũng là bởi vì những con chuột này cứ phá hủy toàn bộ quần thể danh tiếng cùng công tín lực. Ngươi hiện tại an toàn sao? Ta lập tức cùng Hứa Vệ Quốc liên hệ, muốn hắn thật tốt quản giáo quản giáo con trai. Lâm Bạch dược thấp giọng nói, Tiểu Thị trưởng, Hứa Vệ quốc nếu là đại nghĩa diệt thân lợi, cũng sẽ không ngồi xem con trai ở Thương đô bên này làm mựa. Ngươi xin bớt giận, tìm cái người trung gian nói vun vào một thoáng, giải quyết đêm nay phiền phức là tốt rồi. Còn sau đó, từ từ đi. Tiêu duyên niên bình phục một thoáng tâm tình, biết Lâm Bạch Dược đây là vì hắn suy nghĩ. Hứa Vệ Quốc ở Tô Hoài Thâm căn cố đế, thật muốn là không nể mặt mũi mặt, hắn cố nhiên không sợ, nhưng khó tránh sẽ ở một số địa phương chịu đến cả tay. huống hồ Lâm Bạch Dược cùng Hứa Uy nổi lên xung đột, cũng không chịu thiệt. Mà đối phương làm những kia chuyện xấu, hiện tại cũng không có nhược điểm. Lâm Bạch Dược nói đúng, mà lại chiếu cố lập tức phóng tầm mắt lâu dài đi. Cái thứ ba điện thoại, Lâm Bạch Dược đánh cho Ngư Kính Tông. Vẫn là câu nói kia, làm người không muốn đại nam tử chủ nghĩa, tuyệt đối đừng vì đáng thương bỏ mặt nên dùng người dựa thế thời điểm sợ tay sợ chân Diệp tố Thương ở đây Ngư Kính Tông chính là trăm phần trăm cổ chủ không tìm hắn là xem thường Ngư Tổng Thực lực sao quả nhiên là cha đẻ Ngư Kính Tông phản ứng bình tĩnh nhất nói người khống chế được chưa Lâm Bạch Dược quay đầu nhìn bị Giang Hải đè xuống đất lưỡi huy nói cái này sẽ không uy hiếp trước mắt các ngươi khẩn thiết nhất uy hiếp là cái gì Ngư Kính Tông mỗi một câu đều hỏi ở then chốt chỗ yếu không hổ là đại lao cấp nhân vật như loại này so tay chuyện dù là sau đó có thể tìm về bãi có thể người tại chỗ bị thì tội hoặc chịu xâm hại chính là trả thù lại thì phải làm thế nào đây Như vậy thắng, cũng là thua. Hứa Uy sắp xếp địa phương vùng phái ra một cái họ Ngô phó sở trưởng chờ ở dưới lầu, cái này sẽ động tĩnh chuyên đi, phòng trường lập tức liền sẽ lên lầu. "Tốt, ta biết rồi. Nếu như họ Ngô tới, ngươi ổn định hắn 3 phút. Sau 3 phút, sẽ có người gọi điện thoại cho hắn." Lâm Bạch Dược nhặt lên cái rất trên đất điện thoại di động, đi tới Hứa Uy trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, đem điện thoại di động đưa tới, người nói: "Hứa tổng, rằng đạo lý, cần gì náo thành như vậy? Ta chỉ là nghĩ gọi điện thoại mà thôi. Hiện tại điện thoại cũng gọi, nếu không ngươi an tâm chờ chút. Ta xem ngươi điện thoại di động cũng nhanh vang lên." Hứa Uy cũng không dãi dừ, ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch Dược, trong ánh mắt lộ ra đến hung tàn, hầu như sẽ để Tiểu hài tử ngừng khóc giữa đêm kia. Người chết chắc rồi. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, nụ cười rất biến thái, nói, không chỉ có ngươi, còn có người đàn bà của ngươi. Chờ ta chơi đủ nàng sau khi, sẽ đem nàng bán được nước ngoài, các ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là địa ngục. Diệp Tố Thương đi tới Lâm Bạch Dược bên cạnh, khinh thường nói, ngươi nhất định đang nghĩ, còn gái nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ phẫn nộ mất đi lý trí, nói không chắc sẽ mạnh mẽ gào hấn ngươi một trận. Ngươi tấm kia xấu mặt mang thương, liền có thể giả bộ đáng thương, về nhà khóc khóc nhẹ để ngươi những kia thất đại cô bát đại di đều đến giúp ngươi ra mặt. Hứa tổng, không, phải gọi ngươi thằng nhóc. ở bên ngoài đánh nhau đánh thua, chỉ có thể dựa vào người trong nhà. bản lãnh gì không có, liền thích sung sói đôi to. sao như thế không biết xấu hổ đây? Hứa Vi lớn như vậy, sâu nhất đau đớn chính là mặc kệ làm cái gì, đều sẽ bị người trong bóng tối chảo phúng là dựa vào người trong nhà. đây là vậy ngược của hắn. thân thể đột nhiên giãy giụa lên, hai mắt hiện ra tơ máu, trong miệng phun ra khí thô, gián dấp kia sợ là hận không thể nào tới đem lông. Diệp hai người ăn tươi nuốt sống, lại bị Giang Hải gắt gao không chế, không thể động đậy một chút nào. Quân mình trên đất thân cao gầy quyết tâm liều mạng, hô: "Các ngươi biết cái đích gì? Lão bản ta ngày hôm qua xảo kỳ hạn giao hàng, ném 300 vạn, trong vòng một ngày liền kiếm lợi 160 vạn. Hơn một triệu a, các ngươi cả đời gặp qua nhiều tiền như vậy sao?" Ồ, kỳ hạn giao hàng là cái gì? Lâm Bạch dược tâm thần hơi động, nói: "Khoác lác ga ngươi, ai có thể một ngày kiếm lợi hơn 100 vạn? Các ngươi những thứ này thổ loa ngũ, có thể có cái gì kiến thức? Lão bản ta từ hoa 50 vạn từ lĩnh nam mời tới kỳ hạn giao hàng cao thủ." Chính vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, nô phó mang theo hai người vào. vào bị cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa dọa ngốc ở lại hứa uy lập tức hô nô no ca nhanh cứu ta nô phó cũng phản ứng lại giấu tay hướng về bên hông nói các ngươi làm gì Màu buông ra người năm không ba mới chấp hành đao xuống nhập khố lệnh cấm thật muốn là lần này đụng vào cấp trên miệng xui xẻo không xui xẻo. vì lẽ đó ngư kính tông hỏi khẩn thiết nhất uy hiếp là cái gì lâm bạch dược trả lời là vị này đến rất đúng lúc nô phó nô no, đừng kích động lâm bạch dược cười nói ta biết hắn là hứa uy trong nhà có tiền có thế nhưng ta vẫn là dám đem hắn đè xuống đất tại sao vậy chứ trong này đạo lý ngươi nên rõ ràng Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm khó dễ. Chỉ chờ 3 phút, sau 3 phút, ta thả người, ngươi nghe điện thoại. Nô Phó sở về phía bên hông tay treo ở giữa không trung, Lâm Bạch Dược trấn định tự nhiên để trong lòng hắn buột trồn, do dự một hồi, nói, "Tốt, chúng ta 3 phút." Chương 213, đợt giọ thở chính nghĩa. Khả năng này là Ngô Phó trong cuộc đời dài đẳng đẵng nhất 3 phút. Trước mắt xem chính là hờ hững Lâm Bạch Dược, bên hai nghe chính là hứa uy giận không nhịn nổi, lòng bàn tay thấm vào mồ hôi, không phải nóng, mà là lạnh lẽo. Sau lưng một cái thuộc hạ tập hợp lại đây dùng âm thanh cực thấp nói, "No, tiểu tử này có thể hay không phô trương thành thế?" kéo đến lâu, hứa tổng cái kia không tốt bản giao, nô phó nguyễn hắn một cái, liền ngươi phí lời nhiều, hứa uy là không tốt đắc tội, có thể liền hứa uy cũng dám đánh người, có phải là càng không tốt đắc tội? Nếu như người này phô trương thanh thế, sau 3 phút như thường có thể đem hứa uy cứu ra, làm sao đều thiếu nợ tự một cái nhân tình, quan hệ còn có thể bổ cứu, có thể như quả nhân gia quả thật có hậu đại, 3 phút mà thôi, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa, nô phó có khả năng đi tới hôm nay, dựa cả vào một chữ, Vương vàng. Trung điện thoại di động rót cuộc thoại nguyễn văn lên, nô phó như nghe lời vàng ngọc chuyển. Vội vàng từ trong túi lấy ra ô yếm mẹ gì sấn điện thoại di động, tiếp nghe sau khi, thân thể không tự chủ được cong cong, giọng nói lộ ra kích động, liên tục gật đầu, nói: "Đúng đúng, ta ở hiện trường, Song Vương có một người cái chán bị thương, có một người mũi bị thương." "Đúng, lấy kinh nghiệm của ta, đều là thương nhẹ, bị thương không nặng." "Tốt, tốt, ta rõ ràng." Kinh cẩn chờ đối diện trước tiên cát đức, nô phó lúc này mới thu hồi điện thoại di động, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm mặt nói: "Người trẻ tuổi ăn cơm uống rượu, khó tránh khỏi sẽ kích động, may mà không có gì người bị thương." Ta đến hướng về các ngươi đưa ra nghiêm khắc phê bình, lần này coi như xong còn giữa các ngươi cá nhân tranh cãi có thể ngầm đàm phán hiệp thương thế nhưng có một chút không cho lại đánh nhau trong cửa hàng tổn thất mới vừa ai hất bản đập cho bắt đúa, người đó chịu trách nhiệm bồi thường nói xong sau khi nô phó xoay người rời đi xuống thang lầu thời điểm giơ tay gõ trước nói chuyện cái kia thủ hạ chán mắng làm sao nếu là nghe lời ngươi cái này sẽ còn có thể kết cục sao thủ hạ kia bưng đầu cười làm lành nói lãnh đạo chính là lãnh đạo nhìn xa trông rộng chúng ta thúc nhựa cũng không đội kìm Nô phó trong lòng đắc ý, có thể cũng có mấy phần ưu sầu. Quay đầu nhìn một chút vào giờ phút này, giống như sinh tử võ đài phòng ngăn Nói, ai? Hy vọng hứa tổng có thể thông cảm ta khó xử. Cái này còn có thể trách chúng ta hay sao? Thủy hạ người tức giận bất bình, nói, chính hắn không bắt được người, bằng cái gì chúng ta cho hắn giải quyết? Có năng lực hướng nhân gia trái đi. Nô phó suy nghĩ nghĩ cũng là cái này lý, hắn là phụng mệnh làm việc. Lại nói, hứa uy hậu đại ở thương đô, không quản được vũ là, cũng không thể vì định bỡ người, đem bản thân ném vào chứ. Hứa uy lúc này cũng có chút nộ. Nô phó lúc trước vì biết hắn tiêu tốn không ít tâm tư bình thường lời định ngọt nói so với ai khác đều vang lên biểu hiện trung thành tuyệt đối mẹ nó bởi vì nhận cái điện thoại liền bỏ đi như giải rách. nam nhân miệng thực sự là lừa người quỷ có thể không cho hắn suy nghĩ nhiều trước mặt điện thoại di động cũng vang lên lâm bạch dược ra hiệu giang hải buông tay hứa uy nhặt lên điện thoại di động phóng tới bên hai nghe được chính là phụ thân hứa vệ quốc chửi gầm lên ngươi cái này ngươi tử lập tức cho ta lăn trở về việt châu hứa uy sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ tái nhợt hắn cùng hứa vệ quốc quan hệ từ nhỏ đã không được bất luận hắn làm cái gì hứa vệ quốc đều thấy nứa mắt đánh chửi là chuyện thường xảy ra Mấy năm trước Hứa Uy ở Tô Hải liên tiếp chọc vào mấy lần cái số lớn, Hứa Vệ Quốc suýt chút nữa cùng hắn đoạn tuyệt tra con quan hệ, hai người hoàn toàn làm căng. Sau đó Hứa Uy rời xa Việt Châu, tha rằng ở cha nuôi tre trở cho làm ăn, cũng không muốn trở về nhà. Cho đến ngày nay, Hứa Vệ Quốc đối với lực ảnh hưởng của hắn rất có hạn. Trơ điện thoại bỏ xuống, Hứa Uy lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tìm tới phụ thân ta, liền có thể làm cho ta khuất phục? Không có dễ dàng như vậy. Lâm Bạch dược lắc đầu một cái, nói, ta không có ý định để ngươi khuất phục, ta chỉ là thích xem ngươi khó chịu, lại làm không xong ta dáng vẻ. Hứa Uy cười gần nói, chờ Ta sẽ như ngươi mong muốn. Cha đẻ không sủng, còn có cha nuôi. Làm cái này mấy chục năm chiến hữu cuối cùng lao đầu, hai nhà lui tới nhiều lần. Mỗi lần hứa Uy bị ủy khuất, hứa vệ quốc chỉ biết là gian dại, trái lại là cha nuôi giúp hắn hả giận. Có lúc, hắn thậm chí cảm thấy, cha nuôi nơi này mới là hắn nhà. Nhờ có Lâm Bạch Dực không biết hắn trong lòng hoạt động, bằng không chắc chắn không nhịn được đi nhìn một cái hứa vệ quốc đội mũ. Hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn cho cha nuôi gọi điện thoại, trùng hợp điện thoại văng lên, liếc nhìn dãy số, vội vàng ấn xuống nút nhận cuộc gọi, kêu lên, "Cha nuôi, ta." Đầu bên kia điện thoại ngắt lời hắn, không biết nói cái gì. Hứa Bi vội vội vàng vân quát, Chan Uy, ta không đi. Dựa vào cái gì? Lâm Bạch Dược rõ ràng trong lòng, Ngư Kính Tông thông qua một loại nào đó đường tắt tìm tới Hứa Vệ Quốc này cái chiến hữu cũ, Hứa Bi Chan Uy cũng là hắn tại Trung Nguyên tỉnh lớn nhất chỗ dựa, làm cái này một góc một chỗ đại lao, nhìn như bay phong lấm liệt, có thể cùng Ngư Kính Tông như vậy kinh thành đại lao so sánh, nên túi đầu thời điểm vẫn là muốn túi đầu. Chan Uy bên kia còn nói vài câu, Hứa Bi như bị thiến mèo đực, túi đầu đủ rũ cút điện thoại, lại ngẩng đầu lên, tràn ngập không cam lòng ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, hầu như muốn đem hai hàng răng cắn nát ấy. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bạch Dược thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Hứa Huy không đợi được đáp án, biết ngày hôm nay thực sự là ngã xuống, vươn ngón tay khé điểm Lâm Bạch Dược hai lần, ra hiệu việc này không để yên, xoay người đẩy cửa rời đi. Trên đất chúng tùy tùng chờ mình một cái đứng dậy, tranh nhau chen lấn đuổi theo Hứa Huy chạy, xuống thang lầu thời điểm mới dám hò hét, các ngươi có loại đừng đi. Lão tử trở lại gọi người, dám đắc tội chúng ta Hứa tổng, chờ chết đi. Bọn đạo trích ở nào, đơn giản là vì người thắng hò hét, không ai sẽ để ý. Liên như thế để cho hắn đi rồi, Giang Hải có chút căm giận nhưng nói, tìm cớ chính là hắn, gây sự chính là hắn chuẩn bị hãm hại chúng ta cũng là hắn hiện tại đá vào tấm sắt phủi mông một cái rồi đi quá tiện nghi cháu trai này lâm bạch dược đúng là nghĩ thoáng ra cười nói trong tay chúng ta không có hắn vi phạm pháp lệnh chứng cứ bãi lên bàn tiệc cũng không làm gì được hắn đổ tốn thời gian mất công sức mà thôi đánh một trận xả giận cũng tốt hải ca nhớ kỹ một điểm đến hứa uy tầng thứ này đánh nhẹ không có ý nghĩa đánh nặng hoặc tàn hoặc chết tất nhiên phải cho đối phương một câu trả lời tàn ngồi tù chết rồi đến mạng dùng các ngươi đi cùng hắn đổi hắn còn chưa xứng giang hải buồn bực nói có tiền có thế liền như thế ghe gớm sao Lẽ nào thật sự không có cách nào giáo hơn hắn? Ta xem cháu trai này làm chuyện xấu thành thục đáng sợ, cũng không biết trả đạm qua bao nhiêu người tốt nhà cô nương. Có tiền có thế, chính là gây vớm Đường Tiểu Kỳ xuất thân thái hành sơn, cùng Giang Hải so với, hắn gặp qua tàn nhẫn hơn thế giới, nói, cái này dù sao cũng là nhân gia sân nhà, có thể có hiện tại kết quả, đã xem như là tốt. Lâm Bạch rực khẽ mỉm cười, nói, chính nghĩa có một tấm cỡ rõ tở tựa như mặt, biến ảo vô thường, bất cứ lúc nào có thể hiện ra không giống hình dạng cũng không giống diện mạo. Bất quá, đừng nóng vội, chính nghĩa sẽ biến, lại cuối cùng sẽ đê Giang Hải mở miệng, đường tiểu kỳ nghi hoặc chỉ có diệp tố thương nhìn lâm mật dược trong con ngươi xinh đẹp cất giấu cái kia bục quang càng ngày càng sáng tiểu kỳ thu thập một thoáng đi đem hư hao quán cơm đồ vật tiền cho chúng ta trước về thương đô lại nói tuy rằng hứa uy nhìn như chịu thua nhưng người này có vẻ như tâm lý biến thái nói không chắc sẽ làm ra cái gì bất chấp hậu quả chuyện lưu lại nơi này không quá an toàn 36 kế đi là hơn mọi người suốt đêm lái xe trở về thương đô đem trạm bị xe dừng ở rời xa ngủ lại khách sạn bãi đậu xe sau đó đánh trở về khách sạn vào phòng sau trước tiên cho ngư kính tông gọi điện thoại báo bình an Ngư kính tông hỏi, này sự kiện, ngươi dự định làm sao dọn dẹp? Hứa Phi bắt nạt ta có thể, đêm nay đến bước này, có thể liền như vậy đình chỉ. Nhưng hắn dám bắt nạt Diệp Tử, ta không thể nhịn. Ngư kính tông trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì liền đi làm. Ngã bóng, hắn là vậy. Điều này làm cho Lâm Bạch Dược tự tin tăng nhiều. Hơn 10 giờ tối, nhận được Lâm Bạch Dược điện thoại, Vạn Quốc Cường cấp tốc chạy tới khách sạn, gặp mặt nói tới cuối cùng giải quyết xung đột trải qua, Vạn Quốc Cường vô cùng nghĩ mà sợ, tài chính vòng xoáy loạn lần mò nhiều năm người từng trải, tay chân dĩ nhiên có chút run rẩy, nói, Ngư tổng Thiên Kim cụ ở, ta. Ta thật là đáng chết. Hắn theo Ngư Kính Tông làm việc thời điểm, giao thiệp với nhiều nhất chính là phụ trách buôn bán bản đồ Ngư gia con lớn nhất. Nghe nói qua theo họ mẹ con gái nhỏ Diệp Tố Thương tồn tại, lại chưa từng thấy mặt. Thêm vào Diệp Tố Thương cố ý ẩn giấu thân phận, vì lẽ đó mãi đến tận bây giờ mới biết Nguyên Lai Hứa Uy nhìn chằm chằm chính là nàng. Điều này làm cho Vạn Quốc Cường đặc biệt tái náy cùng tự trách. Điều qua, Vạn Tổng không nên tự trách. Lâm Bạch rửa ga đùi hai câu, nói, "Bất quá, ta có cái chuyện, muốn mời Vạn Tổng hỗ trợ." Lâm Tổng người nói, "Chỉ cần ta có thể làm được." Hứa Uy công ty mạo dịch là làm cái gì? nói là công ty mậu dịch, có thể chỉ cần kiếm tiền cái gì đều làm. Hắn ở thương đô có quan hệ, rất nhiều buôn bán đều là giắt cái đầu, sau đó diễn hai nơi bán trao tay, hoặc là cấp người giật dây bắt cầu, nắm giả lập cố cùng cố vấn phí các loại. Đúng rồi, hắn thích nhất kỳ thực là xào đậu xanh. Cái này cũng bình thường, ở thập kỷ 90 thành phố thương đô buôn bán vòng, ngoại trừ làm loại cỡ lớn thương trường hấp dẫn nhãn cầu, náo nhiệt nhất không gì bằng kỳ hạn giao hàng sở giao dịch. Ai không nghĩ một đêm phát nhanh. Chiến tích thế nào? Vạn Quốc Cường khinh thường nói, thị trường hàng hóa phái sinh nhưng là Lục Tân không nhận, tiền quang vào đi, kiếm lời chính là kiếm lời, thua thì thua. Hắn coi chán đuôi, có thể những kia chủ lực cơ cấu hoàn toàn là liên lụy rất rộng, cành lá xuống xuê, hắn lại đáng là gì? Nghe nói bên người thay đổi bốn, năm cái thao bản thủ, có thể mấy năm qua tiền kiếm được vẫn là bồi đi vào không ít. Kỳ hạn giao hàng mà, càng là bồi, càng là không cam lòng, cần phải đỏ mắt lại mò trở về, không ai có thể đúng lúc thu tay lại. Ta nghe bên cạnh hắn một cái tùy tùng, thân cao gầy, dáng vẻ cùng cột điện tử tựa như, khoác lác nói hứa uy lần này từ phía nam xin mời tới một cái kỳ hạn giao hàng cao thủ. Ngày hôm qua sớm bản nhập trạm, ném 300 vạn, kiếm lời 160 vạn. Có phải là thật hay không? cái này ta còn thật không biết, nhưng ngươi nói thân cao gầy ta biết, gọi tôn trác, hứa uy bên người thâm niên chân chó. nếu như là hắn nói, phỏng chừng không sai được. vạn quốc cường nói, có thể hôm qua mới nhập tràng, là cái dám gì cao thủ. ngày hôm trước bàn lớn các hạng chỉ tiêu đều báo trước ngày hôm qua sẽ cao mở, rất đại khái tỷ lệ kéo dài trên một ngày giao dịch chứng thế, đây rõ ràng là thấy hàng là sáng mắt, đuổi trướng giết xuống từ chúng tâm lý, để cái này giả cao thủ đánh cuộc một cái, thật lợi hại hơn. đến như lâm tổng như vậy, ít nhất thứ năm phải nhập trạng. lâm bạch dừa không nhìn vạn quốc cường cầu đồng ý, nói, vạn tổng. Xin ngươi nghĩ cách hỏi thăm một chút hứa uy bên người cái này kỳ hạn giao hàng cao thủ lai lịch. Cái kia gọi Tôn Trác, không giữ mồm giữ miệng, không có gì lòng dạ, từ hắn tới tay, hẳn là rất tốt chỗ đột phá. Vạn Quốc Cường nói, Lâm Tổng hỏi thăm người này làm cái gì? Lâm Bạch dược cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có thể bị hứa uy sử dụng, phòng trừng đạo đức tiêu chuẩn không cao lắm. Chương 214, đem muốn lấy tới, tất trước tiên cho Vạn Quốc Cường hành động lực so với dự liệu phải nhanh, chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đem hứa uy bên cạnh cái kia cái gọi là kỳ hạn giao hàng cao thủ đánh tra rõ ràng. Người kia gọi Diêu Khánh Mục, là tháng trước hứa uy đi phía Nam du lịch thì trải qua bằng hữu của bằng hữu bằng hữu giới thiệu, ở bữa tiệc trên ngẫu nhiên nhận thức. Tự xưng ở thâm giao sao cổ nhiều năm, từ lao bắt cố nhập thị trường, trải qua năm 9 năm lớn hạ xuống sau, gia tài tan hết, nạn lòng thoái trí, bắt đầu chuyển chiến kỳ hạn giao hàng. Cái này nhân khẩu mới vô cùng tốt, tán gấu lên kỳ hạn giao hàng lý luận một bộ một bộ, để hứa uy tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tháng 9 mới vừa bởi vì làm nhiều thất bại, bồi hơn 200 vạn, kìm nén lượng nghĩ muốn gỡ vốn. Liền không tiếc định giá 20 vạn, xin mời Diêu Khánh Mục đến giúp mình thao bàn. Cái giá này đã là định cấp thao bàn thủ lương một năm. Thân cao gầy tôn chắc nói cái gì 50 vạn xin mời, thuần túy ra vẻ ta đây trang thói quen, lấy tới tiền không ngã cái lần, không thể hiện được người có tiền ưu việt tính. Khổ cực và tổng. Không khổ cực. Cái này Diêu Khánh mục yêu thích nữ nhân, cùng Hứa Uy Nưu tầm nhiêu, mã tầm mã, đến Thương Đô hơn 10 ngày, hầu như mỗi ngày ngâm mình ở vương thành hội sở. Hứa Uy vì hắn bao một gian VIP phòng, đặc biệt phái hai cái tiểu đệ buổi tiếp, mỗi lần uống nhiều rồi rượu, bọn tiểu đệ liền bắt đầu khóc lác, chút chuyện này liền tiếp rượu đều biết, không khó hỏi thăm. Yêu thích nữ nhân. Lâm Bạch dở suy tư. Khả năng này chỉ là diêu khánh một ngụy trang, người này có quỷ. Vạn tổng, phiền thúc ngươi sắp xếp một thoáng. Đêm nay ở Vương Thành Hội Sở mở cái phòng, tốt nhất là diêu khánh một cái kia phòng ngăn sát vách. Còn có, ở diêu khánh một dưới giường khách sạn cũng mở một gian phòng. Tốt, ta lập tức sắp xếp. Chủ nhật buổi tối, Vương Thành Hội Sở bên trong như trước trần đích, làm cái này Thương đô sang trọng nhất cờ tờ vờ một tròng, các tiểu tỷ tỷ chất lượng cũng cao thái quá. Không giống sau đó theo lệ dệ ảm cùng video clip nổi lên, các lão bản đi ra ngoài giải trí thời điểm, thường thường sẽ oán giận gò s càng ngày càng kém, không thể làm gì khác hơn là thuận theo trào lưu biến thành bảng ngột bảng hai đại ca. Thời đại này, kiếm tiền không dễ dàng, dùng tiền cũng không dễ dàng. Hơn 11 giờ, Diêu Khánh Mục đi ra trên phòng vệ sinh, khẽ hát, khoan khoái dễ chịu đổ nước. Đường Tiểu Kỳ như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh đứng lại, thấp giọng nói, Diêu tiên sinh, ra ngoài ở bên ngoài, đơn giản cầu tài, lao bản ta có một bút 200 vạn làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện. Có hứng thú, đến sắt vách xe bà phòng gặp mặt. Cái gì? Diêu Khánh Mục ngạc nhiên xoay người, đầy mặt nghi hoặc. Nếu không là Đường Tiểu Kỳ thân thủ nhanh nhẹn, suýt chút nữa bị nhận nước bậy quần, hắn mỉm cười, nói, xin mời Diêu tiên sinh đại giá trở lại C 3 Đường Tiểu Kỳ nói, Diêu Khánh Mộc trên người vị không đúng. Lâm Bạch Dược trêu tức, mùi gì? Nhà vệ sinh vị sao? Nói không được, cảm giác cùng Hồ Vĩ Khang khá giống. Sinh Bồ tát. Khả năng là, ta đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hắn nhìn như cũng không quay đầu lại, có thể dĩ nhiên thả lỏng vai truy thủ trò, theo bản năng làm một cái phòng ngự động tác. Buôn tiểu bên cạnh người đến, cái này ở nam nhà vệ sinh không thể bình thường hơn được, nhưng hắn lại tràn ngập đề phòng. Nếu như là làm kỳ hạn giao hàng người đừng đắn, như thế cẩn thận cảnh giác làm gì? Đường Tiểu Kỳ nói, đặc biệt là hãy nghe ta nói hết nói sau. Phản ứng của hắn càng không giống bình thường. Làm sao? Hắn đầu tiên là giảng ngu, sau đó cố ý xoay người tiến hành thăm dò. Ta đương thời tránh quá mức nhăng nhẹ, phòng trường cũng làm cho hắn nhìn ra đầu mối. Lâm Bạch Dược chấm ngâm chốc lát, cười nói: Không sao. Nếu như đúng là sinh bồ tát, cái kia càng dễ tiếp xúc. Người làm một cái nào đó trước nghiệp lâu, rất dễ dàng hình thành một loại nào đó trước nghiệp khí chất. Nếu như gặp phải hiểu việc người, liền sẽ có vô cùng đại khái tỷ lệ đoán ra người này thân phận. Dương Tiểu Kỳ có lẽ người không ra những khách trước nghiệp vị, có thể trước cùng Hồ Vi Khang từng giao thủ. Ấn tượng vô cùng sâu sắc, vì lẽ đó vừa thấy được Diêu Khánh Mục, kết hợp hắn các loại phản ứng, phán đoán 89 phần 10 là đúng. Nhưng hắn sẽ đến không? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lâm Bạch Dược nhìn hướng về cửa phòng, con mắt nơi sâu xa cất dấu nhàn nhạt chế cười, nói, vì 20 vạn, liền dám lừa bịp đến hứa uy trên đầu, nghe được 200 vạn làm ăn, hắn không lý do không động tâm. Đại khái qua 3 phút, cửa phòng đẩy ra, Diêu Khánh Mục xuất hiện ở Lâm Bạch Dược trước mặt. Hắn lớn lên oanh oanh biết điều, da thịt trắng nõn, nếu như mang cái sợi vàng giản giáo kính mắt, rất có phần tử trí thức cảm giác. Cùng Hồ Vi Khang hoàn toàn là hai loại phong cách cái này cũng là sinh bồ tát nghề đặc sắc ngàn người ngàn mặt mặt mặt không giống ông chủ sưng hô như thế nào diêu khánh Mộc thẳng ngồi đến lâm bạch dược bên cạnh trên ghế salon biểu hiện đặc biệt chân định cũng nỗ lực nắm giữ quyền chủ động lâm bạch dược khẽ cười nói ngươi không cần biết tên của ta nhưng ta biết tên của ngươi là giả thân phận là giả tạo ngươi cũng không phải chơi kỳ hạn giao hàng cao thủ ngươi là qua biển sinh bồ tát còn là chuyển chân đi vẫn là hợp chữa đi ta không có hứng thú chuyển chân đi chính là làm một mình hợp chữa đi chính là đội diêu khánh một vẻ mặt khẽ biến nói ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu diêu tiên sinh không cần hoảng Ta không tra ngươi đỉnh dựa vào, cũng không thăm dò ngươi đáy biển. Có thể ngươi phải hiểu được một điểm, Hứa Uy cùng ta không giống. Nếu như Hứa Uy biết ngươi nội tình, lấy tính tình của hắn, bị ngươi che đậy, báo thù lên, coi như nếu không lấy ngươi mạng, thiếu tay thiếu chân làm miễn không được. Diêu Khánh Mộc sợ hãi cả kinh, hồi tưởng lại Tôn Trác Miêu tự nhất thời phản ứng lại, nói, ngươi là Hứa tổng tối hôm qua gặp phải cái kia kinh thành đại thiếu. Tuy rằng Hứa Uy đối với chuyện tối ngày hôm qua giữ kín như bưng, cảnh cáo bọn họ không cho đối ngoại tiết lộ. Có thể Tôn Trác quá được chấn động, từ theo Hứa Uy, còn chưa từng gặp qua như vậy kẻ khó chơi, không nhịn được cùng Diêu Khánh Mộc nổ nước bọt vài câu. Dù sao Diêu Khánh Mộ cũng không phải người ngoài. đương nhiên, vì để tránh cho Hứa Uy mặt mũi bị hao tổn, hắn đem Lâm Bạch Dược hình dung thành thủ đô đến đại nhân vật. Bối cảnh sâu dày vô cùng, mấy cái điện thoại không chỉ có để phụ thân của Hứa Uy cúi đầu, còn đã kinh động trong tỉnh đại lãnh đạo can thiệp. Cái kia tình cảnh quả thực là sao chổi và trái đất, đồ sộ lại khốc liệt. Cuối cùng, ra vẻ ta đây phân hai loại cảnh giới, một loại là bắt nạt người cảm giác thành công, một loại là bị bắt nạt sau, phát hiện đối thủ là cảng châu bỏ tồn tại, sau đó cùng có vinh yên vui sướng, lại như ngươi cùng ti xông qua một chiều. Tuy rằng Ti Sơn có thể đánh chết ngươi, có thể trước khi chết phát bằng hưu vòng phối cái văn án, dám lên đải chính là thắng. Cái này chẳng lẽ không có ra vẻ ta đây vui sướng sao? Kỳ thực Diêu khánh một theo Hứa Vi đến Thương đô trước, cũng không biết Hứa Vi đáy biển như thế sâu, có thể tên đã lấp vào cùng, không phát không được. Hắn cũng làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Bất quá, chạy trốn trước, làm sao cũng phải đem 20 vạn đoạt tới tay. Sinh bù tất chính là điểm này chú ý, nói kiếm lời bao nhiêu tiền, thiếu một phần cũng không được. Hứa Vi chỉ dự chi cho hắn năm vạn, còn lại mười vạn phải lợi xào xong đậu xanh tháng mười hiệp tước sau lại cho. Vì lẽ đó. Bị Lâm Bạch dược chỉ ra đáy biển, lại biết được hắn chính là liền hứa uy đều thất bại cắt bay kinh thành đại thiếu, Diêu Khánh mục đáy lòng trước tiên sợ vô cùng. Lâm Bạch dược thấy hắn như thế hiểu chuyện, vừa vặn hơn nữa lợi dụng, cười nói, trong kinh khắp nơi là ra, nói ra đảm có thể lệnh đến chín cái ít, nào có cái gì đại thiếu không đại thiếu. Nói ra hiệu đường tiểu kỳ đưa tới một tấm thẻ phòng, nói, tấm thẻ này ngươi nên nhìn qua mắt, ngay khi ngươi ở lại khách sạn đồng nhất tầng, bên trong bày đặt 50 vạn, xem như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. 50 vạn. Diêu Khánh mục tiếp nhận thẻ phòng, hô hấp đột nhiên gấp gáp. Còn có 150 vạn thả ở một cái chỗ an toàn. Chỗ kia ở vào quốc lộ một bên, là một chỗ độc nhất tiểu viện. Trong sân bay đặt một chiếc không biết đổ bao nhiêu tài sản tạ nạ, xe hướng thượng dai, rót đầy dầu, không ai có thể tra ra được xe cộ lai lịch. Ra ngoài chính là quốc lộ, bốn phương thông suốt, như cá nhập biển rộng, ngươi muốn đi đâu liền đi đó, hứa bi coi như có thể sử dụng thành phố thương đô bộ phận cảnh lực, cũng không có thể tìm tới tung tích của ngươi. Diêu Khánh Mộc đột nhiên ngẩng đầu, lần này không chỉ có hô hấp gấp gáp, liền con mắt đều tựa hồ sáng lên. Ta biết, ngươi không muốn đi ở lại Hứa Uy ở trong thành phố biệt tự, mà là lựa chọn vườn hoa khu bình thường khách sạn An Thân, chính là vì để người vạn nhất lưu lại cái chạy trốn con đường. Nhưng kế hoạch của ngươi không đủ nghiêm mật, ta giúp ngươi làm hoàn thiện một điểm. Diêu Khánh một kế hoạch chạy trốn đâu chỉ không nghiêm mật, mà là trăm ngàn chỗ hở. Có thể vấn đề là hắn một thân một mình, không tài lực không có người quen, căn bản làm không ra nghiêm mật kế hoạch. Cũng chính là ỷ vào thập kỳ 90 không quá nhiều quản chế, chỉ cần bỏ qua bên người tiểu đệ, nhượng người chồng bên trong mà xuyên, thoát thân tỉ lệ thành công đại khái có thể có 6 thành. 6 thành, mang ý nghĩa bốn thành nguy hiểm. Lâm Bạch Dược hiện đang giúp hắn đem cái này bốn thành nguy hiểm cho biến mất, hắn không lý do từ chối. Chớ nói chi là còn có 200 vạn, chẳng trách Hứa Uy đối đầu nhân gia bị thiệt lớn, cho 20 vạn còn móc móc sách sách, cách cục cùng quyết đoán không khỏi bị nghiến ép. Đại thiếu chính là đại thiếu. Diêu Khánh mục sâu sắc phun ra một hơi khí, khôi phục một chút kịch liệt nhảy lên trái tim, nói: "Đại thiếu, ta nghe ngài sắp xếp, muốn ta làm cái gì, ngài xin cứ việc phân phó." Rất đơn giản, ngày mai thứ hai mở cửa, ngươi tiếp tục mua nhiều, phân từng nhóm ra tăng đầu nhập, tài chính khống chế ở 500 vạn trong vòng, muốn nhiều lần thao tác, mua tiến vào bán ra chờ kỳ giá cao lên tới 2950 lập tức bình kho, sau đó đầu nhập hứa uy tất cả tài chính bán không, bao quát hắn lần này giá thị trường kiếm được, cùng với người giao động hắn đi mượn. Diêu Khánh mục kinh ngạc há mồm ra, nói: "Ta vốn là chuẩn bị ngày mai lại lừa gạt một ngày, nếu như số may vẫn là kiếm tiền, liền để hứa uy thực hiện 15 vạn dư khoản, sau đó thứ ba liền nắm tiền chạy trốn. Kỳ hạn giao hàng đồ chơi này, thật không phải là người chơi. Có thể đại thiếu ý tứ, đậu xanh lần này có thể cao lên tới 3000 điểm." Lâm Bạch dựa cao thâm khó lường mỉm cười, nói: "Cổ phiếu có thể bị thao túng, kỳ hạn giao hàng động dạng có thể, chỉ cần lượng tiền bạc rất lớn." không có thao túng không được thị trường. ngươi chớ xé vào nhiều như vậy, chỉ cần theo ta dặn dò đi làm liền có thể. còn có, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên dùng tiền của mình tham gia, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có rung động hạ xuống. ngươi này điểm tiền, ném vào đi liền cái tiếng vang cũng không nghe thấy. thứ hai mở cửa. trải qua hai ngày cuối tuần thời gian ấp ủ, thương giao sở tin tức được đến rộng khắp truyền bá, hấp dẫn tô hoài bang, giang nam bang, linh nam bang các loại lượng lớn nóng tiền tràn vào. có người xem nhiều, tự nhiên có người xem không. kẻ đầu cơ giá lên cùng kẻ đầu cơ giá xuống đấu sức đột nhiên thăng cấp, kỳ giá ở muôn người chú ý bên trong lại lần nữa cao mở. Thân sơ thành đúng lúc dùng phụ doanh thêm kho, thành giao đều giá ở 2.535 nguyên, thêm kho vị 8.382 tay. Đến buổi tối đóng cửa, thêm vào trước kho vị, tổng phụ doanh đi tới hơn 38 triệu. Như không phải là bởi vì hứa uy cái này đột phát sự cố, Lâm Bạch Dược cùng Diệp Tố Thương thứ hai hẳn là phản trưởng, có thể tình huống bây giờ hắn không có cách nào rời đi, Diệp Tố Thương biết sự tình là nàng gây nên, cũng không chịu đi, hai người chỉ có thể lại lần nữa gọi điện thoại cho từng cái đạo viên xin nghỉ. Ngay sau đó mấy ngày... Kỳ giá một đường tăng vọt, bất quá bàn bên trong trận có tính kỹ thuật vang vọng, đem nửa đường sông tới kẻ đầu cơ giá lên đầu cơ phân tử hại chết một phần, chớ nói chi là những kia nhỏ kẻ đầu cơ giá xuống tán hộ, hầu như chết rồi một nửa. Có người lũ lụt, có người vui cười. Lâm Bạch dược kho vị mở kho thành phẩm rất thấp, phù doanh lại đầy đủ, chịu đựng nổi lên vang vọng thử thách. Hết hạn thứ 5 ngày đó đóng cửa, kỳ giá đi tới 2.946 điểm, so với bàn bên trong cao nhất lúc 2.954 điểm, còn thấp tám điểm. Diêu Khánh một nghe lời vẫn mua nhiều, hợp lực bài chú nghị, lựa chọn ở 2.950 điểm bình kho làm vì hứa uy tổng cộng kiếm lợi hơn 18 triệu. Tuy rằng không có ở điểm cao nhất, nhưng cũng so với đóng cửa giá muốn cao, điều này làm cho Hứa Uy đối với Diêu Khánh Mộ coi như người trời, xem như là hoàn toàn khăng khăng một mực tin tưởng hắn năng lực. Mà lúc này, cũng có tương đương phần lớn người cho rằng thứ 6 mở cửa không thể tiếp tục duy trì như vậy điên cuồng chứng thế, bởi vì mặc kệ từ kỹ thuật phương diện, vẫn là hiện thực phương diện, kỳ giá đều gặp phải áp lực tuyến, không có thể đột phá 3000 điểm đại quan. Vì lẽ đó, thứ 6 nhất định sẽ trở thành mấu chốt nhất một ngày. Chương 215, vé vàng cùng chim sẻ. Thứ năm bình kho sau, Hứa Uy cười vui vẻ tràn trề gặp phải Lâm Bạch dựa sau chịu đến oán nước cùng dàn vật, đều theo thẻ ngân hàng trên cái kia thật dài một chuỗi chữ số mà tạm thời tan thành mây khói. Hơn 18 triệu. Ở cái này ngàn vạn giá trị bản thân liền có thể xưng hùng xưng bá thời đại, hắn đã đứng ở tuyệt đại đa số người ngước nhìn đỉnh cao. Chủ yếu nhất chính là, đây là hắn lần thứ nhất không dựa vào hứa gia cùng cha nuôi cung cấp tài nguyên, dựa vào ánh mắt của chính mình cùng quyết đoán, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người, tuyển chọn kiêu khánh ngục, hợp lực bài trừ nghị, kiên quyết ủng hộ hắn tất cả thao tác, cuối cùng đạt được to lớn chiến công. Cái cảm giác này không kém chút nào ở hắn đem những kia nhìn như thành cao lại trình tiết mỹ nữ chinh phục tại dưới thân, của cải và sắc đẹp, quả nhiên là nam nhân vĩnh hằng theo đuổi. Lao Diêu, đây là 105 vạn, cầm." Hứa Uy yêu thích đem tiền mặt từ ngân hàng nói ra, xếp thành chồng, bày ở trên bàn, cấp người thị giác lực trùng kích, xa lớn hơn nhiều so với một tấm thẻ ngân hàng. Diêu Khánh mục trong lòng ngán thẩm, cho ngươi kiếm lợi 1.800 vạn, liền một xu tiền khen thưởng thêm đều không có, liền cái này 105 vạn cũng là trước đó hẹn cẩn thận thủ lao, lại làm như là ngươi ban thưởng cho ta tựa như. Cách cục Trên mặt lộ ra cảm tạ cùng vẻ mặt hưng phấn, ở đông đảo tiểu đệ ánh mắt âm mộ bên trong, cầm lấy 15 vạn nhét vào ba bố, nói: "Hứa tổng, ngài là nghĩ liền như vậy thu tay lại, rơi xuống túi làm vị ăn, vẫn là đuổi làn sóng tiếp theo giá thị trường, lại bạo kiếm lời một bút." Hỏi lời này chỉ là đi đi qua, Phạm là ở thị trường hàng hóa phái sinh bên trong lĩnh hội qua một đêm phấn nhanh người, không có ai có thể chịu đựng được, được phấn nhanh lại phấn nhanh mê hoặc. Cái này cũng là rất nhiều kỳ hạn giao hàng các đại lao trước tiên kiếm lời sau rồi, sau đó bội chết nguyên nhân. Lâm Bạch dược liệu định lấy hứa uy tâm tính không thể thấy đỡ thì thôi vì lẽ đó trước tiên đưa hắn sắp xỉ một nghìn vạn cũng không sợ sẽ chữa lợn lành thành lợn quẻ. phí lời hứa bi nói đương nhiên là tiếp tục sào ta lại không chê nhiều tiền lao diêu ngươi ngày mai tính toán gì ta hỏi không ít bằng hữu mọi người đều cho rằng ngày mai sẽ bắt đầu chuyến về mãi đến tận kỳ giá hạ xuống về bình thường giá cả diêu khánh mục chờ chính là hắn câu nói này gật gật đầu nói trước mắt đến xem gần một tháng hiệp ước cao hơn xa tháng hiệp ước kỳ giá đổi chiều là không thể lâu dài duy trì tất nhiên sẽ có ngã xuống quá trình ngày hôm nay đóng cửa giá đã chạm đến áp lực tuyến kẻ đầu cơ giá lên rõ ràng thế tiến công trì hoãn, tăng không còn hơi sức. Ngày mai mở cửa, ta kết luận sẽ rơi xuống một cái lớn âm tuyến. Sau đó kẻ đầu cơ giá xuống chủ lực phản kích, kẻ đầu cơ giá lên tán hộ phản bội. Đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn dừng một chút, yên lặng tổ chức ngôn ngữ, muốn đem lợi nhuận nói đến vô hạn lớn, mới có thể hấp dẫn hứa uy dốc hết tất cả. Hứa tổng, mua nhiều thời điểm, bởi thế cuộc không sáng láng, ta thao tác lên tương đối tương đối bảo thủ, dẫn đến mở kho thành phẩm quá cao, tiền lợi không phải rất lý tưởng. Không, không lý tưởng sao? Hứa Uy trong nháy mắt trở nên hưng phấn, 1.800 vạn ở giao cánh mục trong mắt lại vẫn không lý tưởng, như vậy lần này hắn nhìn rõ ràng tình thế, có thể giúp mình kiếm lợi bao nhiêu tiền. Cao thủ chính là cao thủ, nhu nhân chính là nhu nhân. Hứa Uy như cùng ăn đỏ và mì nẻ, e, hai mắt hơi hồng hồng, nói: "Lão Diều, ngươi nói, ta toàn nghe lời ngươi." "Hứa tổng, ta nói thật, như vậy giá thị trường rất khả năng 10 năm liền lần này, bỏ qua nhất định hối hận không kịp. Ta đề nghị, chỉ dựa vào hiện tại lượng tiền bạc còn thiếu rất nhiều, tốt nhất có thể đủ 3000 vạn, nếu như kỳ giá hạ xuống về 2200 điểm, tiền lời cao tới 160 triệu." Hứa Huy ngồi không yên, trong đầu của hắn hiện lên không còn là tiền, mà là có số tiền này sau, hứa vệ quốc lại không thể mang hắn là cặn cùng phế vật, những kia đối với hắn chỉ chỉ trò trò điểm người, cũng phải sùng bái ngậm miệng. Hắn sẽ thu được càng cao địa vị xã hội, hòa vào tầng thứ càng cao hơn vòng tròn, chế tạo càng rộng khắp hơn quan hệ mạng lưới. Huy hoàng nhân sinh, bắt đầu từ ngày mai bước. Ta lập tức nghĩ biện pháp. Hứa Huy toàn bộ thân gia có hơn 300 vạn, tuần trước năm kiếm lợi hơn 100 vạn, cũng chính là dùng cái này 500 vạn tài chính, kiếm lợi 1.800 vạn. Hợp lại cùng nhau là 2.300 vạn. Muốn tập hợp 30.000 vạn còn kém 700 vạn. 700 vạn, hậu thế còn chưa đủ ở một đường mua phòng lớn, ở thập kỷ 90 lại giống như con số trên trời. Hứa tổng, chúng ta chỉ có không tới 18 giờ, ngày mai sớm bàn, tài chính tốt nhất đúng chỗ, bằng không mở kho thành phẩm kéo cao sẽ ảnh hưởng tiền lời. Hứa Uy khẽ cắn răng, nói, yên tâm, giao cho ta. 18 tiếng, xoay sở 700 vạn tiền mặt. Hứa ra cái kia mấy cái thúc thúc cùng cô cô, cố nhiên cũng thương hắn, nhưng nhiều nhất cho điểm tiền tiêu vặt, 18 vạn đến đỉnh, mở miệng muốn 700 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hứa Uy có thể cầu, đơn giản là hắn chán vui. Thừa dịp Hứa Uy mang theo những tiểu đệ khác đám người đi ra ngoài chủ tiền, đợi đến màn đêm buông xuống, Diêu Khánh mục cho cùng đi hắn cái kia hai tiểu đệ 5000 đồng, nói là bắt đến 20 vạn thủ lao, có phúc cùng hưởng, bao cái bao lớn lì xì để bọn họ ra ngoài chơi, lấy cớ bản thân đến nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyên tâm ứng phó ngày mai đại chiến, liền ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Hiện tại Hứa Uy đối với Diêu Khánh mục nói gì nghe nấy, còn kém cung cấp lên làm phận ra, thủ hạ người tự nhiên học theo răm rắp, theo một mực cung tính, càng sẽ không hoài nghi gì. Hai tiểu đệ cầm tiền thật cao hứng đi tới hội sở tìm tiểu tỷ tỷ uống rượu vui đùa. Diêu Khánh Mộc thấy thời cơ thành thục, tới trước cùng tầng gian phòng kia lấy ra lâm bạch dược cho 50 vạn, cùng tới tay 20 vạn chứa cùng nhau. Sau đó dùng giả chứng minh thư đi khoảng cách khách sạn 5 km có hơn một nhà quán trọ nhỏ mặt khác mở cái gian phòng, đem túi bỏ vào, cũng nói cho trước đài ngày mai không cần quét tước. Sau đó, lại thần không biết quỷ không hay trở lại khách sạn, cái kia hai tiểu đệ còn ở ăn chơi trẻ chén, căn bản không biết Diêu Khánh Mộc làm tất cả. Cùng cha nuôi chạm mặt sau khi, hứa uy biết nói cái gì đều vô dụng, trực tiếp lấy ra tài khoản bên trong con số. Dù là cha nuôi kiến thức rộng rãi, cũng bị số tiền này cho chấn kinh rồi. Trước đây không lâu mới vừa có cái phó bộ bởi vì tham ô hơn 450 vạn bị bản chết, lấy thân phận địa vị của hắn, ăn uống vui chơi không cần bỏ ra tiền gì. Có thể nếu là có chính đại đường tắt kiếm đến mấy trăm vạn để cho người nhà dùng, mua nhà mua xe xuất ngoại du học cái gì, ít nhất an toàn, cũng an tâm. Liền, ở Hứa Uy khuyên bảo cùng chỉ cần ba, năm ngày liền có thể bình số mê hoặc xuống, cha nuôi lúc này tìm cùng bạn hệ thống có chiều sâu nghiệp vụ vãng lai like cửu gia công ty các đạo 50 vạn một tiền, chuyển đến một cái tư nhân tài khoản trên, sau đó lại tham ô 250 vạn cùng quản. Phi hết tâm tư rốt cục đổi vào thứ sáu sớm ban trước, hứa uy làm vì diêu khánh một tập hợp đủ rồi 3.000 vạn, vạn sự đã chuẩn bị. tối nay không người ngủ. thứ sáu 9 giờ, thương giao sở mở cửa, tiếp nhận thứ năm đóng cửa xu hướng suy tàn. đậu xanh kỳ giá tiểu phúc nhảy cầu thấp mở. một mảnh tiếng hoan hô bên trong, diêu khánh một quả đoán ban không, mấy phút bên trong, cấp tốc bị kẻ đầu cơ giá lên ăn tất cả không đơn. hắn đứng dậy ngáp một cái, đối với bên cạnh nhìn chăm chăm màn hình máy vi tính hứa uy cười nói, hứa tổng, ta đi đứng cái cỡ lớn. ngay cũng chớ gấp, coi như buổi sáng có nho nhỏ về điều cũng là bình thường. kẻ đầu cơ giá lên chúng quy phải phản kháng mấy lần mà chỉ cần không bảo kho chúng ta kiên trì đến buổi chiều đóng cửa tất sẽ hoàn toàn thắng lợi hứa uy căn bản không có suy nghĩ nhiều căng thẳng cũng không ngẩng đầu lên vẫn là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn máy vi tính nói hửm ta biết ngươi đi nhanh về nhanh diêu khánh Mộc tìm đứng ở máy vi tính mặt sau tôn chắc muốn điếu thuốc thơm cùng cái bật lửa ung dung thông thả ra doanh nghiệp bộ phòng khách quý đi mấy bước quay đầu lại nhìn không ai hắn cấp tốc từ bên trái an toàn đường hầm xuống tới lầu một lầu một phòng khách còn làm việc người chào hỏi hắn hắn cười chỉ chỉ cửa sáng lên trong tay khói nói đi ra hóng mát một chút thuận lợi đi ra phòng khách Hắn trước tiên đi phía trái một bên lóe lên, tách ra người trong đại sảnh tầm mắt. Sau đó từ trong túi lấy ra dâu mép cùng nốt ruồi đen, mang lên kính đen kính mắt. 2, 3 giây hóa đơn giản trang, có thể dung mạo đặc thù cùng trước lại hoàn toàn khác nhau. Lại đem giày áo khoác phản mặc, từ màu đỏ biến thành màu đen, không chậm trễ chút nào xoay người đi vào người lui tới chiều trong. Đây là sinh bù tát nghệ truyền thống tay nghề, ngàn người ngàn mặt, thoát thân chạy trốn chuẩn bị. Túi đầu bước nhanh xuyên qua 3 cái quảng trường, đón xe taxi thẳng đến quán trọ nhỏ, lấy ra túi sau, lại đi rồi hai cái quảng trường, lại lần nữa gọi xe. Ở giữa lại lập tức thay đổi hai lần xe taxi, cuối cùng ở mấy trăm mét ở ngoài xuống xe, đi bộ đi tới Lâm Bạch Dược nói cái kia độc nhất tiểu viện. Đẩy cửa mà vào, trong sân dừng một chiếc Santana, xe không có khóa, chìa khóa đặt ở tài xế chỗ ngồi, xếp sau có một đại bao đen, kéo ra khóa kéo, rõ ràng là lít nha lít nhít 150 vạn. Nói được là làm được, có tin có nghĩa. Trên đường tới, Diêu Khánh Mục cũng không phải là không có lo lắng, sợ Lâm Bạch Dược qua cầu rút ván, hoặc là không theo ước định cắt xén dư khoản, cái này sẽ xem như là hoàn phạt phụ. Phát động ô tô, bên trong xe gương chiếu hậu trên buộc vào cánh gà mộc treo Quicker nẩng đầu nhìn lên, viết thuận buồn xuôi gió bốn cái mạ vàng chữ lớn. Diêu Khánh một không khỏi rất là tâm gãy. Có tiền có quyền thế, không chỉ có bối cảnh thâm hậu, còn có đầu óc, bắt bi hắn dường như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy, có thể làm việc lại như thế chú ý, quả thật là kinh thành đại thiếu mới có khí lượng. Santana chạy khỏi tiểu viện, quẹo vào quốc lộ, đi về phía tây. Trong chốc mắt, không thấy bóng dáng. Doanh nghiệp bộ bên trong, Hứa Uy tim nhảy tới cổ rồi, bởi vì ở không đơn thành giao sau trong vòng 10 phút, kỳ giá bắt đầu về điều, không chỉ có lướt qua ngày hôm qua bản bên trong điểm cao nhất, vẫn còn tiếp tục tăng, rất sắp đột phá rồi 3000 điểm đại quan. Lao diêu, lao diêu. Hứa Huy hô hai tiếng, không nghe đáp lại. Đột nhiên quay đầu, bên cạnh không, vẻ mặt trong hoàng hốt, tôn trác vội hỏi, Diêu ca đi nhà vệ sinh đứng cơ lớn, còn chưa có đi ra đây. Ô nha, Hứa Huy ảo nao lắc lắc đầu, chơi kỳ hạn giao hàng thực sự là quá kích thích, dĩ nhiên quên việc này, không nhịn được nói, đi cá nhân thúc thúc một chút. Tôn trác mau mau chạy đi nhà vệ sinh, hô gọi không ai đáp ứng, lại từng cái từng cái đẩy ra ô buông cửa, kỳ quái, vẫn không có. Đi lầu 2. Phòng khách quý ở lầu 3 khả năng vừa nãy nhà vệ sinh không vỉ. Diêu khánh mục đi trên lầu hai nhà vệ sinh, tôn trác lại chạy đến lầu hai tìm vẫn là không ai. đây là thật sự quái. tổng sẽ không đi lầu một đùa dớn trước đài tiểu phương chứ. tiểu phương là mỹ nữ. nói đúng ra, doanh nghiệp bộ không xấu, lấy diêu khánh mộc đạo đức, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quyến rũ mỹ nữ cũng là có thể lý giải. tôn trác lại lần nữa chạy đến lầu một. sau khi nghe ngóng, có người nói nhìn thấy diêu khánh mộc đi ra ngoài hút khói, mặt sau không chú ý. tôn trác thở phào nhẹ nhõm. hứa uy không hút thuốc lá, cũng không cho người khác ở trước mặt hắn hút thuốc. diêu khánh mục hẳn là nhịn không được, lại sợ trong cầu tiêu hút thuốc bị hứa uy đi nhà cầu lúc người được bụi, chỉ có thể chạy đi ra bên ngoài. nhưng lại ở bên ngoài quay một vòng vẫn là không tìm được người, Tôn Trác gãi đầu một cái, đầy mặt nghi hoặc trở về lầu ba. Kỳ Giá còn ở trướng. Tuy rằng khoảng cách bạo kho còn có mấy chục điểm, nhưng Hứa Uy có chút ngồi không yên, nhìn thấy Tôn Trác, hỏi vội, "Người đâu?" Chương 216, đều là run rế. Tôn Trác nói hắn tìm người nhấp nhô trải qua. Hứa Uy cũng có chút ngậm, trong ngoài đều không tại, hút thuốc còn có thể đem người hút không còn. Lúc này bọn họ còn không nghĩ tới Diêu Khánh mục sẽ không trảo mà đi độ khả thi. "Đều đi, đi tìm." Hứa Uy táo bạo hô, "Nơi này không có, liền đi phụ cận hỏi." Ta liền không tin, lớn như vậy một người, lại đột nhiên không có đúng tôn trác ngươi lập tức trở về khách sạn hỏi một chút khách sạn người gặp qua hắn không có đúng đúng nói không chắc diêu ca về khách sạn lấy đồ vào đây ta lập tức trở lại một thẳng tới giữa trương ngừng giao dịch diêu khánh mộc lại như là người đã trung nhiên tóc nói không gặp liền bỗng nhiên không gặp mà kỳ giá so với thứ năm đóng cửa tăng 80 điểm đi tới 3026 điểm vô số bán không kẻ đầu cơ bị chiều sâu bộ lao có người không chịu được nổi dừng tổn bình kho bị loại có người đầu sắt chết gánh đánh, đánh cược buổi chiều còn có thể xoay chuyển hứa uy đã sắp đi rồi nhưng hiện tại việc cấp bách Không phải diêu khánh một hướng đi, mà là trong tay hắn không đơn kho vị. Nếu như buổi chiều bình kho, đem hao tổn hơn 1,500 vạn, nói cách khác, 3.000 vạn thành phẩm chỉ còn dư lại hơn 14 triệu. Dứt bỏ cha nuôi 700 vạn, chính hắn 500 vạn, còn có thể kiếm lời hơn 200 vạn. Chuyện này đối với tối hôm qua mới vừa kiếm lời 1,800 vạn lợi nhuận dòng người tới nói, tàn nhẫn không tàn nhẫn, không có được đến qua, không biết mất đi thống khổ. Ngắm lại đêm qua làm những kia huy hoàng mơ tới, ngắm lại lần này đến mà phu thất, sắp sửa đối mặt phụ thân chán ghét, cha nuôi thất vọng cùng người khác chế cười, như là lòng tham không đấy. Không biết tiến thôi các loại nhãn mác đem vĩnh cửu đóng ở trên người hắn, hắn sắp trở thành trong vòng trường thịnh không suy đề tài. Như cái thằng hề giống như, không được, không thể bình kho. Hứa Uy cấp tốc liên lạc nhiều tên kỳ hạn giao hàng chuyên gia, bọn họ đưa ra ý kiến bất đồng, có nói phải tiếp tục nắm kho, kiên trì đến buổi chiều, hoặc là đến ngày mai sẽ có thể cải tử hồi sinh. Hiện tại bình kho không thể nghi ngờ tại bị kẻ đầu cơ giá lên hồi quang phản chiếu làm cho khiếp sợ, hối hận không kịp. Có nói muốn dành thời gian bình kho dừng tuẫn, kẻ đầu cơ giá lên thế tiến công hung mãnh, rõ ràng muốn một lần là xong, không sớm cho kịp rời sân tất cả kẻ đầu cơ giá xuống đều sẽ chết đến mức rất thảm. song phương bên nào cũng cho là mình phải. miệng đầy kỹ thuật thuật ngữ, có thể chơi kỳ hạn giao hàng đều biết, tuyệt đối không thể nghe hai cái trở lên kỳ hạn giao hàng chuyên gia phân tích, tất cả đều là vô nghĩa. chơi kỳ hạn giao hàng là vì cái gì? kiếm tiền. chuyên gia như thế châu bò, sướng bạn thân lạng yên không một tiếng động đi kiếm tiền. chẳng lẽ là bởi vì ba di nhà thờ đức bà đốt, thánh mẫu tâm không chỗ sắp đặt, mới đại công vô tư như vậy cho cô dân truyền thụ kiếm tiền pháp môn. đơn giản là tán hộ nghĩ đường đường chính chính chơi tài chính, chuyên gia lại một lòng một dạ chơi tán hộ có lúc vẫn cùng chủ lực phối hợp ba thất tán hộ, tán hộ thật chết tiệt hạnh phúc. Hứa Uy lúc này liền dường như sắp chết chìm người đi bắt cọng cỏ cứu mạng, hắn cũng không phải thật sự cần chuyên gia ý kiến, mà là cần có người cung cấp phù hợp hắn ý nghĩ cùng ý đồ ý kiến. bởi vậy, nên có chuyên gia nói có thể tiếp tục nắm co, còn có lượng lớn kỹ thuật lý luận cùng đồ hình dữ liệu làm cái này chống đỡ. Hứa Uy thở phào nhẹ nhõm, quyết định chết gánh, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. sau khi hạn giao hàng tất cả bí tịch đều bắt nguồn tại không chịu dừng tuồn, sẽ không dừng tuồn người, coi như thắng được nhất thời, cũng sẽ thua một đời. Hứa Uy không có một đời có thể thua. Khách sạn bên trong gian phòng, Lâm Bạch Dược uống trả, chính đang tại nghe Đường Tiểu Kỳ báo cáo. Ta nhìn Diêu Khánh Mộc đi vào tiểu viện, sau đó sạn tạ nạ rời thành đi tây một bên đi tới. Hắc, mai đến tận thời khắc cuối cùng, ta còn đang đợi mệnh lệnh của lão bản, xem muốn hay không đem Diêu Khánh Mộc nắm lên đến. Lâm Bạch Dược cười nói, bắt hắn làm gì? 200 vạn a, bắt đến trên đường đi, đầy đủ mua bao nhiêu cái nhân mạng. Liên như thế cho hắn, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. huống hồ Diêu Khánh Mộc vẫn là sinh Bồ Tát, không biết lựa gạt qua bao nhiêu người, chúng ta đen nạn đen, cũng coi như thay trời hành đạo. Lâm Bạch Dược đặt chén trà xuống, nói: "Tiểu Kỳ, ngươi khả năng đối với ta có cái gì hiểu lầm? Ta không phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ hiệp khách. Trước tiên Mặc Kệ Diêu Khánh một đã làm gì chuyện, cái kia đều là không có theo có thể tra trước đây. Ít nhất hợp tác với chúng ta tới nay, hắn biểu hiện tương đương chuyên nghiệp, ta rất hài lòng." Thỏa mãn liền muốn đối với làm tròn lời hứa, đây là khế ước tinh thần, cũng là các ngươi trên đường thường nói đạo nghĩa. Đường Tiểu Kỳ cẩn thận sửa lại, nói: "Ông chủ, trên đường hiện tại cũng không có gì đảm nghĩa, một cái so với một cái xấu." Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói: "Làm ta nói sai đi, bất quá, 200 vạn hoa không thể đòi." Giao hơn hứa Huy, đây là cơ hội tốt nhất. Không đỡ ngụy tử, không bấy được lưu manh, diêu khánh một người như vậy, không cho lấy số tiền lớn, rất khó nói phục hắn phản bội. Có thể chính là người như hắn, cầm tiền mới có thể cao bay xa chạy, ai cũng không tìm được. Điểm ấy đối với chúng ta có lợi nhất. Diệp Tố thương lườm hắn một cái, nói: Ngươi muốn dùng cái nào ngụy tử đi bộ lưu manh? Lâm Bạch Dược cười nói: Trừ ngươi ra, ta cũng không nhận ra những khác ngụy tử. Diệp Tố thương sáng giọng: Nguyên lai ngươi cam lòng ta a? Câu nói này nghe vị không đúng, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao có chút nữa. Lâm Bạch Dược vội hỏi: Này không phải là đùa giỡn hay sao? Thật đến cần muội từ thời điểm, ta thả rằng chính mình mặc nữ trang, cũng sẽ không bắt người đi tí hồ lang." Diệp Tố Thương cười khúc khích, xấu hề hề trên dưới đánh giá Lâm Bạch Dược, tựa hồ tại não bù hắn mặc cái gì nữ trang càng để mắt. Lâm Bạch Dược vội ho một tiếng, lại không phải chơi kỳ tích đỡ áp, có thể đứng đi trên thay đổi quần áo không đường về. Hắn một lần nữa đem câu chuyện kéo về đường ngay, nói, Diêu Khánh Mộc có lưu lại nói sao? Đúng rồi, hắn cho ông chủ để lại một phong thư. Lâm Bạch Dược tiếp nhận thư, sau khi mở ra đọc vào mi mắt chính là sâu sắc phiêu dật bút mấy chữ, tràn đầy văn nhân khí tức. Diêu Khánh Mục ở trong thư nói rõ tưởng tận hứa uy tài chính khởi nguồn cao tới 700 vạn tài chính đến từ chính hắn trăn nuôi có thể tưởng tượng được lớn như vậy bút tiền khẳng định liên lụy đến không hợp pháp hợp quy địa phương đồng thời bàn giao dùng toàn bộ 3.000 vạn tài chính bán không đều giá cùng kho vị cuối cùng cầu trúc Lâm Bạch Dược tài nguyên rộng rãi tiến bảo vạn sự như ý đây chính là hợp tác với người thông minh chỗ tốt nơi Lâm Bạch Dược cười nói hắn biết ta muốn đối phó hứa uy hứa uy trăn nuôi là tai họa ngầm lớn nhất vì lẽ đó đặc biệt lưu lại thư vạch ra cái kia bảy vạn lai lịch bất đi bao nhiêu phiền phức Diệp Tố thương nói đó lấy chúng ta nên làm như thế nào? Chờ. Chờ. Lâm Bạch dược ngẩng đầu nhìn biểu, nói, "Chờ Hứa Uy bên kia tin tức, ta đoán chừng hắn không chịu bình kho dừng tổn, vậy thì chờ hắn bảo kho bị loại." Vừa chiêu mở cửa, kỳ giá không có như mong muốn nga xuống, trái lại tiếp tục cao tốc tăng vọt, Hứa Uy dần dần tuyệt vọng. Khi sắp đến nguy hiểm không chế tuyến thời điểm, kỳ hạn giao hàng công ty phòng khống bộ tìm tới Hứa Uy, cho hắn ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, bổ túc 3000 vạn tiền bảo đảm, bảo lưu toàn bộ kho vị, ngày mai lại bắt một cái. Nếu như kỳ giá nga xuống, Hứa Uy không chỉ có sẽ vượt qua cửa ải khó, còn có thể lớn kiếm lợi rất kiếm lời. Đương nhiên, nếu như kỳ giá vẫn là không biết xấu hổ như vậy tăng, 3000 vạn thêm vào cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một cái chú liền. Đến thời điểm nên bạo kho vẫn cứ sẽ bạo kho. Những kia cuối cùng nhảy lầu kẻ đầu cơ đều là như vậy đem tính mạng cho cho bùi. Vì lẽ đó, còn có một cái lựa chọn khác. Căn cứ tự thân tài chính thực lực, lựa chọn san bằng một phần kho vị, bảy thành, tám thành thậm chí chín thành đều có thể. Nếu như san bằng tám thành, chỉ cần thêm vào 600 vạn, còn có thể có 2 phần 10 kho vị. Như vậy không cần thêm vào của cải khổng lồ, còn bảo lưu hỏa chủng cùng hy vọng. Tỷ như, kỳ giá ngã xuống đến 2200 còn có thể kiếm lời hơn 27 triệu, ít nhất đủ thu hồi thành phẩm. Lựa chọn thứ ba chính là hứa uy không tiền, hoặc là không muốn thêm vào, vậy chỉ có thể cưỡng chế bình kho, thiệt thòi rơi 3000 vạn, chịu thua bị loại. Hứa Uy hồn bay phách là ngồi, con mắt nhìn thấy đối diện phong khống bộ người cái kia vừa mở lại đóng miệng, có thể trong thai không nghe thấy hắn phát ra bất kỳ âm thanh gì. Cũng họng phảng phất bị tinh tế dây thường trói lại, ngực càng ngày càng khó chịu, cho đến hô hấp không được, càng ngửa đầu sau thế, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong hôn mê đi. Trơ mắt nhìn kỹ mình bị đầm lầy nuốt chửng sợ hãi, nhìn như đối mặt lựa chọn lại thực tế không đường có thể đi mà bị Ầm ầm sụp đổ thế giới hiện thực cùng rơi vào trong ác mộng không cách nào thoát thân xé rách thống tung cổ. Lại như đã từng bị Hứa Uy bắt nạt qua người trải qua như vậy, thiên đạo luân hồi, báo ứng sắt đáng, lần này, đến phiên hắn đến lĩnh hội loại này bước ngoặt sinh tử giàn vặn. Kỳ hạn giao hàng vòng rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Tuy rằng thứ sáu cái này một ngày, thua táng ra bại sản tán hộ cùng cơ cấu không phải số nhưng Hứa Uy là thương đô doanh nhân, lại là tối hôm qua mới vừa lớn kiếm lời gần 2000 vạn truyền kỳ thần thoại, sớm tối trong lúc đó, hai cực xoay ngược lại, lập tức lưu truyền sôi sùng sục. Lâm Bạch rược rốt cuộc chờ tới kết quả hắn muốn lại ngang ngược ngông của người, ở kỳ hạn giao hàng trước mặt đều yếu ớt như dư dế. Được đến tin tức xác thực thì Lâm Bạch dược đang cùng Diệp Tố Thương ngồi đối diện ăn mì, hắn để đũa xuống, ôn nu nói, "Lần này là ta mang ngươi đi ra chơi, lại không có thể tận cùng bảo vệ ngươi trách nhiệm, để ngươi ở bên ngoài bị kinh sợ dọa, cũng còn tốt, ngày hôm nay miễn cưỡng xem như là giúp ngươi ra khẩu khí." Diệp Tử, ta không dám hứa chắc, vĩnh viễn sẽ không có lần sau, nhưng ta dám cam đoan chính là, nếu như lại có thêm người bắt nạt ngươi, ta còn có thể như ngày hôm nay như thế, không tiếc tất cả để bắt nạt ngươi người trả giá thật lớn." Diệp Tố Thương vừa vặn ăn một miệng lớn mì, Đột nhiên nghe được Lâm Bạch dược ôn nhu như thế giọng nói cùng như thế chi kỷ, ngây ngốc ở tại cái kia, đá quý màu đen tựa như con ngươi thẳng tắp nhìn thiếu niên, tùy ý mấy cái con lên treo ở tươi nhuận môi đỏ bờ. Nàng mấy ngày nay kỳ thực cũng đang âm thầm tự trách. Từ khi nhận thức Lâm Bạch dược, thật giống mang cho hắn đều là phiền phức, phiền phức cùng phiền phức. Nhưng mà Lâm Bạch dược lại không cảm thấy như vậy, mà là cho rằng hắn không có bảo vệ tốt chính mình. Luôn có người hỏi, đời này có người hay không vì ngươi đánh quá mệnh? Trước đây Diệp Tố Thương sẽ nói không có, có thể tối nay qua đi, Diệp Tố Thương biết, Lâm Bạch dược hảo không kiên quyết đập ra đi 200 vạn. Liều lĩnh đắc tội rất nhiều có quyền thế đại nhân vật nguy hiểm, tính toán, đặt bấy, thao túng, chỉ vì giúp nàng xả giận. Này không phải là liều mạng, là cái gì? Bởi vì Diêu Khánh Mục cũng khả năng phản bội, Hứa Uy cũng khả năng phát hiện, nhưng hắn không do dự, nắm lấy kiếm, giấm mũi lao, để kẻ ác cuối cùng cũng có ác báo. Khóe mắt bốc ra hồng ánh nước mắt, Diệp Tố thương hoạch một thoáng, đem tất cả mỹ hút vào trong miệng, e thẹn vừa khóc để để đập Lâm Bạch dược một quyền, "Ai nha, ngươi làm gì thế đây, nhất định phải lúc này nói những thứ này, xem ta còn chưa đủ xấu mặt đúng hay không?" Lâm Bạch dược hơi thay đổi sắc mặt, che ngực, "Thật đau." Tỷ tỷ Lực tay lớn, ta cũng đừng chơi bộ này có được hay không? Ta mẹ nó suýt chút nữa bị ngươi đánh khóc. Chương 217, Đỏ Lam luật chiến. Cung Diệp Tố Thương cười đùa hai câu, Lâm Bạch dược đi tới trước cửa sổ, lấy điện thoại di động gọi cho Ngư Kình Tông Trước tiên nói hứa uy kết cục, hắn tất cả kho vị bị kỳ hạn giao hàng công ty cưỡng chế săn bằng, hao tổn 3000 vạn. Không tính trước lợi nhuận 2000 vạn, đủ có tới 1000 vạn tổn thất. Đây chính là thập kỷ 90, 1000 vạn tiền mặt tổn thất, không có mấy người có thể chịu đựng được. Sau đó lại nói trong đó 700 vạn là hứa uy cha nuôi cung cấp, tuy rằng Diêu Khánh Mộc không có hỏi tham gia 700 vạn cụ thể khởi nguồn. Nhưng mọi người đều là nhân tình, không cần nghĩ cũng biết lấy hứa uy cha nuôi tiền lương, bao nhiêu năm cũng tích góp không đủ 700 vạn, nhất định không hợp pháp. Không hợp pháp, thì có thao tác không gian. Rất nhiều chuyện dân không cáo quan không truy xét, bên trong thể chế cũng giống như thế. Không ai báo cáo là có thể bên trong tiêu hóa, từ trên xuống dưới, bình thường mà nói, đều hy vọng tận lực thiếu ra bê bối, duy trì yên ổn. Lâm Bạch Dược ý tứ rất đơn giản, ta làm ta nên làm ra chuyện. Còn lại, đến thiên ngư đại ca ngươi ra tay rồi. Học được phân công hợp tác là nhân loại tiến hóa sự trọng đại chuyển ngoặt, Ngư Kính Tông tâm linh thần hội, cười nói, lần này khổ cực Lâm Lão đệ cũng không thể để ngươi xuất lực tái xuất tiền, như vậy đi, thu mua diêu khánh một hai trăm vạn coi như ta. Lâm Bạch Dừa không cùng vị này lớn cường hào khách khí, hai trăm vạn đối với hắn mà nói khả năng chỉ là tiền tiêu vặt, đối với mình lại là một khoản tiền lớn, không cần thị phí. Chuyện này ý nghĩa là nợ Ngư Kính Tông năm trăm vạn, đợi đến cuối năm chỉ dùng còn ba trăm vạn chính là, Ngư tổng phải nhanh một chút. Hứa Gia Lục hinh muội bên trong có hai người muốn bán, thật bức cũng lên, tập hợp mấy trăm vạn đi ra cấp người bình sổ sách, cũng không phải không thể. Hứa Vi cha nuôi vị trí dù sao rất trọng yếu, lại là vì giúp đỡ Hứa Vi rơi vào hố bên trong, Hứa Vệ Quốc cũng không thể nhìn chiến hữu cũ không cứu. Vì lẽ đó đánh chính là tranh lệch thời gian. Ngư kính tông trầm ngâm chốc lát, nói, mới vừa nghe dự báo thời tiết, cuối tuần là khí trời tốt. Nếu như ngươi ở Thương đô chuyện làm gần đủ rồi, sáng mai về Việt Châu đi thôi. Nghĩa bóng, hắn lo lắng đối phương chó cùng rất dội, để Lâm Diệp hai người rời đi trước đối phương địa bàn, mới tốt buông tay ra tiến hành bước kế tiếp. Tỉnh lỵ thành thị cường hãn cơ cấu thâm niên phó cử cũng không ai dám bảo đảm hắn ở cùng đường mặt lộ thời điểm sẽ bùng nổ ra bao lớn năng lượng. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, là lúc dẹp đường hồi phủ. Thứ bảy sáng sớm, quả nhiên trời cao mênh mạc, Lâm Bạch dược bản giao thân sơ thành, chờ sau đó chu kỳ giá cao lên tới 3500 điểm liền dừng doanh bình kho. Lại cùng vạn quốc cường lên tiếng chào hỏi, mọi người thay đổi gờ răng trở rổ kỳ, ánh ánh mắt trời, ra khỏi thành đông đi. Một đường không nói chuyện. Chủ nhật 9 giờ sáng nhiều, an toàn đến Việt Châu. Diệp Tố thương thẳng về ký túc xá ngủ bù. Tuy rằng trên đường gối lên Lâm Bạch dược bắt đuổi ngủ mấy tiếng, có thể lớn cắt xép sau điều kiện, ngủ còn không bằng không ngủ. Sau khi tỉnh lại cả người đau nhức, khe miệng nước miếng chảy tới lâm bạch dược trên người, đem quần của hắn đều làm ướt, suýt chút nữa tại chỗ xa chết. vì lẽ đó sau khi xuống xe, cũng không quay đầu lại đi rồi. lâm bạch dược cũng không nói thêm cái gì, hắn còn có rất nhiều chính sự muốn làm. đường tiểu kỳ quay đầu xe, trước tiên đi tới ngân hà ảnh tượng, lâm bạch dược cùng diệp tây mấy người gặp mặt, nghe nàng báo cáo khoảng thời gian này, học tập cách mạng, tiêu thụ tình huống. diệp tây nói vượt quá tưởng tượng phi thường nóng này, ngày thứ nhất tiêu thụ năm vạn sách, ngày thứ hai tiêu thụ mười vạn sách, ngày thứ tháng ba năm hai năm, ba vạn sách cũng phá từ trước tới nay sách báo tiêu thụ đơn ngày cao nhất ghi chép. Hết hạn trước mắt ra thị trường 14 ngày, tổng số tiêu thụ 130 vạn sách, đã vinh đăng mấy năm gần đây tiêu quan. Bất quá, bị trước nay chưa từng có phô hàng tốc độ đánh ngông đạo văn thương cũng phản ứng lại. Theo Trần Hạo Nhiên từ Ma đô truyền về tin tức, chưa hôm nay, địa phương thị trường đã phát hiện đạo văn. Triệu tổng chỉ thị gì? Triệu tổng mới vừa rồi còn gọi điện thoại hỏi ngươi trở lại chưa? Nói ngươi điện thoại di động không gọi được. Điện thoại di động không điện. Lâm Bạch Dược bừng tỉnh, từ trong túi lấy điện thoại di động ra đưa cho Diệp Tây, nói: giúp ta sạc điện, ta dùng điện thoại bàn trước tiên cho Triệu tổng trả lời cái điện thoại. Triệu hợp đức đối với Lâm Bạch Dược đúng lúc trở về hết sức cao hứng, lúc này hẹn ở tinh thịnh trong công ty gặp mặt, ngắn ngủi Hàn Huyên sau nói tới Đạo Văn lộ đầu việc, nhằm vào cái này, bọn họ trước đó cũng đã làm dự án, trong lòng có đoán cũng không hoảng hốt, kỳ thực có thể chiếm trước 14 ngày tiên cơ, đã vượt qua mong muốn, cũng vượt qua kỳ trước sách báo doanh tiêu có thể chuyển đến Đạo Văn dài nhất thời hạn. Mấy ngày gần đây báo ngươi nhìn sao? Không có. Lâm Bạch Dược cười nói, có phải là bị mắng? Triệu hợp đức mặt mày hớn hở, nói, đâu chỉ bị mắng, quả thực có mười đường chưa hầu vây công hổ lao quan tư thế những kêu văn nghệ giới học thuật giới nổi danh nhân sĩ đưa ra nghiêm khắc phê bình chỉ trích làm vì một quyển sách đánh quảng cáo là bôi nhọ tư hương, dẫn đến mang giấy hơi tiền ha mang tốt mộ vân các nàng lập tức tổ chức một số đông người chính đang tại báo trên phản bác bọn họ luận chiến càng ngày càng kịch liệt nhiều nhà truyền thông đều chủ động tham dự đưa tin phản ứng đến lượng tiêu thụ trên đó là càng ngày càng tăng lâm bạch dừa cười nói triệu tổng ổn định lúc này mới cái nào đến làm sao đừng kích động triệu hợp đức cười ha ha nói muốn không còn phải lâm tổng đến tòa chấn ngươi khí chàng quá ổn thắng không tiêu bại không nẳng mọi người đều nói nhìn thấy ngươi trong lòng thì có đấy, chúng ta người mình cũng đừng tội phồng. Lâm Bạch dược cười nói, có hay không mọi người luận chiến cắt từ báo? Ta nhìn kỹ hăng nói, có. Triệu Hợp Đức đẩy ra cửa phòng làm việc, đưa đầu ra đi, gọi sai Mộ Vân đưa giải đặc cắt từ báo đi vào. Lâm tổng, đây là hơn 30 nhà có ảnh hưởng nhất lực báo gần nhất 4 ngày luận chiến văn trường tập hợp, dùng màu đỏ cái cặp chính là mang chúng ta, màu xanh lam cái cặp là chúng ta bên này người. Từ xưa đỏ làm ra chính phủ, diễn tập muốn dùng hồng quân lam quân, mang chiến cũng là như thế. Vẫn là sai tỉ thật trọng, dịp đây làm việc liền không như thế có trật tự. Lâm Bạch Dược quay đầu treo tức, Triệu tổng, có chịu hay không bỏ đi yêu thích ta? Triệu hợp đức có chút vợ xèo lẹt, cười nói, Lâm tổng muốn có bản lĩnh đào đi mộ vân, ta cho ngươi bao cái bao lớn lì gì? Sai mộ vân được qua Triệu hợp đức ân, công tác trên lại là chi ngộ tình, tính tình của nàng tuyệt đối không thể vì lợi ích phản bội Triệu hợp đức. Tuy rằng bên ngoài truyền hai người quan hệ mật thiết, nhưng lấy Lâm Bạch Dược quan sát, giữa bọn họ cũng không có cái gì vấn đề, thuần túy xen vào cấp trên cấp dưới cùng giữa bằng hữu giao du. Vậy coi như xong, năm triệu tổng bao lớn lì gì, có thể so với thuyết phục những thứ này văn nghệ học thuật giới lao già càng khó. Lâm Bạch Dược chỉ chỉ trong tay báo làm cái cười khổ vẻ mặt, sai Mộ Vân hé miệng cười khẽ, quyến rũ động lòng người, nói: Diệp tổng là đại tướng phong độ, chỉ huy như định, thống nhất điều hành, ứng đối có cách, nơi nào cần phải làm những thứ này nhỏ vụ chuyện. Nếu là Lâm tổng chịu bỏ đi yêu thích cho chúng ta triệu tổng, ta ngược lại thật ra đồng ý theo Lâm tổng làm. Theo như vậy mi mắt tự mang phong vận thiếu phụ trong miệng nghe được làm chữ, tổng nhượng người mơ tưởng viễn vông, Lâm Bạch Dược cười nói: Sải tỷ đem ta quân, ta nào dám đây, lấy hạ phạm thượng, không sợ Lâm tổng quân pháp sao? Đừng tìm thiếu phụ nói xôn xao nói, ngươi không hiểu nàng đều hiểu ngươi sẽ không nàng đều sẽ thu thả như thường hiểu tiến thối lâm bạch dược bái phục chịu thua Lần xem xong các từ báo đơn giản đều là lời lẽ tầm thường không có ý mới song phương cắt chiếm điểm cao nhất khó phân thắng bại tự đến văn không có đệ nhất văn nhân đem nhẹ luận chiến là luận không ra kết quả đến nhưng đối phó với văn nhân từ trước đến giờ có cái biện pháp tốt 10 lần như một đó chính là từ trên dựa thế đi xuống nghiên ép bây giờ văn nhân chỉ có mị quất không có khí khái triệu tổng ngươi còn muốn vào kinh một chuyến học tập cách mạng ra thị trường trước triệu hợp đức nhờ trong kinh quan hệ hướng về khoa học kỹ thuật bộ bộ giáo dục tin tức thử cùng bản quyền cục các quốc gia bộ ủy chủ quản đơn vị đều thông khí. Chỉ bất quá khi đó mở rộng kế hoạch vẫn là giấy mặt văn chương. Nghe khí thế tràn đầy, nhưng là có thể hay không thực hiện, tất cả mọi người đều nắm thái độ hoài nghi. Bọn họ nghe được xí nghiệp tiếng hô, nhưng nghe qua coi như cũng không thật sự coi là chuyện to tát. Có thể hiện tại có chân thật lượng tiêu thụ cùng sức ảnh hưởng, rất khả năng sáng lập quốc nội sách báo xuất bản mới đi lại. Lại như lăn tuyết cầu quy mô lớn tới trình độ nhất định, sẽ lôi kéo bên cạnh tuyết cùng nhau đi xuống, dù là ai cũng ngăn cản không được. Lúc này thêm gấm thêm hoa người sẽ như sau mưa xuân măng mọc như vậy nô ra. Triệu Hợp Đức một điểm liền rõ ràng, nói: "Được, ta lập tức vào kinh. Mộ Vân, đi định vé máy bay." Sai Mộ Vân đáp một tiếng, mới vừa muốn rời khỏi, bị Lâm Bạch rượt gọi lại, nói: "Hai buốt cùng vẽ đi." Song quản Tê Hạ. Sai Mộ Vân nghe hai ống, song quản, lời nói, khóe môi lại trồi lên ý cười, cười tươi rọi dáng vẽ quả thật lượng người không chịu nổi. Có thể người như vậy, như cho rằng tốt tới tay chính là mười phần sai. Chờ Triệu tổng giải quyết trong kinh truyện, sớm định ra thứ nhất phê 30 lớn bên trong thành thị chủ đề hội triển lãm cũng đồng thời tổ chức, đem thanh thế tạo mạnh liệt hơn một ít. Ta sẽ cùng đại tác gia liên lạc để cho hắn ở bên trong thanh báo phát biểu ký tên văn trường đối với cái này sóng phê bình luận sóng tiến hành phản bác tranh thủ giải quyết dứt khoát triệu hợp đức vui vẻ nói đại tác gia sẽ hỗ trợ sao hắn là quý trọng lông chim người quảng cáo đều giúp chúng ta quay nếu là luận chiến cục diện gây bất lợi cho chúng ta ngược lại cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn ta nghĩ cách triệu tổng lặng lặng chờ tin vui triệu hợp đức theo thói quen hỏi cái kia nhuận bút phí lâm bạch dược đã thoát khỏi lúc trước trung quanh kiếm tiền vẻ không tuấn không cần thiết lại kéo triệu hợp đức lông kiều vung tay lên nói không có chuyện gì nhuận bút phí ta ra triệu hợp đức thật không tiện nói ai Đây là công sự, làm sao có thể để Lâm tổng tư nhân ra tiền? Lâm Bạch dừa lời lẽ đanh thép nói, ta người này bận rộn, thường thường không tại Việt Châu, cũng không làm sao quan tâm tinh thịnh nghiệp vụ, toàn dựa vào Triệu tổng lo liệu. Nếu là Triệu tổng cùng ta phân rõ ràng như thế, vậy ta nhưng là thật sự không đất dung thân. Triệu hợp Đức than thở, ta mấy chục năm qua từng có nhiều vị hợp tác đồng bọn, duy chỉ có Lâm tổng nhất cùng ta hợp phép. Kỳ thực hắn không biết, Lâm Bạch dừa xin mời đại tác ra ra tay, căn bản không lấy cái gì nhuận bút phí. Nhưng mà nhân sinh như kịch, dựa cả vào đóng kịch, nói hai câu liền có thể xúc tiến hợp tác đồng bọn trong lúc đó chuyện tình cảm lại cớ sao mà không làm đây? mới vừa đi ra tinh thịnh công ty cửa lớn nhận được bạch tiệp từ nam hồ đánh về gọi điện thoại tới giọng nói của nàng bên trong lộ ra mấy phần dễ dàng cùng cao hứng nói lâm tổng may mắn không làm được bệnh cùng Hoàn châu bốn vị ngôi sao điện ảnh toàn bộ ký rồi hai năm hiệp ước bởi vì bọn họ có ngôi giới ước trưởng hiện tại ở loan đảo công ty trong tay vì lẽ đó chờ người bên kia bay đến chờ lâu mấy ngày lâm bạch dược lại thả cái tiếp theo tâm sự nói bạch tổng chờ ngươi trở về ta vì ngươi đón gió tây trận chương hai ba đuôi xa đoàn buổi chiều về tới trường học mới vừa đẩy cửa ra Phạm Hi Bạch kinh ngạc tốt lên, lão yêu, ngươi sống sót lấy kinh nghiệm trở về. Dư Bang ngạn chính đang tại dự bàn nghiên cứu một đài hỏng rồi máy thu thanh, nghe được động tĩnh, ngừng đầu lên, cười nói, ngươi nữ nhi quốc quốc vương đây. Lâm Bạch dược đầu góc mơ hồ, nói, cái gì lung ta lung tung. Phạm Hi Bạch nảy lên, nói, còn giả bộ. Đều chuyên gia, trước thứ ba diệp tố thương cũng xin nghỉ, cùng ngươi cùng một ngày. Ngày hôm nay mới vừa trở về, lại cùng ngươi cùng một ngày. Hai người các ngươi làm gì đi tới? Tuần Trang mật, ngoa tào, như thế bắt quái sao? Lâm Bạch dược không nói gì nói, cha ta không cẩn thận chân té gãy xương ta trở lại chăm sóc mấy ngày, tuần chăm mặt cái giấm đây. Không phải là độc nhất vô song, Diệp Tố Thương ở ký túc xá đối mặt bạn cùng phòng hỏi dò, cũng là lấy ngư kính Tông chân té gãy xương làm vì lý do qua loa lấy lệ đi qua. Gần đen thì sáng gần một tí đen, hai người có thể nói cha hiển còn hiếu địa phạm. Dư Bang Ngạn cùng Phạm Hy Bạch mau mau hỏi dò thương thế làm sao, biết được không có quá đáng lo, đều thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cũng không tiếp tục trêu chọc. Những người khác đâu? Làm sao liền hai người các người? Lâm Bạch giật hỏi. Phạm Hi Bạch nói, thái dú bị Khang Tiểu Hạ kéo đi chơi bóng, mỗi khi gặp cuối tuần náng chính là cái này xáo lộ. Ta xem thái úy nhanh không chịu nổi. Lâm Bạch dược biểu thị chúc phúc, lại nói, đồng vương đây, giữ ba ngạn thở dài, nói, đồng vương đi đường chu tước. Làm sao? Nghe ngươi giọng nói, tựa hồ có hơi không ổn. Đầu chỉ không ổn, là đại đại không ổn. Trên tuần trước ta bồi đồng vương đi đường chu tước luyện luyện tập, hắn khổ học một tuần tương quan kiến thức. Trước thứ bảy hứng thú bừng bừng đi hẹn Phương Nôn, có thể không hẹn đi ra. Cái này thứ bảy cũng chính là ngày hôm qua, hắn lại tiếp tục tiến công, lại hẹn một lần, lần này Phương Nhuôn đáp ứng rồi đi ra. Cái này chuyện tốt ta, là chuyện tốt, chúng ta đều cho rằng chân thành đến kiên định, có thể kết quả làm sao? Dư Bang ngạn chỉ tiếp ngoại sát không nên kìm, nói, hai người không đi dạo bao lâu, Đồng Vương thấy Phương Nôn yêu thích một cái điểm trắng men ám khắc vân long văn ép tay chén, chủ quán nói là đợi minh, định giá 8 vạn, bị hắn trả giá đến 380 đồng. Lâm Bạch dược biết hỏng rồi, nói, sau đó thì sao? Phương Nôn khuyên can, Đồng Vương cho rằng là con gái thật không tiện, cái kia càng đến biểu lộ ra nam nhân hảo phóng không phải. Đào 380 muôn này cái rất khả năng là tuần trước mới làm ra đến ép tay chén, không phải muốn tặng cho Phương Nôn. Phương Nôn không chịu thu chứ? Xem, liền ngươi đều so với Đồng Vương hiểu rõ Phương Nôn. Phạm Hi Bạch xen vào nói, Lão yêu không là hiểu rõ Phương Luân, Lão yêu là hiểu rõ tất cả dáng vẻ đẹp đẽ nữ sinh. Cút đi! Lâm Bạch Dược cười mắng hắn một câu, để dư băng ngạn nói tiếp. Phương Luân đương nhiên không thu, nhân gia còn không là bạn gái ngươi đây, lại không phải thấy tiền sáng mắt hám làm giàu nữ, làm sao có khả năng muốn như thế quý lễ vật? Trở lại đêm đó, đem nói cho Đồng Vương nhảy sáng tỏ, nói nàng ngày hôm nay ứng hẹn đi ra, vốn là nghĩ hai người có thể tiếp tục làm bằng hữu bình thường khắp nơi xem, có thể lần này nàng hoàn toàn nghĩ rõ ràng, hai người thật sự không thích hợp. Lâm Bạch Dược cũng không biết nói cái gì tốt. Nói chuyện tình yêu chuyện như vậy, thuộc về sư phụ dẫn vào cửa, tu hành xem cá nhân. Hắn đêm đó ở quán internet chỉ là chế tạo cơ hội để cho hai người nhận thức, còn có thể hay không đổi tới tay, hoàn toàn dựa vào duyên phận. Dương Hải Triều người là thông minh, tình thương lẽ ra cũng không thấp, nhưng mà ở đeo đổi nữ sinh phương diện này, không hề kỹ thuật cùng nhịp điệu, dễ dàng cấp lên, liền đồng nát sắt vụn cũng không tính được. Vậy hắn ngày hôm nay còn đi đường chu tước. Trả hàng đi tới sao? Chơi đồ cổ nào có trả hàng? Tối hôm qua lôi kéo chúng ta uống nửa cốc rượu, ngày hôm nay tỉnh rượu, nói cái gì đào đồ cổ chơi rất thú vị, bản thân đi dạo đi tới người khác là bởi vì một người yêu một tòa thành, Dương Hải chịu điều này là bởi vì một người thích lên một cái ngành nghề. Quên đi, Dương Hải xanh không ngọn, chờ Lão Dương trở về, ta khai đạo khai đạo hắn. Chủ du đây. Thư viện. Chu Ngọc Minh xem như là cùng học tập đánh lên, tiếp đón người mới dạ hội có một chút tiếng tăm, bình thường cũng sẽ có nữ sinh cố ý tiếp cận hắn cũng biểu thị hảo cảm, nhưng hắn hoàn toàn không thấy, đem hormone tất cả đều phát tiết ở thư viện, ngoại trừ học tập chính là đọc sách. đương nhiên, nên tham gia tập thể hoạt động cũng sẽ tham gia. Hắn nhớ tới Lâm Bạch Dược căn dặn lời nói, cá nhân kiên quyết không thể thoát ly tập thể. Dư Đại, đi, mang ta đi nhà chó hoang đi dạo. Nhà chó hoang đã cơ bản cải tạo hoàn thành, la phó chủ nhiệm làm việc vô cùng đắc lực, phái người đem nhà kho nhỏ chỉnh lý đi ra sau, lại tiếp thu ý tâm hiệp hội ý kiến, tiến hành rồi xuất phát từ mỹ quan mục đích trang sức cùng tu sửa. 12 ổ chó chia làm trái phải hai hàng, vô dụng lạnh lẽo lồng sắt, mà là dùng tấm ván gỗ chế thành bảo nhỏ hình thức, trước sau để cửa, trái phải điêu khắc, nhìn đáng yêu ấm áp. Dựa vào phía bắc bên trong góc vẽ ra 6 mét vuông, dùng xi măng xây thành bốn vuông tường, xả xem cùng bể bơi tự nhiên. Kỹ thuật tính chất cũng gần như, nhận voi nước cùng đường nước ngầm. Xuyên vào ống nhựa liền có thể cho đám chó chó rửa giấy. Cái khác đơn độc bùn ăn, cao su món đồ chơi các loại không thiếu gì cả, rất có điểm hậu thế nhà chó hoang cái bóng. Bởi qua thời gian trước đánh chó hành động, toàn bộ đại học tài chính hiện tại thường thường xuất hiện chó hoang chỉ còn lại 5 con, 12 ổ chó thừa sức, một con chó có thể phân hai bộ phòng còn có có dư, so với khổ cực làm công khi phòng nô cường nhiều hơn. Lợi hại a các ngươi, nhanh như vậy liền đi lên quy đạo. Lâm Bạch Dược đi vào thời điểm, bốn cái phó hội trưởng một trong Thẩm Dũng mang theo hái tâm hiệp hội người ở quét tước vệ sinh, nhìn thấy hắn lập tức mồm năm miệng mười hỏi, "Lâm Bạch Dược, ngươi làm gì đi tới?" Xin nghỉ lâu như vậy? Chính là a, nghe nói ngươi cùng vị kia đi du lịch. Khà khà. Chớ nói nhảm. Dư Ba ngạn làm vì Lâm Bạch dược giải vây, nói, lão yêu cha hắn sinh bệnh, đi về nhà chăm sóc mấy ngày, này không phải mới vừa khỏi hẳn, liền mau mau về trường học, nào có ở không du lịch. Nghe được là người trong nhà sinh bệnh, mọi người cũng không tốt lại trêu chọc. Xác thực, sinh viên đại học năm nhất, không lên lớp, xin nghỉ dài đến gần 10 ngày, liền vì mang muội tử ra ngoài chơi. Không khoa học. Chớ Lâm Bạch dược tham quan xong xuôi, Thẩm Dũng lấy thương lượng giọng điệu nói, Bạch dược, ngươi là đối ngoại bộ trưởng có thể hay không đi hỏi một chút trường học trợ giúp lúc nào phát chúng ta dự định xin mời sủng vật bác sĩ đến cho tất cả chó hoang làm cái kiểm tra toàn thân tốt nhất có thể đánh vược xin phòng bệnh bé nhỏ virus chó tuyến virus còn có bệnh dạy độc cái gì ít nhất phải đem bệnh dạy độc và xin phòng bệnh trích chúng ta bảo vệ chó chó là chuyện tốt nhưng vẫn là muốn để người vạn nhất vạn nhất cắn người đâu trích cùng chó vược xin phòng bệnh có thể đem nguy hiểm hạ thấp thẩm dũng lớn lên hào hoa phong nhã học tin tức truyền bá hành văn cùng khẩu tài rất tốt so sánh có tổ chức năng lực ái tâm hiệp hội chuyện có một nửa là hắn ở thu xếp lâm bạch dược nhìn về phía dư bang ngạ Dư ba ngạn bội hỏi, Thái Bui nói hắn bỏ tiền, nhưng chúng ta đều cảm thấy nếu thành lập Ái Tâm Hiệp Hội, liền không thể dựa vào hội trưởng nuôi sống. Thế nào cũng phải từ trường học muốn điểm kinh phí, sau đó lại nghĩ cách, nhìn có thể không từ cái kia chút động vật tổ chức hoặc tương quan ban ngành chính phủ kéo chút tài trợ. Tất cả xã đoàn sinh tồn phương thức đều là như vậy, trường học kinh phí, xã hội tài trợ, phần lớn còn muốn thu hội viên phí. Có thể Ái Tâm Hiệp Hội là nghĩa vụ miễn phí lao động, chăm sóc chó chó công việc lại dơ bẩn lại mệt mỏi, lại thu hội phí làm sao cũng không còn gì để nói. Việc này ta lập tức đi làm ngay trước hết để cho trường học đầy điện khoản, đem kiểm tra thân thể cùng và xin phòng bệnh hai cái này việc cấp bách cho làm. Lâm Bạch dược quả thật có chút thật không tiện, nhà chó hoang là hắn thu xếp lên, có thể vẹn vẹn mở ra cái đầu, xin nghỉ chạy đến thành phố thương đô đem gần 2 tuần lễ thời gian, khi nổi lên hất tay trường quỹ, thực sự thẹn thùng. bất quá, lâu dài phát triển, kéo tài trợ không ổn định, lúc có lúc không, dựa vào thái uy nắm tiền cũng quá bắt nạt người đàng hoàng, lại như dư lại nói, không có hội trưởng nuôi xã đoàn đạo lý, như vậy đi, ta suy nghĩ thêm triệt, tranh thủ để trường đoàn ủy đem chúng ta ái tâm hiệp hội cho nhiều năm bao nuôi. Thẩm Dung là chính nhân có tự chưa từng nghe tới Lâm Bạch rửa Sôn sao nói, nhất thời trợn mắt quát mồm, nói, cái này, như vậy cũng có thể không? Những người khác cũng không coi trọng, dồn dập nói, ta phòng trưởng trường học sẽ không quản. Nhiều như vậy xã đoàn, nếu là mở ra cái này tiền lệ, người khác đều đi theo muốn, trường học không phải phá sản. Phá sản không đến nỗi, đại học tài chính có tiền. Có thể lại có tiền cũng là một cái củ cải một cái hố, dùng tiền địa phương nhiều đi, dựa vào cái gì đến bao nuôi chúng ta xã đoàn a? Đúng, quy củ mà. Trường học quy củ so với trời lớn, bao nhiêu năm đều là căn cứ xã đoàn quy mô. Tính chất cùng với sức ảnh hưởng ở tổ chức hoạt động lúc hướng về đoàn ủy Shinchi ngân sách có thể coi là quản lý học viện tối ưu xí nghiệp mô phỏng phát triển kinh doanh hiệp hội được phép phê phục hạn mức cũng thấp làm người giận xôi. Đừng nói mọi người cũng không tin Lâm Bạch Dược liền dư bang ngạn cũng sợ hắn đem ra châu thổi ra đi cuối cùng làm mặt mày sám xỉn lập tức giúp đỡ bù nói lao yêu không phải đã nói rồi sao tranh thủ lấy lớn nhất nỗ lực chờ mong cuối cùng kết quả cái này gọi là tranh thủ nếu là thực sự không được chúng ta hợp lưu hợp sức lại nghĩ cách Lâm Bạch Dược cười nói ta thử một chút xem mọi người trong nhà chờ ta tin chờ lâm bạch dược cùng dư bang ngạn rời đi, thẩm dũng còn ở tự lẩm bẩm, mọi người trong nhà danh sưng này tốt, so với anh chị em nghe thân thiết, còn không dùng phân giới tính phiền phức như vậy. Bởi vì chủ nhật, đoàn ủy không đi làm, lâm bạch dược đem mới vừa tỉnh ngủ diệp tố thương kêu lên, giặt tay nhau đi tới ngải ngọc hoa nhà. ngải ngọc hoa nghe rõ ràng lâm bạch dược ý đồ đến, cười nói, việc này ta đáp ứng rồi, nhưng ta đáp ứng vô dụng, đoàn ủy chi cũng đến báo đưa đảng ủy phê duyệt đồng ý ngươi nghị muốn ái tâm hiệp hội cùng nhà chó hoang từ nay về sau tất cả chi đều do đoàn ủy phụ trách, trong đó có một đại khó xử. lâm bạch dược khiêm tôn thỉnh giáo, nói, ngài thưa ký xin người công khai khó xử không tại tiền nhiều tiền ít có thể xài bao nhiêu tiền một năm năm ngàn đồng đến một vạn đồng trong lúc đó đã đủ chưa việc này khó xử ở chỗ phá hoại quy củ ngài ngọc hoa giải thích diệp tử bạch Dược, trường đại học kỳ thực là một loại khác hình thái xã hội tổ chức kết cấu bên trong có nó trò chơi phát tác ta có thể đem các ngươi việc này hướng về lãnh đạo du thuyết các vấn đề đặc biệt thế nhưng nhất định phải có thể ngăn chặn người khác miệng thực tế đồ vật đột xuất các ngươi độc nhất cùng đặc thù không phải vậy các ngươi có thể tìm ta mở cái này cái lỗ hổng người khác cũng có thể tìm chủ nhiệm khoa tìm phó hiệu trưởng thậm chí tìm tới hiệu trưởng yêu cầu tương đồng đái ngộ Cái này liền lộn xộn. Lâm Bạch Dược cười nói, "Ta hiểu. Ngài thư ký, cho ta hai ngày để ta giải quyết cái này khó xử. Chương 219: Mưa gió Lâm Thành. Cuối cùng ngài Ngọc Hoa đáp ứng trước tiên phê 800 đồng cho Hái Tâm Hiệp hội, cái khác chờ Lâm Bạch Dược giải quyết lại nói. 800 đồng kỳ thực cũng không thiếu. Những khác xã đoàn quanh năm suốt tháng tổ chức nhiều lần hoạt động, xin kinh phí ngân sách cộng lại cũng chưa chắc có 800 đồng. Ra nhà lầu, Diệp Tố Thương than thở, cũng không biết ngài tỷ vào kinh một chuyến, hiệu quả thế nào. Phó hiệu trưởng a, bao lớn tiền mỡ, cũng không phải tốt như vậy chành. Lâm Bạch Dược nhún nhún vai, cười nói, Thang quan phát tài chuyện như vậy, một nửa nỗ lực một nửa vận may. Ngài thư ký ưu thế lớn nhất, nàng chính là nữ tính. Đại học tài chính cấp lãnh đạo hiện tại vẫn không có nữ tính phó hiệu trưởng. Năm ngoái người lớn lập ra, Trung Quốc phụ nữ phát triển điểm chính, sáng tỏ đưa ra trước mắt 2 năm quy hoạch trọng điểm, muốn tăng cường nữ tính lãnh đạo cán bộ tỷ lệ, ta phỏng trường nàng cũng là nhìn thấy cái này văn kiện vì lẽ đó động tâm tư. Cũng đúng, vận may xác thực chiếm một nửa. Diệp Tố Thương đột nhiên bắt máy lên, nói: Ta nghe ngải tỷ nói, nàng năm ngoái đầu năm mới vừa giải quyết cấp bậc lãnh ngộ, cao phối phó nơi, bằng không lần này cạnh tranh phó hiệu trưởng. Thuộc về vật giới, còn đến vật cấp, căn bản liền đừng có mơ, tuyệt đối đừng đùa. Đại học tài chính hiệu trưởng thư ký là chính sảnh, thường vụ phó hiệu trưởng cùng thường vụ phó thư ký là phó sảnh, bình thường phó hiệu trưởng đều là chính nơi. Đoàn ủy thư ký thuộc về phó phòng cấp bậc, nhưng thư ký quanh năm ốm bệnh, cơ bản do ngải ngọc hoa cái này cấp phó chủ trì công tác. Việc toàn làm rồi, thăng chức vô vọng, mặc kệ vì động viên cũng tốt, bồi thường cũng được. Năm ngoái phía trường học cho nàng giải quyết phó phòng lãnh ngộ, bình thường xem chỉ là thêm mấy chục đồng tiền lương, có thể đến loại này lúc nấu chốt, cấp bậc chỗ tốt liền thể hiện đi ra phó phòng cấp bậc, làm cho nàng có tham gia đấu sức tư cách, phòng người vượt cấp để bạt lực cản cùng chê trách. Cho nên nói tất cả đều là mệnh, không tán gẫu nàng. Ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Ái tâm hiệp hội chuyện. Đơn giản, cái gọi là đặc thủ, đều là thổi ra. Đem Diệp tố thương đổi về ký túc xá. Lâm Bạch Dược liên hệ Lý biên tập, hai người hẹn trung tâm thành phố nơi nào đó phòng cà phê gặp mặt sau cười hỏi thủ tục làm thỏa đáng. Từ lần trước xin mời triệu hợp đức giúp đỡ giới thiệu văn hóa bộ phận hai lãnh đạo cho Lý biên tập nhận thức, không mấy ngày liền đem hắn từ Đông Giang báo triều điều tạm đến To Hoài báo triều sau đó lại dùng cái này lớn thời gian nửa tháng làm tốt điều động thủ tục ngày hôm trước mới vừa làm tốt tiến vào dân sinh biên tập tin tức bộ người gặp việc vui tinh thần sảng khoái lý biên tập mặt mày hường hào, trên mặt không chút nào mới đến căng thẳng cùng cảm giác thất vọng cử chỉ trong lúc đó rất nhiều mượn mới bình đái dương ra trong lồng ngực sở học thăng hái bình sinh trí khí vận chưa thông dường như giao long nước cạn bên trong sẽ có một ngày sấm mùa xuân động đến sẽ phong vân trên chín tầng lâm bạch dược hát đoạn kinh kịch kích chống mang tạo cười nói đến cà phê làm rượu kính lý ca một chén lý biên tập kha kha một vui cùng lâm bạch dược đụng một cái chén Hắn cũng không nói gì cảm tạ, từ Đông Giang đến Việt Châu, trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ cái này vòng tròn là chân chính người mình, nói trái lại khách khí. Hai người lại tán gẫu sẽ chưa thiếm, Lý Biên tập nói. Chuyện phát nhanh công ty tên tạm thời định đi xuống, gọi Trường Thông, vừa thông suốt, cũng trưởng định không suy. Quyền nắm cổ phần tỷ lệ, Lý tổng gia 100 vạn, chiếm cô 43, 3%, lão Nghiêm gia 80 vạn, chiếm cô 34, 6%, lão Lưu gia 20 vạn, chiếm cô 8, 6%, ta ra 8 vạn, chiếm cô 3, 5%. Có khác 10%, lá Lưu lại đưa cho người giả là cô. Lâm Bạch dược cau mày nói, "Ta không phải đã nói rồi sao, chờ ta quay vòng vốn lại đây, theo thực tế bỏ vốn nhập cổ, tại sao lại cho ta giả lập cổ?" Lý Biên tập vội hỏi, "Đây là mọi người thương lượng sau quyết định. Dù sao chuyển phát nhanh cũng coi như là tân sinh sự vật, mọi người trong lòng đều không chắc chắn, dựa cả vào ngươi dẫn đường chỉ dẫn. Chiến lược bố cục, phương hướng phát triển cùng nhân mạch quan hệ đều là tư bản, không nhất định cần phải nắm tiền nhập cổ." Lâm Bạch dược lại lần nữa từ chối, nói, "Sí nghiệp chính là sí nghiệp, không có thể mở như vậy lỗ hổng. 10% cổ phần ta muốn, theo so với tiền 25 vạn, sau đó liền chuyển cho lão Nghiêm nhà trưởng." Lý Ca, việc này ngươi không muốn lại quên, liền theo ta ý tứ làm. Lý biên tập bất đắc dĩ mỉm cười, nói, được rồi. Lao Ca mấy cái sợ ngươi sinh giận, cố ý để ta trước tiên cùng ngươi thăm dò ý tứ. Nếu ngươi kiên trì, liền theo lời ngươi nói làm. Giải quyết chuyện phát nhanh công ty chuyện. Lâm Bạch Dược nói, ngày hôm nay tìm ngươi đây, là muốn mời ngươi giúp cái việc nhỏ. Cùng Lý biên tập tách ra sau, Lâm Bạch Dược lại đi tới quy mặc cư, lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng món đồ chơi đưa cho Mạc Niệm, không phải cái gì hiếm, có ngọn ý, chính là một cái ngũ giai ma phương. Cái này là ma phương sao? Mặc Niệm chỉ từng thấy nhưng chưa từng chơi đùa ma phương, đồng thời trước đây thấy đều là nhị giai tam giai ma phương, cùng cái này không giống nhau lắm. Bởi tứ giai cùng ngũ giai kết cấu so sánh với đó phức tạp quá nhiều, bán so sánh quý, độ khó cũng lộn mấy vòng, mua người không nhiều, vì lẽ đó trên thị trường rất hiếm thấy. đúng, đây là ngũ giai. Lâm Bạch dược tiện tay gậy mấy lần, nói, nó tên tiếng anh chữ là bỏ phệ số S trực tiếp phiên dịch lại đây gọi giáo sư chuyên gia ma phương. so với được sưng địa ngục ma phương tứ giai độ khó càng cao. mặt nghiêm nhận lấy, hiếu kỳ nói, so với địa ngục còn khó. Ngũ giai ma phương biến hóa tổng số là hai trăm tám mươi hai tám trăm bảy mươi chín trăm bốn mươi hai hai trăm bảy mươi bảy bảy trăm bốn loại. Lâm Bạch Dược cười nói, ngươi nói khó không khó. Bên cạnh mặc nhiễm thì không nhịn được nhổ nước vào nói, đừng nói bệnh, người bình thường làm sao có khả năng nhớ kỹ như thế giải con số. Lâm Bạch dược nhất định phải hãn vệ hắn ở mặc niệm trong mắt vĩ đại hình tượng, nói: "Lúc này mới mấy vị mấy, không tính là gì. Năm 95 có người học thuộc số ti, có thể học thuộc đến số lẻ sau hơn vạn vị, ta tin tưởng sau đó còn sẽ có người liên tục đánh vỡ cái này đi chép. Đừng hỏi đây là cái gì đo đơn vị, ta cũng đếm không hết số này, vì lẽ đó chỉ có thể phục chế, còn chết tiệt phục chế 3 lần mới được." Mặc niệm trong đôi mắt hiện ra quang, cầm lấy ma phương thật lòng nghiên cứu một hồi, đột nhiên hỏi: "Cái kia, còn có lục giai, thất giai sao?" "Hiện tại vẫn không có, bất quá sau đó sẽ có." "Sẽ có, phải chờ tới 10 năm sau." Ma phương thăng cấp là cực kỳ chậm chậm quá trình, liên lụy đến rất nhiều mặt mặt nan đề, thành phẩm, tài liệu, kết cấu. Tỷ như từ 6 giai đến 7 giai đột phá liền bắt nguồn tại một thiên tài nhà thiết kế thiên tài thiết tượng. Dù là đến hậu thế, cao giai ma phương giá cả cũng làm cho đại đa số người chụp bước. Mặc Nghiệm gật cũ, ngồi ở trong góc yên lặng bắt đầu chơi. Ma phương có thể rèn luyện người trí nhớ, hai hoa lực cùng trí tưởng tượng, đối với cải thiện tâm lý của nàng trạng thái nên có chỗ tốt. Mạc Nghiệm thì thương yêu ánh mắt thật vất vả từ Mạc Nghiệm trên người rời, nói, "Ta đã tìm trường tốt, chuẩn bị tuần sau đưa nàng tới." ở nhà cố nhiên có thể xin mời dạy riêng nhưng ta cảm thấy vẫn là hòa vào tập thể thích hợp hơn nàng trưởng thành giáo dục hài tử phương diện lâm bạch dược không có kinh nghiệm gì toàn tùy theo mặc niệm thì làm quyết định hắn chỉ lo lắng mặc niệm trong lòng trạng thái thấp giọng nói niệm chống tự sao cũng còn tốt nàng vẫn cứ khuyết thiếu cảm giác an toàn nửa đêm tỉnh cỡ còn có thể thức tỉnh nhưng so với trước kia tình huống rất nhiều chuyển biến tốt tiếp tục chờ ở nhà kỳ thực đối với nàng trị liệu cũng không phải đặc biệt lý tưởng ta cố vẫn qua bác sĩ bác sĩ cũng đề nghị cùng bạn cùng lứa tuổi từng bước khôi phục tiếp xúc ta cũng hỏi qua nàng bản thân nàng đồng ý đi trường học. Lâm Bạch Dược nói, "Vậy thì nghe bác sĩ đi, ngược lại có người ở, ta cũng không có gì không yên lòng." Mặc nhiệm thì lại không giống như tiểu trước đây nhẹ như mây gió, nâng trung trà lên, đặt ở môi đỏ một bên, muốn uống mà chưa uống, chốc lát sau khi, một lần nữa thả lại bàn trà. "Ngươi hôm nay muộn không tới, ta cũng chuẩn bị ngày mai gọi điện thoại cho ngươi." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, nói, "Mặt sau hai, 3 tháng, ta khả năng khá là bận rộn, nghiệp bên này muốn ngươi tốn nhiều hiểu lòng chiêu cố. Nếu như ta trùng hợp không ở nhà, tốt nhất ngươi có thể lại đây ở lại, hoặc là tiếp nàng đi ngươi địa phương ở lại." trước mắt nàng buổi tối còn không thể rời bỏ người, có thể dựa vào, đơn giản là người ta. lâm bạch dược phía sau lưng đột nhiên xuất hiện thấu xương cảm giác mát mẻ, đã từng là trí nhớ như là phù quang lược ảnh giống như xuất hiện ở đầu góc. tiếp trước bên trong sau ba tháng, cũng chính là sang năm cuối tháng 1. trước đài tiểu muội chọn rời đi quy mộ cư, hắn tìm đến kiêm chức lúc bị mặc nhiễm thì một chút vừa ý, tiếp nhận trước đài tiểu muội công tác, mở ra một đoạn để cho hắn hai đời không thể quên lại tháng ngày. cũng là rất lâu sau đó hắn mới biết, cái kia thời tiết mặc nhiễm gì, mới vừa gặp một lần cực kỳ đả kích nặng nề, làm cho nàng xoay sở năm năm báo thù kế hoạch, bất đắc dĩ lại lần nữa mắc cạn mấy năm chỉ là lâm bạch dược trước sau không từ mặc nhiễm thì trong miệng hỏi tham gia lần kia đến tột cùng phát sinh cái gì mà hiện tại rất rõ ràng nếu như mặc nhiễm thì muốn đi làm chuyện sẽ kéo dài 2, 3 tháng vừa vặn cùng tiếp trước thời gian tuyệt đối được điều này nói do cái gì nói do nàng sắp đối mặt nguy hiểm hơn nữa bất luận trả giá thế nào nỗ lực nàng nghĩ chuyện cần làm cuối cùng hay là đã thất bại lâm bạch dược muốn hỏi nhưng hắn biết sẽ không có đáp án quan hệ của hai người tựa như xa không phải xa tựa như gần không phải gần nói là bằng hữu so với bằng hữu gần rất nhiều chuyện đều có thể lẫn nhau kể ra cùng trợ giúp có thể nói là chi kỷ, rồi lại so với chi kỷ xa, lâm bạch dược còn không thể đụng chạm nội tâm của nàng, không cách nào công bằng nói một chút. Cái này chủ yếu là bởi vì bọn họ trong lúc đó phát triển con đường sản sinh lại khỏi, không có làm từng bước nhận thức cùng quen thuộc, dựa cả vào miêu tả niệm tồn tại, như là mau vào điện ảnh, từ hoàn toàn chưa quen thuộc người xa lạ, biến thành hiện đang kỳ quái trạng thái. Đi đường tắt hậu quả xấu, bước đầu hiện ra, lâm bạch dược nhanh chóng suy tư, rốt cuộc tìm được thích hợp cát miệng, nói, nếu như miệng có việc, ta làm sao liên hệ người. Mạc Niệm thì nhìn thấu tình đời con mắt, vẫn là nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, tựa hồ có thể xác biết hắn giờ khắc này quan tâm kỳ thực cùng Mạc Niệm không quan hệ. Không biết qua bao lâu, lâu cho rằng Lâm Bạch Dược sẽ không có đáp lại thời điểm, nàng mở miệng nói: "Ta sẽ cho ngươi một cái số điện thoại di động, bất quá, niệm tốt nhất không nên gặp chuyện xấu." Lâm Bạch Dược rõ ràng, chứ không tất yếu, tuyệt đối không nên gọi cho nàng. Chương 220: tử bất ngữ. Về tới trường học, đã gần đến 7 giờ, thỏ ngọc bắt nguồn từ ngân khuyết phía tây, hào quang màu xanh tràn ra, hàng hành giao sơ, đèn đường soi sáng chỗ, đều là cảnh tượng vội vã bạn học. Lâm Bạch Dược túi đầu bước đi tâm tư không thuộc về, còn đang suy nghĩ mặc nhiệm tùy chuyện, trải qua hồ nam thì cùng lục thanh vu gặp thoáng qua cũng không phát hiện. lục thanh vu kỳ quái quay đầu, nàng trong ấn tượng lâm bạch Dược không nói mạnh bị gạo, bạo vi tiền cũng là lễ phép mà lại hiền lành lịch sự, chưa bao giờ để bất luận người nào rơi vào lúng túng hoàn cảnh. như cùng nàng mới vừa gật đầu cùng hắn chào hỏi, lại bị hoàn toàn không thấy, cái này ở trước đây căn bản không thể phát sinh. là bởi vì diệp tố thương duyên cớ, hẳn là sẽ không. lần trước cái tâm hiệp hội thành lập, mọi người tụ hội phát sinh trong lời nói nhỏ run đập nhỏ, sau đó liền chưa từng gặp mặt. Nàng tin tưởng Diệp Tố Thương sẽ không là như vậy kẻ hỏi, dù là muốn cùng mình đấu, cũng sẽ không thông qua Lâm Bạch Dược chơi cô lập thủ đoạn. Như vậy, chỉ có thể là Lâm Bạch Dược gặp phải phiền phức gì, để cho hắn hồn bay phách lạc. Lục Thanh Vu do dự xuống, hô, Lâm Bạch Dược. Tuy rằng, khả năng, thế nhưng vạn nhất cùng nhà chó hoang có quan hệ đây. Nàng xế chiều đi nhà chó hoang hơi trễ, không cùng Lâm Bạch Dược đột tới, thế nhưng nghe Thẩm Dũng bọn họ nói, Lâm Bạch Dược nghĩ muốn để trường học gánh chịu hái tâm hiệp hội hàng năm cần thiết toàn bộ tiền khoản, cái này không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, lại ý nghĩ kỳ lạ, cũng là vì đám chó chó đang cố gắng nếu như có thể giúp đỡ được gì, nàng cũng nghĩ tận một phần lực. Lâm Bạch Dược quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thanh Vu, nàng ăn mặc màu trắng cùng đầu gối áo khoác, buộc vào đỏ ô vương khăn quấn cổ, trên chân đùn da nhỏ tôn lên dáng ngọc yêu kiều, đứng cách 3 mét địa phương, tựa như mặt trăng dưới tinh linh. Nào tỉnh táo một điểm, ấy nay nói, xin lỗi, vừa nãy có chút thất thần, không thấy ngươi. Lục Thanh Vu đi tới gần, trực tiếp hỏi, rất phiền phức sao? Lâm Bạch Dược ngẩn người, cái này mới phản ứng được nàng hỏi chính là ái tâm hiệp hội chuyện, cười nói, có một chút phiền toái, ta còn đang nghĩ biện pháp. đúng rồi. Ngài thư ký phê 800 đồng tiền, ngày mai để Vũ Văn Dịch đi đánh sinh linh trở về, các ngươi khổ cực điểm, trước tiên đem chó chó kiểm tra thân thể cùng vật xin phòng bệnh làm tốt, cái khác giao cho ta. Có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, nói, thật là có cái chuyện. Thấy trên đường người đến người đi, không tiện nói chuyện, mời Lục Thanh Vu đi về phía nam trong hồ cầu nổi đi tới. Hồ nam bên trong có tòa đảo giữa hồ, trên đảo có lưng đỉnh, nam bắc mỗi cái có một đạo uốn lượn khúc chết cầu gỗ nổi xuyên qua toàn bộ mặt hồ. Hai bên vòng bảo hộ phía dưới đèn chiếu sáng lên, có lam có tím, ánh ba quang liễm diễm, đẹp cùng sao tà xiết. Ngày mai sẽ có tô hoài báo chiều phóng viên đến phỏng vấn chúng ta nhà chó hoang, thái úy bọn họ khẩu tài không được, ta nghĩ để ngươi phụ trách tiếp đón, mang theo phóng viên đi một chút nhìn. Ta, lục thanh vu hơi bị kinh ngạc vẻ mặt đột nhiên nhìn lại có chút đáng yêu, nàng hơi nhử mày, nói, ngươi cảm thấy ta khẩu tài được không? Lâm bạch dược cười nói, khả năng ta không nói rõ ràng, không phải muốn ngươi đi diễn tuyết cùng thi biện luận, không cần miệng lưỡi lưu loát, càng không cần lưỡi như lưỡi dao sắc. Nói đến đây, hắn theo bản năng liếc nhìn lục thanh vu môi, như hoa đào cánh hoa, mang theo nước nhuận màu sắc, đống nhiên nhớ lại tân khí tật cái kia bài ca, vị ứng toàn thị tuyết xương tư. Dục Khai Thỉ, vị Khai Thỉ, phấn diện chu thần, nhất bán điểm yên chi Ho, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là cho phóng viên giảng giải thành lập Ái tâm hiệp hội, cứu trợ chó hoang nguyên nhân cùng động cơ. Đương nhiên, còn muốn thăng hoa một thoáng, tỉ như xây dựng nhân loại cùng động vật hài hòa ở trung ý nghĩa trọng yếu, tỉ như chúng ta đầu tiên sáng lập Tô Hoài trường đại học thành lập nhà chó hoang loại này cứu trợ hình thức tích cực một mặt các loại. Ngược lại có thể cho phóng viên bày ra, đều muốn tận lực bày ra. Lục Thanh Vũ suy tư, rồi lại hỏi ngược lại, cái kia, tại sao tuyển ta đây? Vũ Văn Thái ý bọn họ đều là đại lão thô, không chỉ có ăn nói thô lỗ, hành văn càng là thô ráp đến dựa vào các ngươi nữ đồng chí nhắn nhủi mà không đầy mỡ, ôn nhu mà không phiến tình quen dùng tu từ thủ pháp đi đánh động báo triều phóng viên để cho hắn làm vì nhà chó hoang phát ra tiếng cũng gieo họ khen hay. Nếu như là diệp tố thương hỏi tại sao tuyệt ta, lâm bạch dược sẽ đùa dỡn nàng mặt đỏ tới mang hay. Thế nhưng đối mặt lục thanh vu, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện phật hệ tinh thần. Hắn trả lời đúng quy đúng củ, ái tâm hiệp hội nữ đồng chí tuy rằng không ít, có thể ngươi là phó hội trưởng mà trung pi phải nhiều gánh điểm trọng trách. Đang khi nói chuyện leo lên đảo giữa hồ, muốn từ đảo một bên cắt xuống, lại trải qua cầu nổi lên mở. Đảo giữa hồ không lớn, mười mấy cấp bậc thang liền đến trên đỉnh ngọn núi xuyên qua trên đỉnh ngọn núi toa kia lưng đỉnh thì lục thanh vu cắn cắn môi, nhìn đi ở phía trước lâm bạch dược bóng lưng, dừng lại chốc lát, lại yên lặng bước nhanh hơn. hai người cái bóng trùng điệp lên nhau, so với vừa nay sóng vai mà đi khoảng cách tựa hồ còn muốn tới gần một ít. ha, đừng nói, ta cái này vẫn là lần thứ nhất buổi tối tới đảo giữa hồ, sắp thực cảm giác rất âm u, không trách được sưng đại học tài chính quỷ cố sự khởi nguồn. lâm bạch dược lời còn chưa dứt, nghe được sau lưng a một tiếng, lục thanh vu sợ hãi vươn tay trái ra nắm lấy cánh tay của hắn, đôi mắt đẹp chăm chú khép kín, tay phải chỉ vào đỉnh cây cột mặt sau, cái kia, nơi đó cất giấu cái gì? Lâm Bạch dược căng thẳng trong lòng, hắn nhưng là có cái ẩn ở trong bóng tối kẻ thù, lẽ nào thật sự gan lớn đến dám hỗn vào trường học bên trong làm mưa làm gió. Thân thể một cách tự nhiên che ở Lục Thanh vu phía trước, quát lớn nói, "Người nào? Lan ra đây." Không ai đáp lại. Lúc này có gió thổi qua, lại cẩn thận nhìn lên, nguyên lai like là không biết cái nào cạo tới màu đen túi nhựa, treo ở cây cột mặt sau bụi cây trên, lại như là người đầu, gió thổi mà động, lập lòe. Trầm rãi phun ra ngụm trọc khí, Lâm Bạch dược vừa nay đều quyết định chú ý, một khi gặp nguy hiểm, lập tức lôi kéo Lục Thanh Vũ xoay người lao nhanh. Ngược lại trên bờ đều là bạn học, lớn hô cứ mà đều là có cơ hội chạy trốn, đừng sợ, không có chuyện gì, là túi nhựa. Nghe được Lâm Bạch Dược giọng ôn hòa, Lục Thanh Vu rụt rẽ mở mắt ra, phát hiện là túi nhựa sau, trắng bệnh mặt cười rốt cục khôi phục mấy phần dung sắc. Cái này, Bạn lục, có thể hay không trước tiên buông tay ra. Lục Thanh Vu tay trái còn cầm lấy Lâm Bạch Dược cánh tay, quá đáng dùng sức đầu ngón tay cách rất dày của áo đều cơ hồ cắm vào thịt bên trong. đau đớn. A, xin lỗi, xin lỗi. Bình thường lấy lành lạnh gặp người Lục Thanh Vu có rất ít như vậy thất thu thời điểm, gấp vội vàng buông tay ra, muốn đi giúp đỡ vò vò Lâm Bạch Dược cánh tay có thể lại cảm thấy như vậy không thích hợp, luôn cuống tay chân dáng vẻ khỏi nói nhiều lung túng. không sao, lâm bạch dược xử lý lung túng là chuyên gia, trực tiếp nhảy qua đoạn này. hỏi, ngươi có phải là cũng nghe qua liên quan tới đảo giữa hồ lương đỉnh cố sự? vì lẽ đó, có chút. ân, nói như thế nào đây? có chút sợ quỷ. lục thanh vu đỏ lên mặt cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng lâm bạch dược nhìn nhau. tiếng như mồi nhuế, nói, thằng, ta trước nghe mã vân giảng qua, ban ngày cũng không dám tới, buổi tối. buổi tối cùng ngươi như thế, đều là lần thứ nhất. đó là trách ta, vừa nãy không nên nói cái gì quỷ cố sự khởi nguồn. Lâm Bạch dược than thở, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, phát sinh tại nơi đây làm việc là sống sờ sờ bi kịch, không nên trở thành mọi người lập các loại cố sự linh cảm cùng tư liệu sống. Đi thôi, ta trước tiên đưa ngươi về ký túc xá. Chương 221, thất tình không tồn tại. Kế diệp tố thương sau khi, Lâm Bạch dược thực sự không nghĩ lại nhạ cái gì bắt quái sợ căng đan, đương nhiên không thể thật sự đem Lục Thanh Vu đưa đến ký túc xá. Tuy rằng nàng chịu điểm kinh hãi, nhưng rời đi Hồ Nam sau, trên đường đâu đâu cũng có người, lại không phải nhìn thấy cái gì sợ cái gì Nam Minh Tinh, không đến nỗi sợ đến đường cũng không dám đi. Bồi tiếp đi bộ mấy chục mét, Lâm Bạch dược lại theo Hưng nói mấy cái hậu thế tiết mục ngắn, thấy Lục Thanh Vu tâm tình từ từ bình phục, nói, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện khác, liền không tiếng ngươi. Ừm.